t r ư ơ n g sáu mươi ba đông doanh k i ế m thánh mỹ dạ mua ô tô ống điệu sasa bọn hắn làm sao riêng phần mình lui đi không đánh thông cái này liền xong rồi người nào thắng ngang tay các ngươi nhìn ra cái gì sao làm đọc cô cầu bại cùng lệnh đông lai sau khi đi bùi khánh cùng đặng thái a đồng thời thu tay lại riêng phần mình hướng phía phương hướng ngược rời đi phản phất chưa từng có gặp nhau nhưng là tại bọn hắn sau khi rời đi những người khác mới dám lên tiếng lập tức nghị luận ở mỹ trong đám người không thiếu một chút danh môn chính phái đệ tử bọn hắn đồng dạng sợ hai thán phục thực lực của hai người nhưng lại càng thêm cảm thấy hứng thú đến tội cùng là người nào thắng nhạc linh san một mặt ngây thơ mà hỏi sư minh bọn hắn cuối cùng một kiếm ngươi nhìn rõ chưa không rõ ràng không có nhìn quá hiểu lệnh hồ xung ô mình m b ộ i kiếm một mặt mở mịt bộ dáng hắn cũng chính là đi theo qua đến xem náo nhiệt nhạc linh san truy vấn vậy bọn hắn vì sao muốn đi đâu ta muốn hẳn là phân g i a thắng bại nhưng là ai thua ai thắng chỉ có chính bọn hắn biết lâm bình chỉ ánh mắt có chút lấp lóe nhìn chằm chằm bùi khánh bóng lưng rời đi lẩm bẩm nói ta lúc nào mới có thể đạt tới loại cảnh giới này như thế ta liền có thể báo thủ tiểu lâm tử ngươi lại nói cái ý nhạc linh san nghĩ ngờ nói không có gì lâm bình c h ỉ cười nói trò hay kết thúc chúng ta cũng đi thôi các người đi đầu một bước ta đi trong thành mua ít đồ lệnh hồ xuống hướng phía nhạc linh san cùng lâm bình c h ỉ phất tay sau đó mang theo biên mất trong đám người trong lầu cát loan loan mặc một bộ thanh sam chậm dại rót một chén bích loa xuân một loại trà xanh đem ấm trà nhẹ nhẹ để lên b à n ngồi yên lặng ngươi trở về một lát sau đ ù i khánh rón rén tiên vào lầu cát đi thẳng tới bên cạnh b à n nâng c h u n g trà lên uống một ngụm nói bích loa xuân một loại trà xanh loan loan cười t ù n tìm nói nhìn ngươi đánh lửa này vì ngươi chuẩn bị một điểm lục trà giải khác bùi khánh nghe vậy không có mở miệng chỉ tiếp tục thưởng thức nước t r à đợi đến một chiếc bích loa xuân một loại trà xanh uống cạn về sau hắn mới mở miệng hôm nay quyết đấu ngươi thấy thế nào loan loan hai tay chống lấy cái c ằ m ánh mắt nhu tình như nước nhìn chằm chằm bùi khánh cười hì hì nói ta không quan tâm những này ta chỉ quan tâm n g ư ơ i a đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta chằm chằm để cho ta toàn thân đều khó chịu bùi khánh lắc đầu đem ánh mắt rời loan loan khỏe miệng phát họa ra một tia đường cong chậm ung dung ních tới gần gần sát bùi khánh bên hai ấm giọng thì thầm nói ra Người ư t r ân loan loan nghiêm túc gật đầu thiếu dung sán lạn nói ra phi thường lớn bùi khánh nghe vậy lại trở nên có chút trầm mặc thật lâu hắn mới ngẩng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ thản nhiên nói hôm nay luận kiếm đặc thái a rời đi thời điểm nói cho ta biết các người mang môn mời đông doanh kiếm thứ nhất khách mỹ dạ mộ tổ người xạ xì muốn tới giết chúng ta Loan loan m bùi khánh nhàn nhạt hồi đáp hắn là a dù sao cái thế giới này là tống võ có một ý chuyện hắn cũng biết cũng không hoàn toàn chỉ biết là mỹ dạ mô tô mưu xạ xì đã từ đông doanh xuất phát chạy đến ly dương trên đường ngươi có nắm chắc không loan luân hỏi bùi khánh ngự khí bình tĩnh hỏi ngược lại ngươi cảm thấy thế nào ta không phải ngươi làm sao lại biết đâu loan loan khí nghiên g rằng h u n g tận trừng mắt bùi khánh hận không thể lập tức bóp chết hắn bùi khánh nâng c h u n g t r à lên nhấp một miếng nước t r à mới nói ra thiên hạ hôm nay có thể thắng qua ta đã có thể đếm được trên đầu ngón tay người ý tứ của những lời này nói là hôm nay cùng đặng thái a luật kiếm là người thắng loan loan nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên có chút kinh h í mình thích nam nhân như thế ưu tú nàng đương nhiên cao hứng nhưng là nghĩ lại ở giữa sắc mặt của nàng lập tức âm chấm bắt đầu thế nhưng là mỹ dạ mộ tổ xạ xị danh xương đông doanh kiếm thánh ta giết liền là kiếm thánh bùi khánh ngữ khí bình tĩnh như trước nhưng lại để lộ ra một cô loan loan lông mày níu chặt thấp giọng chất vấn hắn nhưng là mười năm trước liền đã lục địa thần tiên bởi vì đông doanh không tại cựu châu phạm vị cho nên mới không có đứng vào mười đại kiếm đạo t ô n g sư bảng xếp hạng ngươi thật có loại này tự tin kiếm thánh thì thế nào ta vương ta đều giết qua địa phương lớn bằng bàn tay các loại ngày đó ta tâm tình không thoải mái một người một kiếm chọn lấy bọn hắn bùi khánh lạnh h ừ một tiếng đối với hắn mà nói hệ thống nhiệm vụ nhưng so sánh những này t ô n tép nhại nhép muốn tốt hơn nhiều hắn không nguyện ý gây phiền t o á i nhưng cũng tuyệt đối không e ngại phiến phước càng sẽ không sợ đầu sợ đôi chỉ cần đối phương g i m đến một kiếm cái này mới là phong cách của hắn loan loan nghe vậy khoe miệng có chút dâng lên người t ủ n g tìm hỏi vậy xin hỏi bùi thiếu hiệp lúc nào tâm tình không thoải mái đâu bùi khánh đương nhiên hồi đáp thắng độc cô cầu bại thời điểm loan loan có chút mở mịt hỏi thắng độc cô tiền bối ngươi tâm tình vì cái gì còn biết không thoải mái bởi vì cựu châu đã không người là đối thủ của ta ta chỉ có thể cao thủ tịch mịch không có đối thủ bùi khánh tựa hồ thật có cao thủ tịch mịch chi ưu sâu n ử a đầu thở dài ngự khí tràn ngập phi mượn người thật thay đổi loan loan hít sâu một hơi nói ra trước kia ngươi tuyệt đối sẽ không nói với ta nhiều lời như vậy bùi khánh nghe vậy không nói、gì. chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn qua người sắc không biết đang suy nghĩ gì một lúc lâu sau mới nói ra có lẽ vậy màn đêm bao phủ phía dưới ly dương quận thành lộ ra có chút tịch liêu trên đường phố trống giống một chiếc xe ngựa phi tốc phi nhanh phá vỡ màn đêm yên tĩnh trong xe ngựa có một vị lão giả khoanh chân mà làm nhắm mắt dưỡng thần đ ỗ n g nhiên hắn mở mắt trong đôi mắt bắn ra một sợi tinh mang xa ngựa dừng lại hắn vén rèm đi ra đứng tại chỗ nhìn qua xa xa nóc nhà trong bóng tối ba đạo nhân ảnh hiện hiện chậm rãi từ trong bóng tối đi ra bọn hắn một thân trang phục hông eo lơ nào dáng người khôi nô ánh mắt sáng n g ờ i hữu thần khí thế bất người các ngươi là người phương nào vì sao ở chỗ này ngăn lại lao phụ đường đi mị dạ m ổ tổ như xạ xỉ ngữ khí bình tĩnh mặc dù mắt ba người trước tán phát khí tức cực kỳ cường đại là đủ chứng minh bọn hắn chính là đỉnh tiêm cao thủ thế nhưng là hắn lại không hề sợ、so、hãi trong đó một tên nam tử thanh â m băng hàn ngữ khí bất thiện nói ngươi mặc dù là đông doanh k i ế m thánh thế nhưng là nơi này là kiểu châu không phải ngươi có thể d ư ơ n g ai địa phương mời đường cũ n g trở về a ha ha thật là cuồn vọng ra hỏa thế mà dám can đảm uy hiếp lao phu mỹ dạ mộ tổ mư xạ s ì giận quá thành cười nói nếu không phải lao phu đang tỷ đấu trước không muốn cùng người đạo thủ các ngươi cũng sớm đã trở thành thi thể đều cho láo phu cũng ngay lao thất phu ngươi là lại tìm chết ba người đều bị c h ọ c giận trong nháy mắt buộc phát ra sát cơn nồng nặc ba người đồng thời hướng về phía trước bước ra một bước trong chốc lát một cỗ bảng bạc sát khí giống như thủy chiếu quét sạch mà ra phô thiên cái địa hướng phía mỹ dạ mộ tổ mư xạ s ì ép tới đã các ngươi ngu xuẩn mất hôn vậy liền đừng trách lao phu hạ thủ vô tình mỹ dạ mô tô mư xạ xỉ thần sắc c h ầ m xuống trong ánh mắt tách ra thấu xương l ạ n h lạnh sắc khí tay phải mánh liệt vương một đạo kiếm quang x ẹ t qua ba người đầu trong nháy mắt ném bay ra ngoài ba viên đầu to lớn trên không trung l a n lộn máu tươi phun ra ngoài nhuộm đỏ đại điện phù phù ba bộ thi thể trùng điệp té lăn trên đất một đạo vô hình kiếm khí trong nháy mắt chính là hai tên thiên tượng một tên chỉ huyền vất lạc mỹ dạ mô tô mư xạ xỉ thu liễm khí thế lần nữa ngồi trở về xe ngựa thời hận đối người đánh xe nói ra tiếp tục đi đường phải phải người đánh xe đã bị, bị hù hồn bất phụ thể vội vàng khống chế xe ngựa tiếp tục hướng phía trước ch mỹ dạ mổ tổ ngựa xạ xì nhìn xem ngoài cửa sổ xe dần dần tối xuống sát trời tự lẩm bẩm t i ự u châu thiên hạ kiếm đạo đệ tứ ha ha hy vọng sẽ không để cho lão phu quá không thú vị Trường hoa sáng sớm một vòng hướng mặt trời mọc bùi khánh mang theo loan loan rời đi khách sạn dọc theo đường thủy đi không gian đường này rốt cục đến quảng l ă n g sông phụ cận bọn hắn vừa định qua sông đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa ngăn ở phía trước tại trên nóc xe ngựa ngồi một tên người mặc đông danh phục sức lão kiếm khách hắn thân cao gầy làn da ngâm đen cầm trong tay một thanh dài nhỏ võ sĩ đao l ư n g thẳng tắp toàn thân trên giới tràn ngập một cố làm cho người hít thở không thông kiếm ý tại hạ mỹ ra mô tô n g u s a s ỉ hôm nay chuyên tới để vật kiếm mỹ ra mô tô ngự s a s ỉ đạo mặt nói ngự khí bình thản mảy may nghe không ra bất kỳ g ậ n sóng phản phất là tại trình bày một kiện thưa thất c h u y ệ n bình thường bùi khánh híp mắt đánh giá đối phương cảm thụ được cái kia một cố lăng lệ đến cực điểm khí trảng nhàn nhạt nói ra ngươi tránh xa một chút chớ bị tác động đến chật hắn liền bỏ xuống loan loan trong nháy mắt xuất thủ cầm trong tay đại mình chu tức một kiếm đưa ra n u ô kiếm xe qua mang theo một trận nóng bỏng khí lãng hướng phía mỹ ra mô tô ngự xạ quả nhiên có mấy phần thực lực mỹ dạ mổ tổ n g ư xạ xì trên mặt thu hồi mấy phần khinh thị nghiêm túc mấy phần hắn rút ra bên hông võ sĩ đ a o một đ a o h o à n h cản bang sắt thép va chạm hỏa hoa v a n g khắp nơi mỹ dạ mổ tổ n g ư xạ xì bàn chân g i ấ m tại trên nóc xe ngựa ngựa nhờ to lớn lực trúng kích thân thể phiêu hốt trở ra tránh đi bùi khánh một kiếm xe ngựa trong nháy mắt bị bùi khánh kiếm khí xé rách phá thành mảnh nhỏ hóa thành mảnh gỗ vụn rồn rập rơi vào trong nước mỹ dạ mổ tổ n g ư xạ xì giữ vững thân thể ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bùi khánh vị này cựu châu bùi khánh nhưng cũng cùng hắn nhiều lời nói nhảm lại là một kiếm đưa ra lần này nhanh hơn kiếm q u a n g l ó i lên như là như lôi đ ỉ n h chém tới mỹ dạ mô tô ngư xạ x ì vội vàng lui lại tránh né mũi nhọn nhưng nơi này chỗ bờ sông chung quanh đều là mặt hồ hắn không thể lập tức thoát ly chiến đấu phạm chủ ba ba bá tốc độ của hai người càng nhanh hơn chỉ có thể m i ế t cưỡng bắt được một chút tàn ảnh ba cà dịu mỹ dạ mô tô ngư xạ x ì nổi giận gầm lên một tiếng trong tay võ sĩ đao đột nhiên vũi vầy mang theo một vòng trói mắt đao mang thân hình đồng thời nhanh lùi lại đến mặt sông cùng bùi khánh lạnh lạnh hư một tiếng bước ra một bước theo sát mà lên kiếm vực mở rộng không có chút nào lưu tình đây không phải vẫn kiếm đây là muốn trực tiếp giết người một đào chạm mỹ dạ mổ tổ như xạ x ì xong tay nắm chặt trong tay võ sĩ đào chém ra một đào trong không khí vang lên một đạo chói hai bén nhọn tiếng nổ đao khí tung hoành ba trăm mét như là giống như g i ả i lụa hung hăng chém về phía bưởi khánh một chiêu này đào thế cực kỳ hung hãn mặt sông đều bị mổ ra một đạo rộng mấy chục trượng lỗ hổng xôi trào mánh liệt thủy triều từ đó lao nhanh mà ra đem chung quanh đội thuyền va chạm đến lay động không ngừng hủ dọa vô số chim chóc phong hoa tuyết bùi khánh thần sắc không thay đổi một kiếm đưa ra lập tức cả người giống như cùng không khí chung quanh dung hợp trở thành một thể kiếm pháp bên trong vậy mà mơ hồ để lộ ra một loại duy cực kỳ xinh đẹp v ậ t vị một kiếm một thế giới kiếm thế cùng đao khí đụng vào nhau ẩm ẩm mặt sông chấn động kịch liệt cùng phong mưa rào cắt bay đá chạy bùi khánh b à n chân hơi hơi t r ầ m xuống một cái thân ảnh lại lần nữa lướt ẩm ẩm ra lần này kiếm chiêu trở nên càng thêm nhanh chóng kiếm ý nồng đậm thế nào mị dạ bộ t ô xạ xỉ vẻ mặt nghiêm túc hai chữ phun ra trong tay võ sĩ đao lại là đột nhiên vùng chạm đa lại là dẫn tới một đám mây đen sấm xét văn g r ộ i uy thế ngập trời quả nhiên không phải chỉ là hư danh bùi khánh đối mặt một đau kia t h ầ n s ắ c lạnh lùng trong tay đại mình chu tức kiếm rung động trên thân kiếm nổi lên một t ầ n g đỏ ứng tản mát ra nóng rực khí t ứ c nên hướng mị ra mổ tổ mị xạ x ì một đau kia và n h đau kiểm b á chạm một vòng mắt trần có thể thấy gọn s ó m khuyết tản ra nước sông l a n lộn nhấc lên vô số bằng nước mị dạ mổ tổ m xạ xỉ bắt lấy cái này quanh người lấn người mà tiến trong tay võ sĩ đau hung trả xuống đau quăng hắc hạt ý lạnh đầu xương giống như độc xả muốn đoạt mệnh vệ hồn một đau、kia. quá mức quỷ dị xào trá để cho người ta khó lòng phòng bị điều t r ù n g tiểu kỹ bùi khánh nhạt cười một tiếng thân hình đột nhiên sau này ngửa mặt lên tránh thoát một k í c h trí mạng này ngay sau đó một kiếm đâm nghiêng m à ra như linh dương móc sừng xảo diệu vô cùng tinh chuẩn đâm về mị dạ m ổ tô m ư xạ x ì hết h ầ u mị dạ m ổ tô m ư xạ x ì sắc mặt đại biến cổ tay rung lên đao thế đột một chuyện lưới đ a o l ệ c h ra hiểm mà hiểm né qua một k í c h này p h ố c xích lưới kiếm đâm q u n áo lịch ra hiểm mà hiểm né qua một cách này đánh giá thấp người này thực lực hắn rút đao triệt thoái phía sau cùng bùi khánh giữ một khoảng cách đôi mắt nhìn chằm chằm bùi khánh trong lòng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất manh động thầy ý thiếu niên ở trước mắt đưa cho hắn một loại khó mà địch nổi cảm giác các bách hoa l ộ ảnh bùi khánh không có cho hắn cơ hội t h ở dốc đại minh chu tức kiếm vũ động từng đoá từng đoá sáng trói hoa mai nở rộ ra mỗi một đoá hoa mai đều gần chứa vô tận sắc cơ tựa hồ có thể rào sát hết thảy kiếm hoa như rừng b a phủ lại mị dạ mùa tô ngự sa xì phong tỏa ngăn cản hắn tất cả chạy trốn phương vị、si、m thân thể đằng nhảy đến giữa không trùng ở trên cao nhìn xuống quan sát bùi khánh ánh mắt bên trong lộ ra l ạ n h lạnh sắc cơ võ sĩ đao vung đầy lập tức một đạo kinh khủng đao quang sáng lên chém về phía bùi khánh một kiếm hoa lộ ảnh xuân hoa thu nguyệt r i ê n g phần m ì n h buồn bùi khánh miệng bên trong chậm rãi ngâm sừng nói thân thể đột nhiên run lên cả người phảng phất cùng hư không hoàn toàn khế hợp lại cùng nhau trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ tránh đi mị ra mô tổ người xạ x ì một đạo kia người đâu mị ra mô tổ người xạ xỉ con người đột nhiên dù lại bốn phía lớp nhìn tạ ở chỗ này đột nhiên một đạo p h i ế miệu thanh em truyền khắp cả phía thiên địa. mỹ dạ mô tô ngự xạ xì n g n g đầu liền gặp được ở trên đỉnh đầu hàn phương bùi khánh cầm trong tay đại m ì n h chu tức kiếm chém xuống một kiếm lăng lệ vô s o n g mỹ dạ mô tô ngự xạ xì phản ứng cũng là cực nhanh lúc này liền muốn lui lại đáng tiếc đã chậm một kiểm này quá quá nhanh suy một viên đầu lâu phóng lên tận trời máu đỏ tươi phun tung tóe đường đường p h ù tăng kiểm thánh mỹ dạ mô tô ngự xạ xì cứ như vậy chết tại ly dương đế quốc bờ sông bị người một kiếm chém đầu một màn này phát sinh quá nhanh căn bản không kịp phản ứng bên bờ rất nhiều người thậm chí còn không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra mỹ dạ mô tô ngự xạ xạ x t r ư ơ n g sáu mươi lăm bãi thủy quảng lang sông hỏi long hồ sơn ta đã sớm nói đông doanh kiếm thánh không đáng để lo bùi khánh trở lại loan loan bên người ngựa khí bình tĩnh vừa rồi k ị c h chiến cũng không ảnh hưởng đến hắn nửa phần nỗi lòng thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhữ một lần loan loan do hỏi chúng ta bây giờ đi đâu đây đi long hồ sơn bùi khánh ánh mắt trông về phía xa đó là long hồ sơn phương hướng chúng ta đi long hồ sơn làm gì loan loan nghe vậy hơi kinh giáng ngạc long hồ sơn ngoại trừ vị kia đã tiên thăng đủ miền tấm đã không có cái gì kiếm đạo cao thủ mười đ ạ i kiếm đạo tông sư thứ nhất cùng thứ hai cũng không tại long hồ sơn lúc này quá khứ hoàn toàn liền là vẽ vời cho thêm chuyện ra bùi khánh thản nhiên nói hôm nay bãi thủy quảng lang sông hỏi long hồ sơn ngươi không v â n kiếm lần này đổi hỏi loan loan ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm bùi khánh bên mặt ra hỏa này chuyện gì xảy ra gần nhất có chút kỳ quái a mang ngươi trải nghiệm một lần vượt qua quảng lang sông bùi khánh không đợi loan loan phản ứng kéo tay của nàng thân ảnh phiêu hốt lướt sóng mà đi hướng phía long hồ sơn phương hướng mà đi thân hình hắn như gió bước chân như gió bước chân như mây mang theo lo thật đẹp. nhìn trước mắt tầm ầm sóng dậy một mảnh trắng xóa quảng lăng sông cùng trên mặt sông quét mà đến gió mát cảm thụ được từ phía sau lưng truyền lại mà đến ấm áp ấm ấ p dù là nhìn quen giang h ồ ngươi lửa ta gần nàng vẫn là lộ ra kinh diễm biểu lộ cùng lúc đó l o n g hồ son một chỗ đỉnh núi một tên tóc trắng xóa quét rác lao giả đang tại chậm rãi thanh lý trên đất lá dụng hắn người mặc áo gai toàn thân tràn ngập một cỗ phản phát quy chân khí tức phản phất tựa như là một cái bình thường lao đầu nhì không chút nào thu hút đông nhiên hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì ngầm đầu nhìn hướng về phía tây đó là quảng lăng sông phương hướng. Đã nhiều năm như vậy, tới một vị có ý tứ người mới a lao nhân tự nói lấy trên mặt hiện ra mỉm cười thản nhiên hắn xuất ra một tấm vải lau sạch lấy trong tay cây trổi dầm dầm bốn một trận gió nhẹ lướt qua hồ nước không có chút rung động nào chỉ nghe một tiếng kêu khẽ một thanh kiếm gỗ vọt ra khỏi mặt nước cắm ở bên cạnh hắn thân kiếm tung động t à n mát ra nhàn nhạt rực rỡ bá mặt trời chiều ngã về tây l o n g hồ sơn bên trên các đệ tử vẫn như c ũ g giống như ngày thường chuẩn bị buổi tối cơm canh a sư đệ kiếm của ngươi làm sao đang run a một tên long hồ sơn đệ tử bưng một bàn thức ăn đang muốn đưa vào phòng bếp đột nhiên nhìn thấy sư đệ t r ư ở n g kiếm trong tay đang kịch liệt run giày lấy phản phất có một cô m á n h liệt ý niệm muốn tránh ra kiếm sư h i n h kiếm của ngươi cũng đang run người sư đệ này thần sắc xứng sở chỉ vào còn lại mấy tên sư h i n h t r ư ở n g kiếm trong tay cái gì tại sao có thể như vậy không đúng kiếm của ta cũng đang run ta cũng là cái này mấy tên sư h i n h xứng sỏ chập nhau nhau phát giác trong tay bội kiếm đều tại vù v ù rung động tựa h ồ nhận lấy một loại nào đó triệu hoán muốn tuốt ra khỏi vỏ còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng toàn bộ long hồ sơn kiếm toàn bộ phóng lên tận trời hóa thành từng trôi cầu vồng thẳng đến phía tây mà đi trên đường đi không biết hấp dẫn nhiều thiếu ánh mắt rất nhiều người đều là chọn mắt hốc mồm long hồ sơn kiếm làm sao đều bay ra ngoài chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì không muốn người biết sự tình sao đông đảo du hiệp cùng thương khách giật mình há to mồm chỉ cảm thấy một trận không thể tưởng tượng ngay sau đó bọn hắn liền phát hiện trên trời đang c o chân người g dâm kiếm quang đạp kiếm mà đi tốc độ nhanh chóng siêu việt tưởng tượng trước mắt liền bay ra ngoài trăm thước thẳng bức long hồ sơn các đệ tử kiếm đều bay ra ngoài triệu hát đoàn sử tạo ý ứ asa núi nhìn qua long hồ sơn không ngừng bay ra đệ tử phối ki trong lòng có dự cảm sẽ có đại chuyện phát sinh thế là vội vàng hướng từ long tượng nói ra ngoan đ ồ nhi nay thiên long h ổ núi đoán chừng sẽ có khách quý tới cửa ngươi tuyệt đối không nên ra ngoài vi sư đi long h ổ sơn đi xem một chút từ long tượng nghe vậy cái hiểu cái không nhẹ gật đầu tiếp tục số trên mặt đất con kiến tựa hồ căn bản không đem triệu hy đoàn lời nói nghe vào trong lỗ t a i triệu hy đoàn cũng mặc kệ hắn thả người nhảy lên thi triển bộ pháp người nhẹ như hiến hướng phía long h ổ sơn chạy đi xin hỏi cao nhân p ư ơ n g nào đang lâm long hồ sơn xin dừng bước một thanh âm chuyển khắp cả tòa long hồ sơn phương viên trăm dặm thanh âm c u ậ n chấn động khắp nơi lập tức cả tòa long h ổ sơn đều sôi t r à o có người muốn đăng lâm chúng ta long h ổ sơn vừa mới kiếm liền là hướng hắn đi gọi kiếm sẽ không phải là lý thuần cương a hắn lại tới long h ổ son bên trên một đám đệ tử kinh nghi bất định đối với lý thuần cương cái này cái xuân thu kiếm giáp bọn hắn lòng còn sợ hãi nhất là ngày đó bọn hắn tận mắt nhìn đến lý thuần cương lấy lực lượng một người vẫn kiếm long h ổ son càng là thật sâu khắc cấn tại trong đầu của bọn họ v u n g chỉ không tiêu tan văn bối bùi khánh hôm nay chuyên tới để long hồ son hỏi bùi khánh mặc dù người còn chưa đến nhưng thanh âm cũng đã trước một bước chuyện đói rõ ràng có thể nghe lập tức long hổ sơn các đệ tử một mảnh tiếng động lớn tiếng huyên áo nghị luận ẩm tê nguyên lai、like、là bùi khánh mặc kệ là lý thuần cương vẫn là bùi khánh đều không đơn giản a hắn hiện tại là cựu châu thiên hạ kiếm đạo tông sư thứ ba a không phải trước mấy ngày mới đệ tử sao làm sao lại thứ ba các ngươi không thấy thiên cơ các truyền đên chống đơ báo sao hiện tại bùi khánh liền là thiên hạ kiếm đạo tông sư thứ ba hắn nhanh như vậy liền cựu châu thiên hạ kiếm đạo tông sư thứ ba một đám đệ tử mặt lộ vẻ hâm mộ cũng có người lộ ra ghen ghét dù sao bùi khánh thực lực để rất nhiều người kiên kỵ、Ấm、ẩm ẩm đột nhiên l o n g hồ sơn trên không vang vọng như lôi đỉnh tiếng vang một cỗ kinh khủng cảm giác g á p bách bao phủ cả t ò a sân mạch làm cho người hô hấp ngưng trệ nơi xa t ừ n g trôi l o n g hồ sơn đệ tử phối kiếm toàn bộ đi mà quay lại mang theo lăng lệ kiếm mang hội tụ thành một mảnh hóa thành một dòng lũ lớn lao thẳng tới l o n g hồ sơn bên trên mà đến. Bùi trên đến. mà không n chúng Long h thật khi chúng ta Long Hổ Sơn không người sao hư lệnh một tiếng từ l o n g hồ sơn chỗ sâu truyền ra sau đó liền trông thấy một tên đạo bảo nam tử ngự không mà đến quanh người hắn khí cơ bành trướng như đại dương mênh mông mênh mông vô cùng quét sạch bốn phương tám hướng một cỗ bảng b ạ uy thế bộ phát người này chính là triệu hoàng s à o một thân tu vi đồng dạng đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới đ ặ t ở long h ổ sơn cũng thuộc về đỉnh tiêm cấp độ thực lực không thể khinh thường quả nhiên long h ổ sơn có lục địa thần tiên toa c h ấ n có người biết người này là ai sao vừa ra tay liền là lục địa thần tiên chẳng lẽ long h ổ sơn còn có cái khác lục địa thần tiên không hổ là ngàn năm cổ phái nội tình liền là khác biệt tiếng vọng nhìn thấy một màn này mọi người vây xem đều là hít sâu một hơi lộ ra hoảng sợ nhưng là nghĩ lại long h ổ sơn dù sao nội t ì n h thâm hậu có lục địa thần tiên cũng chẳng có gì lạ、Siêu. triệu hoàng s à o xuất hiện tại bùi khánh trước mặt hắn đứng thẳng trong hư không hai con ngươi sáng ngỏi lấp l ó e hàn mang n g ư ơ i mơ tưởng trèo lên l o n g hồ sơn hắn quát lạnh một tiếng đưa tay t r ộ n một cái tay cầm hóa thành c h e trời bàn tay lón hướng phía bùi khánh đột nhiên theo hạ xuống trong n é y mắt tiếng long ngâm vang lên l o n g hồ chỉ hình nhận hiện chương 66, q u á yếu k i ế m của ta đều khinh thường cùng dùng n g ư ơ i đi xuống trước bùi khánh đem l o a n l o a n l ỏ n g tay ra mặc cho bằng nàng bay khỏi hắn thì đứng chắc tay đưa lưng về phía lòng hồ sơn đỉnh bình tĩnh nhìn triệu hoàng xào hướng công kích mình cái tia đạo tre trời bàn tay lớn giống như một vòng mặt trời rơi xu q u ẩm ẩm bàn tay lớn giáng m lâm thư không ủ diệt mặt mẹo không khí bị đè ép hình thành một đạo mắt trần có thể thấy gọn sóng cấp tốc huyết tản ra dễ như t h ở bàn tay quét sạch từ phương đây là một trận thai nạn tính cảnh tượng thư không nổ tung từng khúc sụp đổ giống như là pha lê vỡ vụn ra trang diện cực kỳ bao la h ù n g vĩ không sai lúc này mới có chút ý tứ bùi khánh đạm mạc phê bình một câu sau đó chậm rãi lên cánh tay phải tay cầm mở ra năm ngón tay dăng dăng ra hướng lên n ê n đón động tác của hắn rất chậm thậm chí hơi chút chậm chạp thật giống như ốc s e n đang bỏ cho người ta một loại không h i ể u không hài hòa cảm giác quá yếu kiếm của ta đều khinh thường cùng dùng nhưng mà mọi người ở đây đều cho rằng hắn hẳn phải chết không nghỉ ngờ thời điểm bùi khánh lại lắc đầu thở dài một tiếng tay cầm nâng lên năm ngón tay đóng mở nhẹ phiêu phiêu đánh ra ẩm ẩm trong chốc lát thay đổi bất ngờ điện quang bắn ra chỉ gặp một đạo trói mắt bạch quang sáng lên phản g phất liệt dương trợ hiện chiếu rọi cả ngọn núi một giây sau đám người chỉ nghe một tiếng văng trầm triệu hoàng xào đánh ra bàn tay lớn bị phá ra với lại bạch quang khí thế không giảm tiếp tục q u a n h s á t xuống cản rỡ triệu hoàng xào g i ậ n quát một tiếng nắm đấm nắm chặt lại đấm một q u y ề n mình ra hai đạo mạnh mẽ kim sắc q u y ề n kỉnh dâng lên mà ra đụng vào bạch quang bên trên k h u ấ y động lên ngập trời gọn sóng đem quanh mình mây mù sẽ rách thành phân vụn lộ ra xanh thảm chân trời mười phần mỹ lệ phốc phốc đột nhiên trong bạch quang n ô ra ra một cây trong suốt sáng long lanh ngón tay dài hiện ra hình bán nguyệt nhẹ nhàng nghiền ép mà xuống liền xuyên thủng tất cả kim s ắ c quyền kình cuối cùng đến triệu hoàng xào trước người g i a n g g i á c triệu hoàng xào con ngươi co vào hắn toàn lực vận chuyển trong cơ thể chân nguyên muốn ngăn trở một cách này nhưng vẫn như c ũ không có hiệu quả gì chỉ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng gây xương â m chuyển h i n ra sau đó trên lồng ngực của hắn thêm ra một cái l ỗ máu thần sắc v ể vải lộ ra mười phần chật vật trong miệng ho ra máu liền lùi mấy bước suýt nữa từ giữa không chúng té ngã t toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc hít một hơi lãnh khí thanh em vang vọng không ngừng ai cũng không ngờ rằng sẽ phát sinh tình cảnh như vậy vốn cho là cùng là lục địa thần tiên triệu hoàng s ả o xuất thủ hẳn là có thể cùng bùi khánh chiến cái cờ chống tương đương đi kết cục ra ngoài ý định bùi khánh vậy mà hời hợt ở giữa đánh bại triệu hoàng s ả o cái này làm cho tất cả mọi người đều rung động dù sao triệu hoàng s ả o là hàng thật giá thật lục địa thần tiên cho dù tại lục địa thần tiên bên trong thực lực cũng thuộc về không thấp cấp độ ngươi ngăn không được ta bùi khánh thần sắc bình tĩnh khoe môi niết lên một vòng tiêu dung nói r ứ t lời hắn dậm chân mà ra dưới chân cương phong t r ậ t r ậ cuốn lên đẩy trời bụi mù giống như là thừa phong ngự kiếm t r ớ c mắt liền xuất hiện tại triệu hoàng xào trước mặt tay cầm nô ra hóa thành một đầu dao long, bổ nhào xuống. nhưng vào lúc này một đạo lành lạnh âm thanh âm vang lên ngay sau đó triệu hắt giục một thân đạo bảo p h ậ n phật xuất hiện tại triệu hoàng xào bên cạnh tay áo phất động đem triệu hoàng xào bao phủ ở bên trong bùi khánh lông mày t r a o lên thân hình đột nhiên tăng tốc vụ một cái về phía triệu hát d ự c phanh hai người liệu mạng một cái bùi khánh thân hình không hề động một chút nào trái lại triệu hát d ự c gương mặt tường đỏ vội vàng lui lại mấy bước đứng vững vàng thân hình không hổ là cựu châu thiên hạ gia kiếm đạo thứ ba coi như không sử dụng kiếm thực lực cũng là không tầm thường triệu hy d ự c hít sâu một hơi khôi phục bình tĩnh c h ắ p tay tán thắng nói bùi công tử nơi này là đạo môn thánh địa chớ h ồ nháo ngươi đang nói ta sao bùi k á n h con người lấp lóe tinh mang triệu hy rực thần sắc không thay đổi hồi đáp ngoại trừ bùi công tử nơi này lại có gì người Ba ba ba. h bùi, bùi, bùi công tử cựu ngưỡng đại danh a long hồ sơn bốn đại thiên sư ông quyền nói bùi công tử chính là đương thời kiếm tiên n g ú c trời tư thế vai hùng hôm nay gặp mặt quả nhiên không thể tầm thường so sánh không biết có thể để cho ta leo núi xem đạo bùi khánh hỏi ngay vậy triệu hắt giựt đám người liếc nhau một cái đều có chút chần chờ không biết làm thế nào mới tốt bùi khánh t ắ c phong làm việc quá mức quỷ dị bọn hắn căn bản xem không hiểu chẳng qua là cảm thấy người này k ẻ đến không thiện có mưu đồ dù sao bùi khánh là lục địa thần tiên cảnh giới lại là cựu châu thiên hạ kiểm đạo tông sư bảng bài danh thứ ba kiếm tu nhất cử nhất động đều dẫn dắt vô số người chú ý triệu h á t g i ự c nhữ mày nói ra bùi công tử ngươi đ ã thắng không cần đau khổ dây dưa đâu bùi khánh lạnh nhạt nói ra ta chỉ muốn trèo lên lòng hồ sơn xem nói ngay vậy triệu hát đoàn đi ra nhìn chăm chăm bùi khánh người ha hả nói ra không biết bùi công tử là muốn xem ai đạo đ hắn dự định làm một cái hòa s ự lão hóa giải trước mắt đột phát tần đoán tự nhiên là đủ huyền tâm bùi khánh không chút do dự hồi đáp ngay vậy triệu hy đoàn đám người thần s ắ c đều là biến đổi có chút giật mình triệu đan bình nhũ mày nói ra lão trưởng giáo đã thiên thăng bùi công tử là đang nói đùa sao bùi khánh lắc đầu nói ra ta từ trước tới giờ không nói dỡn triệu đan hà khuôn mặt hiện ra một tia mù mịt nói ra bùi công tử là t ạ i ép buộc ta đi xem hắn một chút bình thường chỗ ở là có thể bùi khánh lạnh nhạt nói ra hắn vừa nói một bên liền muốn hướng phía long hồ sơn mà đi nhìn tư thế là thật muốn leo núi xem nói làm càn lẽ nào lại như vậy triệu hy rực giận tí mặt xuất thủ trước tay cầm bắt tần quyết lập tức một thanh bảo kiếm bay múa mang theo ánh sáng nóng ánh huy hướng bùi khánh chém bay mà đến bùi khánh mặt không đổi sắc một chỉ đưa ra kiếm quang trong nháy mắt t r o n b ụ i hiu hiu hiu triệu đan hà đám người nao h nhao xuất thủ kiếm quang sáng chói phô thiên cái địa tuân ra phong tỏa hư không lít nha lít nhít đủ có mấy trăm đạo nhiều làm cho người hoa mắt căn bản vốn không dám lên kháng nhưng là bùi khánh như cũng một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng cổ tay run run lập tức từng sợi kiếm khí hiện hiện hóa thành vô kiên bất tổi lưới dao chương sáu mươi bảy hôm nay liền vẫn kiếm lòng hồ sơn bùi khánh đứng chắc tay tay tháo tung bay một cố lăng lệ đến cực điểm phong duệ chi khí tràn ngập ra như là một tôn tuyệt đại kiếm tiên lâm trần khí tức kinh khủng vô biên nhiếp nhân tâm phách giờ k h ắ c này triệu hy g i ự c đám người đều là sắc mặt h ư n g tụ cảm thụ áp lực lớn lao triệu hy đoàn cùng triệu hy g ự t lết nhau riêng phần mình gật đầu một trái một phải đồng thời công hướng bùi khánh bùi khánh ánh mắt bình tĩnh gánh vác tay trái nâng tay phải lên con ngón tay bắn liền kiếm quang sáng chói chói mắt chói mắt vô cùng mỗi một đạo kiếm quang s ả t qua đều có chói loại hỏa tinh bắn tung tóe mà ra âm vang rung động ken ken ken kiếm quang cùng kiếm quang va chạm trong chốc lát ánh lửa nở rộ hừ hừ triệu hy đoàn kêu lên một tiếng đau đớn thân thể lảo đảo rút lui nắm bảo kiếm cánh tay mơ hồ run r u dậy m u bàn tay nổi gân xanh kém chút liền nắm cầm không ở thực lực của người này làm sao mạnh như vậy triệu hy đoàn thầm nghĩ thân xác rung động trong chốc lát bốn chu nguyên khí sôi trào máy liệt lan lộn gào thét như là sôi trào lên hóa thành từng đoá từng đoá sương trắng bao phủ cả ngọn núi một màn này rất bao la vĩ đại cảnh tượng vô cùng mỹ lệ bốn vị võ đạo cao thủ liên hợp xuất thủ uy năng vô tận đơn giản muốn lật tương tương c h u n g hư không đều vặn vẽo bắt đầu c h ạ một tiếng vang thật lón một kiếm quét ra, bỏng kiếm mang dâng lên giống như là bốc cháy lên tới đồng dạng cũng nhao nhao một tiếng vang thật lón bỏng kiếm mang dâng lên giống như là bốc cháy lên tới đồng dạng đông đảo người vây xem kinh hai muốn chết vội vàng lui lại sợ gặp nạn bùi khánh trong đám người quan chiến loan loan trong lòng lo lắng không thôi nàng cắn răng nhìn phía xa thân ảnh đôi mắt đẹp lưu chuyển dị sắc trong lòng suy nghĩ ngàn b ạ n nàng mặc dù tin tưởng bùi khánh thực lực nhưng là trông thấy bùi khánh một người độc chiến long h ổ sơn bốn đại thiên sư trong lòng khó tránh khỏi có chút lo nghĩ h ú n g chi còn là tại long h ổ sơn dưới chân hôm nay liền vẫn kiếm long h ổ sơn bùi không khánh cười to toàn thân phát ra nóng bỏng kiếm mang hắn tóc đen tung bay giống như là một thanh da khỏi vỏ lưỡi dao tràn đầy phong mang Bá. kiếm mang s a n g chói như như mặt trời chói mắt mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt đem không khí đều xoắn đến vỡ nát phanh phanh phanh kiếm khí khuấy động bốn vị thiên sư đều bị bức bách từng bước lui lại sắc mặt biến hoa không t r ừ n g chân đạp kiếm cương mới khó khăn lắm ổn định thân hình đây chính là bùi khánh sao thật là đáng sợ kiếm khí nghe nói bùi khánh đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh cách ly thiên người chỉ có cách xa một bước thiên nhân a bùi khánh quá mạnh long hổ sơn bốn đại thiên sư vậy mà cũng không là đối thủ đám người nghị luận ở một kinh t h ắ n không thôi nhìn về phía bùi khánh ánh mắt tràn đầy tính sợ thậm chí còn có vẻ dù sao có thể trở thành lục địa thật tiên đó là truyền kỳ đại danh tử có được phi p h à m địa vị triệu đan hà nhữ mày nói ra bùi công tử hôm nay thật muốn cùng ta long hồ sơn về mặt ta muốn leo núi có thể cho phép bùi khánh hỏi lại triệu đan hà nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu chầm ngâm một lát lạnh lùng nói ra thắng chúng ta bẩn đạo liền thành toàn ngươi tiếng nói vừa ra bàn tay hắn đánh ra mà ra đánh ra một cô minh mông c h â n khí h u y ể n như thủy triều tuân ra che đậy nửa bầu trời ha ha ha tức vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút kiếm thuật của ta bùi khánh cười ha ha một cố lăng lệ kiếm thế tử trong cơ thể b ộ c phát ra cả người phản phất cùng đại minh chu tức kiếm dung hợp làm một thể tranh kiếm minh ngũ trời một đạo kiếm cầu v ồ n g sông phá vân tiêu chiếu d ọ i thiên vũ một kiếm này kinh diễm tuyệt luân tựa hồ đem cựu trọng tiên h phía trên liệt nhật đều hai xuống tỏa ra trong nhân thế tất cả ánh sáng huy khiến cho thiên địa ảm đạm phốc phốc phốc triệu đan hà bốn người lúc này thổ huyết sắc mặt t r ắ n g bệnh bọn hắn chừng lớn hai mắt con mắt lồi ra tràn ngập khó có thể tin thân sắc loại kiếm thuật này thật là đáng sợ siêu việt bọn hắn phạm vi hiểu biết、Hiu. bùi khánh phất ống tay háo một cái đại minh chu tức kiếm bay trở về bị hắn cầm trong tay mũi kiếm chỉ xéo mặt đất kiếm quang phun r a n u ố t vào sắp bén kiếm khí tàn phá b ờ bãi cắt chém hư không trên mặt đất xuất hiện hai đầu vài tấc sâu vết kiếm hắn đạp mạc ánh mắt rơi vào triệu đan hà mấy trên thân thể người nói ra còn muốn tiếp tục không triệu đan hà mấy người khỏe miệng c h ả y máu thần sắc đổi phế thua với dạng này người trên thực tế cũng không có cái gì mất mặt bọn hắn bị bại tâm phục khẩu phục không có chút nào lời oán giận thế nhưng là long hồ sơn tôn nghiêm lại không thể xâm phạm không được quyết không thể nhận thua triệu đan bình trong lòng ngũ vị tập trần hắn đứng dậy thân thể khẽ run một cỗ chân khí hùng hậu từ trong cơ thể xung ra vòn quanh tại hắn quanh thân khiến cho khí thế của hắn liên tục tăng lên trong nháy mắt mạnh lên triệu h á t rực ba người thấy thế cũng là nhao nhao vật công bàng bạc chân khí tại thể nội r u tẩu đan vào một chỗ hình thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn bùi công tử đã ngơi khăng khăng như thế vậy liền đừng trách bẩn đạo không khắc khí triệu đan hà q u á khẽ hai tay kết tấn đ ỗ n g nhiên hướng phía bùi khánh đây đi ông lập tức một cỗ hùng vĩ khí thế tràn ngập ra bao phủ bốn phía triệu đan hà xuất mồ hôi chán thân thể run g i y hiển nhiên gánh chịu áp lực cực lón hắn gầm nhẹ một tiếng đem hết khả năng thôi động bí thuật tăng cường bản thân chuẩn bị nên chiến bùi khánh đây là cái gì vậy mà cùng kiếm thế có chút giống nhau bùi khánh ánh mắt ngưng tụ hơi kinh ngạc không dám thất lễ vội vàng xuất kiếm một kiếm đưa ra lại là một kiếm liên miên bất tuyệt kiếm quan g dày đặc như gió táp mưa rào đánh út về phía triệu đan hà chư thiên khí đung đưa long hổ khí tung hành đạo khí phân c à n g t ô n thiên địa từ thanh tĩnh triệu đan hà khinh ngữ thanh âm p h i ế hốt p h i ế miểu như n g ộ n ẩn chứa sức mạnh khó lường ẩm ẩm ẩm từng đám người ngầm đầu nhìn lại thình lình có thể thấy được trên bầu trời mây đen tụ lại âm u một mảnh lôi đình lấp lóe đ ô t đ ố p rung động hồ quang điện lòng lánh ngay sau đó vô số đạo kim quang hiện hiện mỗi một đạo đều có cỡ thùng nước như cùng một cái đầu kim sắc nộ long rủ xuống treo quan sát đại đ ị a tản ra lực lượng kinh khủng ba đậu vây anh cuối cùng tiếng sâm nổ vang vô số đạo kim sắc quang ảnh hóa thành nộ lòng mang theo hủy diệt tính vĩ lực v a n g sát xuống tới phô thiên cái đ ị a đuổi sát bụi khánh chương sáu mươi tám kiếm chọn long hồ sơn trăm năm ký vận giờ khắc này thiên đ i ệ biến sắc nhật nguyện không ánh sáng quần kinh chỗ đến phản g phất phật sơn sông dòng vỡ vụn phong vân quấn ngược cả vùng không gian đều đang run r u dày một kích này quá mức đáng sợ bất kể là ai thấy được trong lòng đều sẽ nhịn không được sinh ra e ngại cùng lùi b ấ c suy nghĩ thật là khủng khiếp công kích đây là võ công sao đơn giản liền là tiên pháp thiên sư quả nhiên danh bất hư truyền à, dạng này công phạt đơn giản n g u tiên liền xem như thiên tượng cảnh cao thủ đoán chừng cũng sẽ nuốt hận à. không biết bùi khánh đối mặt một kích này sẽ xử lý như thế nào đám người cảm khái không thôi trong lòng nghiêm nghị công kích như vậy thực sự quá kinh khủng bọn hắn để tay lên ngực tự vấn lòng nếu làm ì n h chỗ ở trong đó căn bản chạy không thoát so sánh với các lộ hào kiệt hoảng sợ long hổ sơn những đệ tử kia từng cái hưng phấn vô cùng cảm thấy đã nằm chắc thắng lợi trong tay bùi khánh hẳn phải chết không nghi ngờ bùi khánh sẽ không thua loan loan gương mặt xinh đẹp tái nhận n ắ m chặt n ắ m đấm tâm tình tâm thần bất định mắt lộ ra lo lắng bất quá nàng tin tưởng bùi khánh cái này nam nhân mặc dù chưa từng có nói qua hứa thích mình nhưng là nàng đối bùi khánh rất tín nhiệm ầm ầm trong chốc lát vô số đạo kim sắc nộ lòng g à o thét mà đến khí thế rộng lón uy hiếp bát phương chảm bùi khánh nói nhỏ một tiếng đại minh chu tức v ư n g ẩy sáng chói kim qu dâng lên kiếm mang chiếu sáng mặt đất bao la b a n g b a n g b a n g va chạm kịch liệt âm thanh liên tiếp vang vọng hỏa hoa bắn tung tóe kiếm khí quét ngang quét sạch trời cao nơi này giống như là nổi lên một trận phong bạo bùi mù cuồn q u ậ n có cây trọc tròn trên mặt đất lưu lại từng đạo vết kiểm kéo dài đ ê n một lát hết thể bình tĩnh lại triệu đan hà bốn người quần áo hỗn loạn khoe miệng chạy x ô i màu tươi khí tức vẻ vải ánh mắt đỏ đẫn bùi khánh đứng ngạo nghề không trung thần thái sáng láng áo bào bay phất phới tóc dài bay lên mắt tỏa tỉnh quang trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương đại minh chu tức kiếm lượn lờ tại quanh thân giống như kiếm tiên lâm trần bùi khánh thu liễm ký thức thản nhiên nói thế nào long h ổ s ơ n người còn muốn tiếp tục không t đám người hít vào khí lạnh con mắt tròn tròn lộ ra vẻ chấn động bùi khánh thế mà thắng một chiêu đánh bại long h ổ sơn bốn đại thiên sư thực lực thế này có thể xưng nghị tiên chúng ta long h ổ sơn sẽ không ngượng bộ triệu hy d ự c cắn răng nói ra thần sát quật cường hắn lau khỏe miệng màu tươi lần nữa thi triển ra một môn bí thuật quanh thân từng đạo sáng chói kinh văn lưu truyền khí tức cường thịnh hơn triệu đan hả ba người lấy nhau đều là gật đầu lại lần nữa cùng nhau xuất kích chỉ nghe một đạo tiếng oanh minh chuyển đến thiên điệu rung động bốn người đồng thời thi triển bí thuật dẫn động long hồ sơn khí thế hình thành một cỗ cực lớn đến cực điểm khí thế như là hồng hoang manh thu thất t ỉ n h hung lệ vô cùng làm người sợ hãi đây là long hồ sơn trăm năm khí vận trong khoảnh khắc hội tụ tại bốn người trên thân làm đến bọn h ắ n khí tức tăng gọn triệu hy d ự c toàn thân phát sáng chân đạp huyền diệu bộ pháp thân hình phiêu giật như quỷ mị di động tay cầm tung bay đấm ra một quyền quyền kinh bành trướng như biển manh liệt khói động triệu đan dương triệu đan hà hai người phối hợp ăn ý hai người đồng loạt ra tay một trái một phải giáp công bùi khánh bọn hắn lẫn nhau giao thế chỉ vì bắt lấy thời cơ thích hợp nhất long h ổ sơn trăm năm khí v ậ n nói dùng liền dùng các ngươi còn thật c ă m lòng bùi khánh chân đạp kiếm quang thân xác lạnh lùng cổ tay gầy nhẹ một kiếm phá toái hư không đem hai đạo công kích trong nháy mắt làm t a n biên ngay sau đó đại minh chu tức bắn tới tốc độ nhanh đến c ự c hạn sắp bén mùi kiếm đâm thẳng triệu h á t rực lồng ngực lúc này triệu h á t rực thân ảnh nhoáng một cái tránh đi một kích trí mạng né tránh đại minh chu tức kiếm công phạt tay cầm vỗ một trưởng hóa ngàn vạn chồng chất giống như triệu tịch b a phủ tới cùng lúc đó triệu đan dương cùng tri chân một cái phượng u n g trào, một cái hoàng hai cánh trương dương lông vũ bay tán loạn đan vào một chỗ tạo thành một bộ mỹ lệ bức tranh lại để lộ ra kinh người khí cơ một kiếm này tên là phượng cầu hoàng phượng cầu hoàng cũng tù hoàng cái này nhìn như đơn giản một kiểm mang cho triệu đàn hà bốn người to ló nắp bách phản phất lâm vào trong vũng bùn bước đi liên tục khó khăn hành động chậm chạp rất nhiều lần thiên đạo mịn mờ nhân đạo minh n g ông đ ỗ n g nhiên bốn người đồng thời thi t h ầ m thanh âm âm vang tràn ngập trang nghiêm phản phất là thiên âm mặc kim liệt thạch sau đó thân thể bọn họ phát sáng khí tức đột nhiên tăng cường long hồ sơn trăm năm khí vận tải thời khắc này đạt được cực hạ n thăng hoa hóa thành bốn đầu hoàng long xoay quanh quấn quanh trên người bọn hắn bốn người đồng thời xuất thủ chân nguyên bành trướng minh ông n g n g tụ ra một tôn hoàng long hư ảnh cùng bạch hổ hư ảnh mang theo ngập trời lực lượng hướng về phía trước chấn rết đi qua phượng hoàng đối long hồ bốn loại khác biệt khí cơ lẫn nhau tranh đấu một cô dư âm năng lượng h u y ế t tán tàn phá bừa bãi thiên địa vây anh một tiếng sét nổ vang hoàng long bị xé nước bạch hổ hư ảnh biến mất triệu đan hà bốn người kêu lên một tiếng đau đớn miệng phun m h u tươi rút lui xa mấy chục t h ư ớ c bốn đại thiên sư điều động long h ổ sơn trăm năm khí vận vậy mà đều thua bùi khánh thế mà thắng cái này sao có thế bốn đại thiên sư khiên động long h ổ sơn trăm năm khí vận cũng không thành công cầm xuống bùi khánh có thể thấy được bùi khánh chỉ kém nửa bước liền có thể thành cựu thiên nhân cảnh giới không hổ là cựu châu thiên hạ kiếm đạo tông sư thứ ba chiến đấu cảm giác qu lòng hồ sơn bốn vị thiên sư đề bại với lại toàn bộ thủ thường chật vật đến cực điểm nhất là triệu hắt rực nguyên cả cánh tay cơ hồ phế bỏ xương cốt n ư ớ gãy máu thịt bé bét bùi khánh đứng ngạo nghẽ giữa trời ánh mắt nhìn thẳng l o n g h ổ sơn phía sau núi ngữ khí bình tĩnh nói ra tiền bối nhìn lâu như vậy còn không nguyện ý ra gặp một lần sau thanh em hắn rất nhẹ nhưng là rơi vào đám người trong lỗ thay lại nhấc lên sóng tò gió lớn ánh mắt mọi người nhìn qua l o n g h ổ sơn phía sau núi chỗ sâu lộ ra vẻ nghỉ hoặc không biết long hồ sơn chỗ sâu ẩn giấu đi cao thủ như thế nào đột nhiên siêu siêu siêu một bóng người đạp không mà đến lờ mờ có thể thấy được là một cái lao giả bóng người càng ngày càng rõ ràng chỉ gặp hắn đấng mày râu tuyết trắng làn da hồng nhuận phơn phất súng mãn hai con ngươi sáng lời hữu thần quang lưu động lộ ra phá lệ tường thụy toàn thân tràn ngập phiêu m i ệ u khí t ứ c tựa hồ không thuộc về trong nhân thế Trưng bất thiên thiên môn thiên nhân. quá phẳng phất có một tòa núi lớn nghiền ép xuống. Long Hổ Sơn có núi loan loan lần này g h nàng là thật lo lắng bùi khánh sẽ thua bởi lão nhân này dù sao lão nhân này cho người cảm giác đã siêu việt phản tục đạt tới một loại không thể tưởng tượng cấp độ nhìn thấy lao nhân trong nháy mắt bùi khánh âm quyền cung kính nói ra van bối bùi khánh bãi kiến tiền bối n g ư ơ i b i ế ta t lao nhân hỏi thanh em phiếu miểu mang theo một tia tăng thương ý vị phản phất trải qua thuế nguyện phí thời gian không biết bùi khánh ngữ khí bình tĩnh lúc nói chuyện ánh mắt thủy trung nhìn c h ầ m c h ầ m lao nhân ngươi muốn trèo lên long hồ sơn lao nhân lại hỏi đúng bùi khánh gật đầu vì sao đâu lao nhân lại hỏi thần thái bình tĩnh nhìn không ra chút nào h i nổ ai ố giống như là một cái đầm giếng cổ không có bất kỳ cái gì gọn sóng bởi vì ta muốn xem nói bùi khánh nói ngươi xác định sao lao nhân lần nữa hỏi tham sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc bùi khánh nhàn nhạt, nhạt nói ra đương nhiên đủ huyền tâm nói ngươi muốn xem liền xem lao nhân cười khẽ một tiếng lắc đầu nói ra ngươi vẫn là từ bỏ đi long hồ sơn đại môn không phải dễ dàng như vậy tiên hãn tọa chấn long hồ sơn bốn trăm n ă m đè ép long hồ sơn khí vận bốn trăm n ă m đã sớm tích lũy ra lớn lao như thế vừa nói một câu lệnh phong vân biến sắc để bốn phía yên tĩnh một mảnh tiền bối nói sai bùi khánh lắc đầu chỉ mình nói ra ta tiến long hồ sơn không phải xem đủ huyền tâm nói mà là xem đường của ta hãn đạo trong lòng ta không đáng giá nhắc tới dẫn tí mặt nếu như không phải thực lực không đủ chỉ sợ muốn nổi trận lôi đình nhịn không được đập thủ tốt một cái đủ huyền tấm đạo không đáng giá nhất tới ta sống lớn như vậy số tuổi ngươi xem như một cái duy nhất dám nói thế với người lão nhân cười ha ha một tiếng thanh âm vang dội vô biên như là hồng trung đại lữ đường của ta mới là thật vô địch bùi khánh đạm mặt nói trong ánh mắt tinh quang nở rộ sáng chói chói mắt có một c ô t u y ệ t thế sắc bén khí thế tốt tốt tốt lão nhân liên tục nói ba chữ tốt nói ra hôm nay liền nhìn ngươi có không có tư cách đang lâm lòng hồ sơn bá một câu rơi xuống một thanh kiếm gỗ từ long hồ sơn phóng lên tận trời trực chỉ bùi khánh m à đi tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đến đến bùi khánh trước mặt bùi khánh không có tranh n ẽ hai chân đặc không cả người phiêu giật vô cùng giống như tiên hạc đồng dạng nhẹ nhàng bay ngược về đằng sau đem cái tia thanh kiếm gỗ tránh thoát vain nhưng là sau một khắc cái tia kiếm gỗ buộc phát ra thao thiên kiếm ý như là đại dương m ê n h mông của tới lần nữa hướng phía bùi khánh sát phạt mà tới ân bùi khánh lông mày đưa lên hiển nhiên cũng hơi kinh ngạc thanh này kiếm gỗ vậy mà như thế lợi hại có thể phóng xuất ra mãnh liệt như thế kiếm ý hắn trở tay liền làm cùng kiếm gỗ đụng vào nhau ấm vang lập tức hai kiếm c h ạ m nhau chuyền ra như kim loại tiếng vang bắn tung tóe ra khí lạnh đến tận xương hai kiếm tách ra lão nhân mắt lộ ra tình quang khoe miệng rơ lên một vòng tán thưởng nói ra t ố t rất tốt thanh này phá kiếm gỗ làm bạn ta mấy trăm năm bây giờ rốt cục tìm về nó trước tiên nên có hào quang dứt lời hắn đơn trưởng vô hư không ngón trỏ ngón g i ữ a khép lại xa xa chỉ hướng bụi khánh quát l ệ n h nói vạn vật đều có thể làm kiếm trong chốc lát kiểm gỗ hóa ngàn vạn phô thiên cái địa tuân ra mỗi một trôi đều phong man tất lộ tản ra lạnh leo kiếm、ý. lít nha lít nhít một mảng lớn che đậy thương k h u n g kiếm quang lăng lệ vô cùng đem mặt đất cắt chém thùng trăm ngàn lỗ lưu lại từng đạo vết kiếm mười phần kinh khủng đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh tràn đầy kinh hãi lao nhân kia tùy ý xuất thủ chỉ làm thành cảnh tượng như vậy đơn giản phi thường dọn người khiến người ta cảm thấy nạt g thở triệu đan hà đám người trong lòng minh bạch mình đám người không có tư cách tham dự trận chiến đấu này lập tức rút đi cho bọn hắn đảng địa phương một kiếm này tiếp hảo lao nhân lẩm bẩm một tiếng đầy trời kiếm gỗ như nước mưa đồng rạng rơi xuống lít nha lít nhao hướng phía bùi Khánh đánh tới. trong chốc ắ n t lát kiếm ảnh đầy trời đụng vào nhau bộc phát ra sáng loá hòa tinh chiếu dọi thiên vũ đem đêm tối làm nổi bật màu đỏ bừng vô cùng từng đợt đáng sợ kinh khí khuếch tán đem phụ cận cây tối đều thổi đến ngã trái ngã phải c một, một, một màn này để đám người kinh dị và phần kinh hồn tám đảm toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh cách thật xa con chiến đều có thể bị kiếm khí gây thương tích nếu như cách quá gần chẳng phải là hẳn phải chết không nghĩ ngờ cái này chính là cao thủ quyết đấu a quá kinh khủng mặc dù chỉ là ngắn ngủi giao thủ nhưng là bùi khánh có thể phát giác được láo giả không đơn giản hắn nhữ may lại hỏi ngươi không phải lục địa thần tiên cảnh ngươi là thiên nhân cảnh bất quá thiên môn thiên nhân tính thiên nhân sao l ã o nhân không có thừa nhận cũng không có phủ nhận mà là dùng một loại khác phương thức giải đáp bùi khánh nghỉ hoặc bùi khánh cất cao giọng nói không nghĩ tới tiền bối lại là trong truyền thuyết thiên nhân ngược lại để ta càng thêm mong đợi ngươi rất có tự tin hy vọng ngươi có thể kiên trì ở l ã o nhân cười tưởng tìm nói tựa hồ cũng không có đem bùi khánh để vào mắt nghe được l ã o nhân như thế khinh miệt ngôn luận bùi khánh thần sắc bình tĩnh như trước nói hy vọng tiền bối đừng để ta thất vọng mới được vừa dứt lời đùi khánh trong cơ thể bột phát ra một cố kinh thiên kiếm khánh thể phát phủ hoang hợp. bát trong bột một ra bao cơ cố lục ý, ông một cố minh mông vô cùng kiếm ý bay lên hóa thành một đầu ngân hà treo ở chân trời chảy ra vô cùng vô tận kiếm ý còn có một chương buổi chiều đổi mới có chút buồn ngủ ngủ ngon chương bảy mươi thiên nhân lại như thế nào long hồ sơn k h í vận lại như thế nào ta từ một kiếm nơi tay chạm phá cả thôn tốt tuần h túy kiếm ý l ã o nhân nhắm lại con ngươi bỗng nhiên phóng đại lộ ra ánh mắt kinh ngạc nói ra tiểu hữu vậy mà có thể sẽ có tình cùng vô tình hai loại khác biệt kiếm đạo dung hội còn thông đặt đến cảnh giới cực hạ xin chỉ giáo bùi khánh ngữ khí bình tĩnh chậm rãi cất bước đi tới mỗi một bước đều dẫm tại kiếm ý ngưng tụ mà thành dòng sông bên trong nhộn nhạo lên tầng tầng g n sóng trên mặt lao nhân lộ ra một tia ngưng trọng hãn thu liễm bất cần đời trong mắt lóe ra ánh sáng sắp bén nói ra kiếm pháp không sai nhưng làm người quá mức tự ngạo long h ổ sơn không phải ngươi muốn vào liền vào trong tay của ta có kiếm thiên hạ nơi nào không thể đi cho dù là thiên môn ta cũng có thể một lần sông bùi khánh thản như nói thanh âm thanh thúy mà to rõ mang theo không có gì sánh kịp khí thế chấn người màng nhị đau nhức ha, ha có chi khí lao nhân ngửa mặt lên trời thét dài nói ra đã như vậy vậy lao phu liền để ngươi kiến thức một phen ta long h ổ sơn vô thượng kiếm thuật dứt lời hắn đưa tay trái ra năm ngón tay bắt tấn đánh ra cái này đến cái khác cổ quái pháp quyết dẫn đạo kiếm ý hóa thành một tôn nguy nga cự hồ gào thét liên tục d ư ơ n g n anh mỗi bớt vồ d ế tới t nhất thời khắp thiên kiếm ý sôi trào máy liệt một đợt lại một đ o ạ n phản phất vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ hướng phía bùi khánh rào rết đi qua một kiềm này mười phần hung ác tràn ngập sắc cơ ẩn chứa đáng sợ hủy diệt tính bùi khánh một kiếm v u ra kiếm ý quân quận như giang hà tr t r ú n g t r u n g điệp điệp hướng phía cái kia một đầu giữ tuần đáng sợ cự hổ bổ r ế t đi qua ấm vang trong nháy mắt hai cỗ kiếm ý đụng vào nhau kịch liệt vô cùng b ộ c phát ra một đạo lại một đạo trói mắt hỏa hoa làm cho người mắt mở không ra thậm chí l ô t hai đều bị đau nhói phốc phốc phốc ngay sau đó đầu kia từ kiếm ý biến thành cự hổ bị kiếm ý q u ấ y võ đi ra tiêu tán không còn thiên quang dần dần khôi phục bình thường nhưng là mặt đất cũng đã bị phá hư hầu như không còn mất mô đầy dây bờ bụn mười phần thê thảm t đám người hít một hơi lanh khí mỹ mắt của loạn cảm thấy một cỗ sát ý nồng nặc trải rộng một phía làm người sợ hãi. bọn hắn giờ khắc bên này mới rõ ràng trên trời hai người kia mặc dù nhìn lên đến k h á c h khí nhưng là đậu thủ là thật muốn lấy đối phương tính mệnh trong lúc nhất thời hiện trường yên tĩnh n i mắng tây kim rơi cũng nghe tiếng ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh kia trái tim p h a n h p h a n h c n g loạn lao nhân ánh mắt nhìn thẳng thanh âm đ ạ m mạc vô cùng nói ra tiểu hữu tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này nếu là chết tại long hồ sơn lời nói khó tránh khỏi có chút đáng tiếc lao đạo cho ngươi một cơ hội cuối cùng như vậy thối lui đi miễn cho mất đi tính mạng đã sống lâu như vậy tại sao phải đến đâu không sợt cuộc không thể quay về sao bùi khánh bông nhiên thở dài một tiếng trong giọng nói tựa hồ mang theo một chút thương hại trong tay đại mình chu tức có chút chiến m i n h kiếm ngân vang âm thanh càng phát ra cao vút lao phu lục giáp tử công lực phối hợp long h ổ sơn bốn trăm l n h năm ký vận cũng là ngươi một cái chỉ là kiếm tu có thể chống lại sao lao giả lắc đầu nói ngươi như thối lui lao phu còn có thể c â n nhắc lưu ngươi một bộ toàn thầy nếu không không cần thiết lại nhiều tốn nước bọn bùi khánh khoát tay nói ra hôm nay kiếm chỉ long h ổ sơn ai dám ngăn trở liền chỉ có một con đường chết hừ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lao giả trong mắt lóe lên một tia lửa giận toàn thân khí tức tăng vọt giống như là thiêu đốt lên hai tay mãnh liệt triển khai cả phiến hư không tựa hồ đều trở nên v ặ n mẹo một c ỗ b ả n g bạc khí tức quét sạch ra rung động bốn phía trong chốc lát cả tòa long hồ sơn tựa hồ đều kịch liệt run r ậ y bắt đầu một đầu dài đến mây trượng sinh động như thật kim sắc thần lòng đằng bay mà lên ở trên vòm trời xoay quanh gầm rú long hồ giao hợp hình thành kinh khủng dị tượng đám người hoảng sợ thật sắc nhao n h a u hướng lui về phía sau tránh lão đầu nhi này thế mà đem lăng hồ son khí vận long mạch rắt kéo ra xem ra là muốn đưa bùi khánh vào chỗ chị ta khí vận long mạch thật sự là dốc hết vốn liê đây chính là l o n g hổ sơn căn cơ sở tại nếu là có tổn thương cái kêu l o n g hổ sơn khí vận cũng sẽ cùng theo bị hao tổn chỉ sợ rất khó khôi phục lại cũng không biết bùi khánh có thể ngăn trở hay không l o n g hổ sơn khí vận rất nhiều võ giả nghị luận âm một thần sắc vừa khiếp sợ lại là hư phân lại là e ngại loại trang diện này cũng không phải bình thường có thể nhìn thấy khí vận long mạch chính là l o n g hổ sơn truyền thừa xuống nội t ì n h không thể coi thường liên quan đến l o n g hổ s ơ n hương suy t ổ n vong một khi xảy ra chuyện cả cái tông môn đều sẽ không gượng dậy nổi nhưng là có cái này lăng hổ sơn khí vận long mạch giá trị coi như thiên nhân hàng thế cũng có thể chém giết chớ nói chi là một cái lục địa thần tiên thật chẳng lẽ phải thua sao loan loan nghe thấy chung quanh tiếng nghị luận sắc mặt trở nên tái nhận lo lắng nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia nàng mặc dù biết bùi khánh thực lực cường đại tuyệt không phải bình thường võ giả có thể so sánh nhưng là đối thủ dù sao cũng là long h ổ sơn bên trên l á o tổ tông cấp bậc hơn nữa còn có khí vận long mạch g i a trì khẳng định càng thêm kinh khủng bùi khánh ta tin tưởng ngươi loan loan ánh mắt nhìn chằm chằm bùi khánh thì thao nói nhỏ ánh mắt kiên quyết mà chấp nhất nàng biết mình không giúp đỡ được hắn bởi vì thực lực của nàng có yếu ầm ầm lao phu ngược lại muốn xem xem ngươi tên tiểu bối này có bản lãnh gì có thể đánh bại lao phu lao nhân lệ quát một tiếng thôi động khí vận long mạch hướng phía bùi khánh vồ dết tới đầy trời kim quang bao phủ khí thôn vạn dắm như hổ long hổ sơn linh vận triệt để bạo phát đi ra t ừ n g đạo thô to lôi đ ỉ n h từ trên trời giang xuống tàn phá b ử a bãi trời cao ta còn không có chém qua một tông khí vận hôm nay ngược lại là có thể thử một lần bùi khánh ánh mắt sắp bén không sợ hái chút nào hắn toàn thân kiếm khí quần quận như là đại dương mênh mông đồng dạng phô thiên cái điệm ộ t kiểm phiêu miểu một kiếm cơ dương như nước cùng lửa. hắn xong trường thôi động đánh ra một chiêu lại một chiêu uy lực khó lường công phạt khí thế hùng hồn vô cùng trôi này kiếm gô nở rộ quan huy lượn lờ với hắn quanh thân kiếm khí một kiếm nhanh hon một kiếm như là nước chảy mây trôi cấp tốc vô cùng thiên nhân lại như thế nào long hồ sơn khí vận lại như thế nào ta từ một kiếm nơi tay chạm phá cản côn bùi khánh ánh mắt lạnh tàu xương một kiếm chém ra như là một treo ngân hàng ngang qua mà xuống chiếu dọi chư thiên kinh khủng vô biên một kiếm này lộng lây đến cực điểm như là một vòng hạo ngày giữa trời đem cả phiên tiên vũ đều chiếu sáng quan g hoa sán g lạ kiếm vẫn là một kiếm kia nhưng là kiếm ý lại hoàn toàn khác biệt kiếm thế càng thêm sáng chói mênh mông mà t h ô n g trầm như vực sâu biển lón phảng phất có thể áp sập hết thảy một kiếm này thế như t r ẻ tre dễ như t r ở bàn tay chỉ là một cái hô hấp thời gian liền sẽ rách tầng tầng lớp lớp chướng lực cùng kiếm mang thẳng vật lên đâm về lão nhân lão nhân con người đột nhiên co lại sắc mặt lộ ra chân kinh vội vàng thu hồi khí vận long mạch ti thi triển bị pháp ngăn cản một kiếm này phanh phanh phanh l ã o nhân xong quyền múa quyền cương hừng hực như là hai v ã n mặt trời tản mát ra ánh sáng trói mắt một quyền lại một quyền đánh vào đạo kiếm q u ă n g kia phía trên hắn bắt lấy cái này trong lúc nhất thời lấy ý thôi động trôi này phá kiếm gỗ đem long hồ sơn trăm năm khí vận ra chỉ tại trên thân kiếm thay đổi phương hướng đâm thẳng đùi khánh mi tâm một kiếm này thế tất một kiếm tru sát đối phương chương bảy mươi mốt long hồ sơn tổ sư pháp tướng coi như hắn thật hạ phạm ta cũng muốn rút kiếm hỏi ra ông kiếm minh vang vọng chân trời một đạo sắc bén khí tình ngưng tụ ra xuyên thủng hư không như là một sợi địa quang trong c h ố p mắt liền tới gần đến bùi khánh trước người hoa nở hoa tàn đều là là sinh tử bùi khánh nhẹ giọng nói nhỏ hắn thủ đoạn run rẩy trong tay đại minh chu t ứ c tùy ý v ẩ y một cái nhất thời thân kiếm run rẩy tịch liệt vô cùng kiếm khí dâng lên mà ra như sóng lớn vô bờ xôi trào m á n h liệt trong nháy mắt liền vỡ vụn cái k i a m ộ t sợi kiếm khí sắp bén tiếp tục rết ra ngoài phá trên một kiếm quần quanh khí vận l o n g m ạ c h bị đứt đoạn mấy sợi lão nhân kêu lên một tiếng đau đớn k h o miệm tràn ra màu tươi sắc mặt trắng bệnh mới phần hiển nhiên là gặp phản vệ k i u tiên l u â minh long h k h í chất trên người trở nên càng thêm phiếu m i ể u vô cùng giống như siêu thoát liêu trần thế tục giới đứng ở hư vô tri đỉnh nhất cử nhất động đều mang theo quần quần thiên uy hắn n g n g đầu ngựa nhìn bầu trời một trận gió thổi qua mây đen dày đặc đột ngột ở giữa một đạo tiếng nổ lớn từ đằng xa chuyển đến đinh hai như góc để cho người ta m ả n g n h ĩ vụ vụ chỉ gặp một đạo thông thiên triệt địa màu tím điện sạt tại đám mây du tẩu lôi quang bắn tung tóe một đạo thô to như mãng xà lôi đỉnh bổ sung dưới ra chỉ tại lao nhân quanh thân toàn thân t r ê n giới khí vận long mạch điên cùng phun trào như là hóa thành một đầu chân chính to lớn thần long d ta long h ổ sơn bốn trăm năm khí vận còn không chấn áp được ngươi lao nhân tự ngạo cười lạnh tay nắm ân quyết thao túng khí vận long mạch hướng phía bùi khánh h u n g h ă n g đập tới bốn trăm năm khí vận bùi khánh nghe vậy lại là khinh thường đ ạ m mặt nói nói lại nhiều cũng không phải là của mình nay thiên long h ổ núi bao nhiêu ít khí vận ta liền chẳng nhiều thiếu khí vận hắn nói chuyện ở giữa trôi này đại minh chu tức kiếm mang phóng đại quan g mang vạn trượng như là một vòng liệt dương lơ lửng ở giữa không trùng kiếm khí như nước thủy triều hướng phía lao nhân bao phủ tới âm ẩm hai đạo cường hành vô cùng kiếm thuật va chạm trong n h y mắt hư không chấn động thiên không dốn g i y g i a n g giác giang giác. càng long long giấy không Bùi kiếm kiếm lại kiếm tại mỗi thôi.、Xuất、hiện khánh phát sát chảm mạch có cho mạch ra bén, vận trên thân, lần run n khí khe thuật thể một một một làm Xuất đều đạo ư ớ c tức chập chuyển khí không không hỗn h t loạn, long ngâm không ngừng, ô i chưa rỡ m đạm, khí vận long mạch lực l mạch ợ n mạnh. Ngươi g giảm h ư c từng có thiên môn liền xem như lục địa thiên nhân cảnh lại như thế nào cuối cùng không phải thiên môn phía sau tiên h nhân l o n g hổ son trăm năm khí vận trong mắt ta cũng chỉ là trăm năm tích l u y thôi hôm nay ta liền chém nó bùi khánh ba đạo đến cực điểm kiếm mang lớp lóc từng đạo kiếm khí rủ xuống đến mỗi một đạo đều có thể xưng tuyệt đỉnh kiếm thuật đủ để diệt s á t bất kỳ tiên tiên cảnh giới cao thủ dù chưa qua tiên h môn có thể lão phu tu thiên nhân thể phách ra chỉ long hồ sơn bốn trăm năm khí vận há lại ngươi cái này bao đầu tiểu tử có khả năng dung chuyển lão nhân cắn răng hắn không chịu thua khí vận long mạch chấn động mạnh một cố vô cùng to lớn khí tức h u y ế t tán mà ra quét sạch b á t hoang lục h ọ n g chấn động tiên địa trong chốc lát đạo khí bước lên điểm lành rực rỡ giờ phút này toàn bộ long hồ sơn, sơn đệ tử cùng giang hồ du hiệp đều là thần sắc khiếp sợ n ử a mặt nhìn lên bầu trời bọn hắn nh một tôn vĩ nạn pháp tướng từ lao nhân phía sau dâng lên nguy nga hùng tráng phảng phất c h ố n g lên chư tiên khí tượng bằng bạc che khuất bầu trời làm cho người ngạt thở là tổ sư gia pháp tướng đám người kinh hô liên tục sắc mặt kính sợ lao nhân phía sau pháp tướng dần dần rõ ràng đúng là một tôn đỉnh t i ê n lập địa tiên nhân pháp tướng toàn thân kim hoàng như là cựu thiên tiên vương g á n g lâm b ệ nghệ p h à n g c h u n kinh khủng sóng pháp lực tràn ngập b ắ t phương mênh n ô n g khó lường đây là một trận đại chiến chấn động thế gian lao nhân thôi động long hồ sơn khí vận long mạch đem tôn này pháp tướng duy trì đến đỉnh điểm khí tức liên miên bất tuyệt như biển như nước thủy triều phô thiên cái địa quần quận c n tới long h ổ sơn tổ sư ra pháp tướng bùi khánh ngươi có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a loan loan nghe thấy chung quanh tiếng nghị luận tâm tình rơi xuống đáy cốc tràn đầy tuyệt vọng nàng biết nếu như bùi khánh không tiếp nổi chiêu này thua không nghi ngờ không có bất kỳ cái gì lo lắng long h ổ sơn tổ sư pháp tướng sao hôm nay coi như hắn thật hạ phàm ta cũng muốn rút kiếm hỏi ra bùi khánh thét dài một tiếng con ngươi sáng chói nếu như hai khỏa tinh thần kiếm ý xông lên trời không quậy phong vân sau một khắc trong tay hắn đại minh chu tức bỗng nhiên đâm ra ngoài kiếm khí phun ra nuốt vào ba ngàn thước một kiềm này quá nhanh đơn giản siêu việt tưởng tượng một kiếm rơi xuống phía sau lão nhân tôn này pháp tướng vậy mà hơi rung nhẹ bắt đầu một kiềm này đưa ra kiếm ý thay đổi kiếm khí thay đổi kiếm thế cũ úng. thay đổi đây chính là bùi khánh mình kiếm đạo tỉnh túy thẳng tiến không l ù i thế không thể đỡ cho dù ngươi tại mạnh ta một kiếm ra làm theo phá đi cái này mới là con đường của hắn ngươi liền xem như kiếm tiên hạ phàm hôm nay cũng muốn chấn áp ngươi lão nhân điều động quanh thân khí vận chân nguyên p h o n trào phía sau pháp tướng cũng động một đôi bàn tay lớn hướng phía trước bắt tới bàn tay trong suốt sáng long lanh giống như lưu ly ngọc thạch đúc thành ẩn chứa một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt cả hai đối kháng kiếm khí cùng chân nguyên xen lẫn bạo tạc tính chất dư ba tàn phá bừa bãi bốn phía tung bay hết thảy phanh lao nhân bị đánh lùi vài chục bước kém chút nã g quỵ khí vận long mạch bị đánh xuyên xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng khí thế suy yếu không ít rực rỡ hàm đạm phúc lao miệng người bên trong ho ra máu thân xác cực kỳ khó coi ánh mắt rét lạnh vô cùng hắn thế mà bị một tên m a đầu tiểu tử đánh cho bị、thương. cái này khiến hắn cảm giác được mất mặt tốt ở sau lưng pháp tướng còn có thể duy trì không phải liền thật nguy hiểm lúc này bùi khánh toàn thân áo b à o đã rách nước da thịt có từng tia từng tia vết máu chảy ra hắn ánh mắt s ắ c bén như là đao kiếm tập trung vào lao nhân nói coi như ngươi là thiên nhân t h ể phách thế nhưng là khí vận long mạch còn có thể kiên trì bao lâu đâu lao nhân trầm mặc không nói khí vận long mạch chính là long h ổ sơn trăm năm tích lũy mỗi hao tổn một điểm đều sẽ gọt yếu rất nhiều căn bản không ngăn cản được quá lâu nhưng là hắn vẫn như cụ không chịu từ bỏ long hổ nhị khí sinh â m dương c à n không i ê n đạo nghịch â m dương cho tatu đ ỗ n g nhiên lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng một trưởng đệ xuống từng đạo huyền diệu p h ù văn chạy sôi xuống tới tôn này long hồ sơn tổ sư pháp tướng nở rộ vô tận hào quang thông thiên sâu điệm hoàn toàn mông lung bên trong tôn này pháp tướng tay cầm tựa hồ biên thành long hồ che đậy mà xuống vân tay rõ ràng mà phong cách cổ xưa tràn ngập một cỗ tang thương cùng nặng nghề cái này quá kinh khủng đây cũng không phải là phạm nhân rồi các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được bùi khánh càng kinh khủng sao đối phương thế nhưng là ra chỉ long hồ sơn bốn trăm năm ký vận lại có long hồ sòn tổ sư pháp tướng chỉ có như vậy vẫn không có đem bùi khánh chấn áp quá kinh khủng nghe đồn bùi khánh có một kiếm có thể nguyên thần xuất hiếu chỉ dùng qua ba lần mỗi một lần thi triển đều tạo thành cực kỳ khủng bố t h a i h o ạ không biết đối mặt một k í c h này hắn có thể hay không thi triển ra nguyên thần xuất hiếu một kiếm kia rất nhiều người kinh tâm tán đ ạ m cảm thấy bùi khánh trên người kinh khủng cũng đồng thời sợ hai thán phục long h ổ sơn nội tình không hổ là trăm ngàn năm đạo thống có được t h ư ờ n g nhân không thể tưởng tượng k h í vận nguyên thần xuất hiếu không sai bùi khánh còn có một chiêu nguyên thần xuất hiếu loan loan nghe thấy có người nhắc lên bùi khánh một chiêu kia nguyên thần xuất hiếu lập tức kích động giống như là thấy được hy vọng bởi vì Nàng từng tận mắt chương ứ n g k bảy mươi hai thơ kiếm tiên đã từng ta lấy là của mình kiếm đạo là sáng tạo ra kiếm pháp của mình thẳng đến gần nhất ta mới phát hiện nguyên lai thuộc tại của mình kiếm đạo là bộ dáng như vậy bùi khánh đang khi nói chuyện chậm rãi giơ tay lên bên trong đại minh chu tước một kiếm đưa ra trước người hư không cũng bắt đầu b ơ m méo kiếm quang diệu thế từng đạo gợn sóng hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán nhiệt độ đột nhiên sử giảm làm kiếm mang sáng lên một khắc này thiên đ i ệ mất tiếng vạn vật tiến tĩnh tất cả mọi người đều ngất trệ trong đầu ông ông tác hưởng cái k ê a một sợi kiếm mang thực sự quá lộng lẫy tráng lệ trói mắt giống như ban ngày đồng dạng trói mắt một chút võ giả bình thường thậm chí cũng nhịn không được nhắm mắt lại bởi vì bọn hắn sợ mở to mắt sẽ ảnh hưởng đến tầm mắt của mình ấm vang kiếm minh tranh tranh đinh t hay nhức góc giống như là thiên binh đang run, run run lại như hồng trung đại lữ để cho người ta linh hồn đều tại rung động bùi khánh một kiếm này rất sắc bén kiếm mang hừng hực một cái bóng mở từ trong cơ thể hắn bay ra giống như kiếm tiên lâm trần ngạo khí bức n g ờ i một chỉ điểm ra nhất cử nhất động đều có thể nứt thương h u n g vỡ nát sơn hà uy thế ngập tr l ã o nhân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng bị kéo vào một cái kiếm giới không gian bên trong cả người không thể động đậy phảng phất bị giam cầm đồng dạng làm sao có thể l ã o nhân lộ ra hoảng sợ hắn toàn bộ khí vận hội tụ tại thân thể của mình tuy nhiên lại vẫn như c ũ không ngăn cản được một kiếm này t ậ p sát hắn dốc hết toàn lực muốn trốn tránh nhưng là kiếm mang lại bao phủ cả khu vực đem phong tỏa đối mặt bùi khánh gần trong gang t ấ t tất sát một kiếm l ã o nhân nổi giận gầm lên một tiếng hoàn toàn vứt bỏ trên thân long h ổ son bốn trăm n ă m khí vận chỉ vì ngăn cản bùi khánh một kiếm này cho dù là tổn thất bốn trăm n ă m khí vận chỉ cần bảo mệnh là được dù sao sống sót mới là mấu chốt nhất. một tiếng ầm vang kiếm mang bổ ra hết thảy dễ như trở bàn tay chặt đút cánh tay của l ã o nhân sau đó bổ vào l ã o nhân lồng ngực lưu lại một đầu sâu đủ thấy xương vết thương l ã o nhân kêu thảm khoe miệng chảy máu bay ngược ra ngoài từ không trung rơi xuống mặt đất hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem bùi khánh ánh mắt tràn đầy h、e、o n g s i k đầy hoảng sợ n h ì i công kích này đã siêu việt hắn nhận biết phạm chủ mà lúc này bùi khánh cũng ngừng t r u n g quanh hoàn toàn t ĩ n h mịch tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn qua bùi khánh không nghĩ tới lao nhân thi triển lòng hồ sơn khí vận ra chỉ sau còn tất cả mọi người bên thai đều quanh quần câu nói này long hồ sơn mọi người sắc mặt khó coi nhất là cái k i a bốn vị thiên sư càng là son g quyền nắm chặt bùi khánh một người một kiếm đánh bại long hồ sơn bốn đại thiên sư đồng thời còn đánh tan thiên nhân lão tổ thi triển long hồ sơn tổ sư pháp tướng dễ như t r ở bàn tay đ ă n g đỉnh long hồ s ơ n đây tuyệt đối sẽ trở thành long hồ sơn trăm ngàn năm xì nhục so giết bọn hắn còn khó chịu hơn nhưng là bọn hắn lại không thể làm gì bởi vì đã không ai có thể áp chế lúc này trạng thái đỉnh phong bùi khánh có lẽ chỉ có mấy chục năm trước đủ huyền tâm tại thế mới có thể có thể áp chế hiện tại bùi khánh long hồ sơn một chỗ biệt viện nhìn lên đến mười phần t h u â n phát đơn giản thanh lịch trước cửa có một gốc cây liễu xanh ung tươi tốt xanh tươi lướt á c cành lá chập trờn tung xuống pha tạp màu xanh biếc bùi khánh ngồi tại một t r ư ờ n g ghế đá nhìn trước mắt phòng cổ nhữ mày tự lẩm bẩm nơi này chính là đủ huyền tấm ngộ đạo địa phương không sai nơi này chính là đủ huyền tấm lúc trước hỏi địa phương một thanh n â m bỗng nhiên văng lên phòng cổ trên nóc nhà chẳng biết lúc nào nhiều xuất hiện một tên áo bào trắng nam tử nhìn như hai chừng ba mươi tuổi dáng dấp có chút tuân tú nhưng là một đôi mắt bên trong lộ ra một tia tàn thương trên tay cầm lấy một bầu rượu ngẩm đầu lên uống hai ng nhìn chằm chằm người này áo b à o trắng nam tử thản nhiên nói ngươi biết thiên cơ các sao bùi khánh nghe vậy từ chối cho ý kiến nói ra theo ta được biết cựu châu thiên hạ mười đại kiếm đạo tông sư liền là thiên cơ các sắp xếp áo b à o trắng nam tử cười lấy nói ra ta chính là thiên cơ các các chủ ngươi là thiên cơ các các chủ bùi khánh n g ú n g mày nghỉ n g ờ hỏi ngươi đến long hồ sơn làm gì uống rượu không áo b à o trắng nam tử không có trả lời chỉ là nhẹ nhàng lay động bầu rượu trong tay đối bùi khánh ra hiệu một phen bùi khánh ngữ khí bình tĩnh nói không uống ta muốn xem nói xem ngươi chính mình đạo vẫn là xem đủ h u y n tâm đạo áo b à o trắng nam tử hỏi lần nữa bùi khánh đôi mắt n g ư n g tụ nhìn về phía áo b à o trắng nam tử nói xem ta chính mình đạo n g ư ơ i chính mình đạo là cái gì đạo áo b à o trắng nam tử nhiều hứng thú đánh giá bùi khánh t ừ vấn kiếm diệp cô thành bắt đầu bọn hắn tiên cơ các liền bắt đầu chú ý bùi khánh nhất là về s a u độc cô cậu bại cùng lệnh đông lai、like、đều đến hướng mình để cử bùi khánh cái này càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú bùi khánh c h ầ m ngâm sau một hồi lâu mới chậm rãi nói ra ta muốn đi một đầu người khác chưa từng có đi qua nói cho nên ngươi nghĩ đến xem đủ huyền tấm đạo áo bảo trắng nam tử nói ra bùi khánh gật đầu nói không sai áo b à o trắng nam tử cười nói ngươi thật rất thú vị có thể đem hữu tình vô tình dung hợp lại cùng nhau cũng xác thực không dễ thiên sinh có cái gì chỉ giáo sao bùi khánh hỏi không có gì chỉ giáo áo b à o trắng nam tử l ắ t đầu nói đã ngươi lựa chọn dạng này đạo khác nhau ta liền đưa ngươi một đoạn cơ duyên a dứt lời áo b à o trắng nam tử một phất ống tay áo trong chốc lát một cỗ cường han ba động quét sạch mà ra trong chốc mắt bao trùm ở phương viên trăm g i ả m một chỉ kiếm khí hành không chạm phá thiên ngũ hoạch xuất ra một đầu khe nước to lớn mặc dù chỉ là một đạo kiếm chỉ nhưng là uy lực lại cực kỳ đáng sợ khí tức khiếp người đây là bùi khánh trong lòng kinh ngạc bởi vì một chiêu này thình lình cùng hắn vừa rồi thi triển kiếm thuật giống như lúc áo b à o trắng nam tử không có giải thích mà là cười cười nói đây là ta tham khảo kiếm thuật của ngươi cải tạo kiếm quyết hy vọng đối ngươi có trợ giúp đa tạng bùi khánh ô m quyền n ữ khí bình tĩnh nói ra mặc dù đối ta đã vô dụng nhưng là phần ân tình này ta nhớ kỹ ta phải đi ngươi tốt nhất bù đắp của mình kiếm đạo ta rất chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt áo b à o trắng nam tử cười ha ha một tiếng hóa thành lưu quang phóng lên tật trời phóng khoáng uống rượu trong bầu rượu ngon tiêu sái trốn đi thật xa bùi khánh nhìn qua áo b à o trắng nam tử bóng lưng rời đi hỏi xin hỏi tiền bối tôn tính lý bạch áo b à o trắng nam tử thanh âm xa xa chuyển đến sau đó triệt để tiêu tán bùi khánh đứng thẳng tại chỗ suy nghĩ phức tạp tự lẩm bẩm nói lý bạch ta ta thế mà ập một cái giống như độc cô cậu bại nhân vật truyền kỳ lý bạch danh s ư ơ n g thơ kiếm tiên thơ kiếm song t u y ệ n sáu trăm năm trước tương hoành cựu châu vô địch khắp thiên hạ đã từng một kiếm đâm xuyên lúc ấy ma môn thiếu đế hết hầu chiến tích trói lọi sáu qua thiên môn không vào ba kiếm ba bại thiên môn thiên nhân truyền kỳ bên trong tồn tại không nghĩ tới ta không ít thấy đến độc cô cầu bại còn gặp lý bạch đằng sau ra tới một cái lệnh đông lai ta cũng không kinh ngạc bùi khánh ánh mắt t h a m thẳm hắn ngẩng đầu nhìn về phía long hồ sơn trên không dị tượng cái k i a là vừa vặn lý bạch lưu lại một đạo thanh l i ê n kế i bí một kiếm này ẩn chứa lý bạch đối với kiêm đạo lý giải cùng lĩnh n g ộ thậm chí mơ hồ có thể thấy được một vòng thanh l i ê n hư ảnh tại hư không hiện hiện còn có một chương buổi chiều tối nay nổi mới mặt khác cảm tạ mọi người lễ vật bảo từ nhóm ta ngủ chương bảy mươi ba hôm nay xuống tới nhiều ít chảm nhiều thiếu không hổ là lý bạch cho dù là lưu lại kế bí vẫn như cũ như thế bá liệt ti bùi khánh tán thưởng một tiếng sau đó thu liễm tâm tư tiến vào trong phòng trong phòng bày biện phi thường ngắn gọn treo trên vách tường một bức họa vẽ lên là một nữ tử dung nhan thanh lệ thoát tục mang theo vài phần tư thế h i ê n ngang con mắt của nàng sáng tỏ như nước cho người ta một loại thuần tịnh vô hạn không nhiễm bụi b ằ n g cảm giác giống như trích tiên sắc thực xuất trần phiêu giật không ăn khói lửa bùi khánh có chút cảm thán một tiếng sau đó nhắm mắt cẩn thận cảm nộ p h ò n g cổ bên trong g ầ n chứa đạo dần dần lâm vào cảnh giới văng ngã hắn cũng không phải là cảm nộ đủ liền tâm nói mà là cảm nộ chính mình đạo cũng có thể nói là một loại kh đ ố i ứng mười mấy năm trước đủ liền tấm đạo cảnh giới đây là một trận đánh c ự c một trận vượt qua vài chục năm đọ sức thời gian trôi qua một cái trước mắt ba ngày trôi qua giữa thiên địa linh khí phun trào điên cuồng tràn vào tòa này phòng cổ bên trong một sợi đặc biệt khí tức phóng lên t ậ n trời bùi khánh vừa xài bước ra phòng cổ thân thể đ ằ n g không mà lên chân đạp hư không long hổ sơn từng trôi phi kiếm lơ lửng mà đến quay trúng quanh tại quanh người hắn tản mát ra kinh khủng kiềm khí ẩm ẩm thiên lôi cuộn mây đen dày đặc lội vũ giáng lâm lôi điện oanh minh toàn bộ thương đều bị d ì n ngập đây là một bức có tính chấn động cảnh tượng vô số kiếm khí ở chân trời xoay quanh lóe ra lóa mắt h à o quang trói mắt bùi khánh đứng tại khắp thiên kiếm trong mưa phản g phất vạn kiếm chiều bãi đồng dạng hội tụ vào một chỗ thành làm một đạo kiếm quang sáng trói bay thẳng v â n tiêu quán xuyên m à n trời ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn màn trời bên trong một đạo thông thiên môn hộ h i ể n hóa cánh cửa này bên trên khắp vẽ lấy một đầu kim sắc thần liên đan vào một chỗ thần liên cuối cùng chính là một vòng nắm gác kim dương giữa trời với xu hước vạn đạo hà huy chiêu dọi toàn bộ thế giới bùi khánh tự lẩm bẩm thiên môn sao bùi khánh ngươi thành công ngươi cũng có thể loan loan một mặt ngạc nhiên hô cái này ba ngày nàng một mực thủ hộ lấy bùi khánh lo lắng bùi khánh bị long h ổ sơn người an t o á n dù sao long h ổ sơn cao thủ đông đảo bất quá khi nàng nhìn thấy bùi khánh một bước lên trời kiếm khai thiên môn thời điểm nàng rốt cục nhẹ nhàng thở ra bùi khánh nghe được thanh âm túi đầu nhìn phía dưới loan loan ôn n u c ư ờ i một tiếng nói tạ ơn loan loan nghe vậy thần sắc xứng sở đây là bùi khánh lần thứ nhất đối nàng lộ ra ôn n u như vậy biểu lộ lập tức có chút n ố c trệ trong lúc nhất thời nàng đều quên đáp lời người nào đoạn ta long hồ sơn năm trăm năm khí vận ngay tại bùi khánh muốn, muốn mở miệng l thiên môn bên trong hiện hiện m ư ờ i mấy bóng người mỗi một bóng người thân thể bên trong đều là phóng xuất ra khí thế cường đại cố khí thế này để thiên địa biến s á c phong vân rúng động tứ phương đám mây tán loạn uy thế như vậy cực kỳ d o a người n loan loan sắc mặt tái nhuận thất thanh nói là long h ổ sơn lịch đại phi thăng thiên nhân chớ khẩn trương có ta bùi khánh thần sắc bình tĩnh nắm chặt đại minh chu tức kiếm ngăn tại loan loan trước người quanh thân vạn kiếm b á i túi kiếm khí ngốt trời cùng hơn m ư ờ i vị thiên nhân hô ứng lẫn nhau trong đó một vị lão giả trầm giọng nói tiểu bối người thật to gan dám chém chết ta long hồ sơn năm trăm năm khí vợn ta trèo lên l o n g h ổ c o n nói là bọn hắn đi lên liền muốn giết ta bùi khánh ngữ khí bình tĩnh lạnh nhạt phun ra một câu hắn đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị ba ngày trước hắn khả năng còn không có tự tin duy nhất một lần đối đầu nhiều như vậy thiên nhân thế nhưng là tại cảm nộ g lý bạch cùng đủ liền tấm đạo hắn hiện tại tràn đầy vô địch lòng tin thằng ngãi danh ngươi dám một tên l o n g h ổ sơn thiên nhân nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp từ thiên môn bên trong đi ra quần áo của hắn bay phất phới toàn thân tản mát ra khí tức kính khủng hai con mắt của hắn tách ra thấu xương hạc quang lạng lạnh lạnh nhìn chằm chằm bùi vì ta long hổ sơn quét dọn thai họa âm ẩm dứt lời thân ảnh của hắn nhoáng một cái giống như mánh hổ nào h về phía bùi khánh đây là một tôn cường giả chân chính so trước đó cùng bùi khánh đối chiến thiên nhân l o i hại hơn rất nhiều hắn tu hành rõ ràng là một môn cường hành quyền pháp quyền ý quân quận thiên nhân thể phách mở rộng có vô cùng lực lượng bắn ra một quyền đánh ra phản phất đem hư không đều muốn xuyên thủng rơi bùi khánh thần sắc bình thản tay c ầ m lật qua lật lại trong chốc lát vô số kiểm quan hiện lên ở bên n g i ngưng tụ thành một vẹn cầu vồng kiếm ý tung hành quét sạch mà ra hung hăng chém giết mà đi một kiếm ra phong vân rúng động giữa thiên địa vô số kiếm khí và quanh liên miên bất tuyệt một mảnh mênh mông kiếm vực bao phủ lại thiên địa tứ phương tên kia thiên nhân chỉ cảm thấy toàn thân run r u giấy phảng phất đặt mình vào kiếm h ả i bên trong khó mà thở dốc phốc phốc máu tơi ư bắn tung t o á mà ra vị kia thiên nhân lục thân trực tiếp nổ bể ra đến hóa thành mảnh vỡ nguyên thần vừa định thoát ra chạy trốn lại bị kiếm khí xé rách đến vỡ nát、Tì. tất i t cả thiên nhân hít vào khí lạnh nhìn về phía bùi khánh ánh mắt biên đến vô cùng e rẻ chỉ là một kiếm chỉ một kiếm liền kích giết bọn hắn đồng cấp cường giả liền xem như bọn hắn ra thiên môn có thiên điệu quy tắc giữa thiên địa kiếm minh không ngừng vạn kiếm cộng minh vô tận kiếm ý buộc phát ra đi giữa thiên địa vô số kiếm quang lóe ra kiếm khí tung hành đem hư không cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ phảng phất có thiên quân vạn mã giết chóc trong nháy mắt đám tia thiên nhân ngao nhau tránh lui không dám tùy tiện nếm thử chỉ có thể đứng ở thiên muôn miệng dùng ánh mắt nhìn chăm chú lên bùi khánh đáy mắt đều là kiếm kỵ nhưng không có e ngại bởi vì bọn hắn thân là thiên nhân có mình ngông đen sao lại tùy tiện chịu t u a trong khoảnh khắc hơn mười vị long h ổ sơn thiên nhân cùng nhau xuất thủ các loại võ ký tầng tầng lớp lớp toàn bộ đều đánh phía bùi khánh loại kia công phạt cường độ đủ để hủy diệt bất kỳ một tôn tông sư cường giả đây chính là thiên nhân như thế thiên nhân hợp nhất vô cấu thể phách thiên nhân phía dưới đều là sâu kiến đáng tiếc bọn hắn gặp phải chính là một vị treo so bùi khánh thần sắc vẫn như c ũ rất bình tĩnh chỉ gặp hắn bước ra một bước phía sau xuất hiện tường đạo kiếm quang kiếm khí như hồng phô thiên cái địa cả người hắn dung nhập vào trong kiếm quang trong lúc vô hình một cỗ sắc bén kiếm khí n g ú t trời kiếm khí tranh minh không ngừng một kiếm đ â m ra, thiên hôn địa ám n h ậ t nguyện không ánh sáng toàn bộ thiên địa tựa hồ đều đang kêu rên trong chốc lát l o n g hồ sơn trong phạm vi mấy ngàn dặm kiếm khí đều nhận hắn dẫn dắt hóa thành vô tận dòng thác kiếm khí hướng hắn mánh liệt mà đến tiếng kiếm rít bên t a i không dứt thiên k h n g phía trên vô tận kiếm khí hội tụ vào một chỗ tạo thành một đạo đạo h ư u tình vô tình kiếm ý long vách tường k h u y động giống như thực chất kiếm khí tung hoành b á t hoang nhất cử nhất động đều mang lón lao kiếm thế chương bảy mươi b ố tâm cảnh vô địch người cũng không địch một màn này triệt để c h ấ n trụ cái kia hơn mười vị long hồ sơn thiên nhân hai mặt nhìn nhau vẻ mặt nghiêm túc cái này sao có thể một người thốt ra một kiếm này thật là đáng sợ mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một tòa nguy nga kiếm sơn đứng sừng sững ở trước mặt căn bản không có biện pháp dung chuyển mảy may bố long hồ thiên cương trận một người quát lớn nói chỉ gặp hơn mười người thiên nhân nhao nhao đứng ở các nơi p h ư ơ n vị tay nắm tri ấn t h n g sợi thiên cương chi lực ngưng kết đi ra. cuối cùng hóa thành một tôn long hồ hư ảnh sinh động như thật tản mát ra không có gì sánh kịp kinh khủng ba động làm người sợ hãi dù là cách thật xa đều có thể cảm nhận được cái tiêm một cô khí tức khủng bố bọn hắn quý là thiên nhân giết một cái lục địa thần tiên cảnh giới lại còn muốn điều động trận pháp cứ kéo dài tình huống như thế lộ ra phá lệ trâm trọc k h ô n vị c h ấ n vị khảm vị cấn vị hơn mười vị long hồ sơn thiên nhân phân biệt chiếm cứ mười mấy nơi phương vị chân đạp k h ô n vị t ố n vị khảm vị trấn vị cách vị đội vị tay nắm ấn quyết thôi động trận pháp khiến cho tôn này cự hình long hồ hư ảnh càng thêm ngư thực vô cùng minh nghiêm giống như chân chính thần thú giáng lâm chấn nhiếp phương viên mấy ngàn hẳn giảm bùi khánh nhìn thấy một màn này loan loan lập tức cảm giác trời đất quay cuồng tâm thần c h ậ p trởn đạo này trận pháp khí tức thực sự quá mạnh để nàng cảm giác được một loại thật sâu bất lực thậm chí mơ hồ trong đó có chút cảm giác tuyệt vọng loại kia cường đại siêu việt nàng tưởng tượng chết đi một vị long hồ sơn tiên nhân giận d ữ hét chỉ gặp tôn này khổng l ồ long hồ hư ảnh phát ra chấn thiên gà khét tự thành một phiên thế giới hướng phía bùi khánh hung hăng chân áp xuống hư không đang run sợ như muốn gánh chịu không ở kia tôn long hồ hư ảnh vì thế bùi khánh sừ m ặ t không đ ổ i sắc hắn nhìn xem nào h tới trước mặt cự hình long h ổ hư ảnh cổ tay rung lên trong tay đại mình chu tức kiếm bộc u phát ra kinh thế hai tục kiếm mang sáng trói trói mắt phá một chữ rơi xuống k i ê m khí đầy trời quét sạch mà ra hóa thành quần c u ộ n dòng lũ cùng long h ổ hư ảnh đụng vào nhau khí cơ sen lẫn ở giữa một trận tiếng tạch tạch truyền ra đến cái kia khổng lồ long h ổ hư ảnh thế mà từng khúc sụp đổ hoàn toàn biến mất một trận gió nhẹ lướt qua thổi tan đầy trời bụi mù đám người chăm chú nhìn lại con ngươi đột nhiên co vào lộ ra kinh sợ tại cái kia trong bụi mù bùi khánh vẫn như cũ cầm ki một người đọc xuất kháng hơn mười vị thiên nhân không rơi nửa phần hạ phóng đây quả thực là kỳ tích các người đánh sướng rồi sao hiện tại đến ta đi bùi khánh ngữ khí bình tĩnh lập tức tay cầm chậm rãi cầm chặt đại minh chu tức kiếm kiếm quang phun ra nước vào tiếng kiếm gieo càng ngày càng nghiêm trọng một cố lăng lệ đến cực hạn kiếm ý điên cuồng lan tràn đi ra kiếm ý tàn phá bờ bãi kiếm quang nở rộ một cô kinh khủng k i ế m khí sắc bén từ đại minh chu tức trong kiếm tràn ngập ra quét sạch toàn bộ thiên cung phảng phất cả thiên không đều muốn chém thành hai khúc kiếm ý cảng g á i ở khắp mọi nơi thật là đáng sợ kiếm ý một người nhịn không được nói ra sắc mặt t r ắ n g bệnh còn lại long h ổ sơn thiên nhân sắc mặt khó xử hai con ngươi gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m bùi khánh mỹ mắt nhảy lên kịch liệt chỉ gặp bùi khánh lần nữa phóng ra một bước một bước trăm trượng mỗi bước ra một bước thẳng bức k i u thiên tựa hồ muốn một bước trèo lên thiên môn、Ấm、ẩm ẩm khi hắn rơi xuống thứ tám mươi bảy bước lúc đột ngột ở giữa thiên địa biến sắc mây đen hiện lên bao phủ khắp nơi p h ạ m nhân tránh lùi lại là mấy tên thiên nhân từ thiên môn hiện hiện toàn thân trên dưới kim quang lấp lóe giống như hoàng kim rèn đúc mà thành mang theo vô tận trang nghiêm cùng trang nghiêm phun ra hai cái băng lênh âm trong chốc lát cựu thiên mưa do trọn hạ xuống nương theo lấy từng đạo kinh khủng thiên lôi k h í tức kinh khủng t r à n ngập đem bùi khánh ngăn tại bên ngoài ngăn chở hắn tiếp tục kéo lên cao xu thế ngay sau đó một tôn người khoác kim bảo đầu đội mặc quan dáng người thon dài nam tử xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người hắn thanh n â m lạnh lùng đối phía dưới cùng bùi khánh rằng có long h ổ s ơ n hơn mười vị thiên nhân quắc các ngươi thiên nhân mau trở về thiên môn nếu không giết không tha nghe vậy cái kia hơn mười người long h ổ sơn thiên nhân không dám c h ầ n trở lúc này liền chuẩn bị trở về nhưng mà bùi khánh lại là không muốn hạ phàm muốn giết hắn chính là bọn hắn hiện tại không có giết thành muốn đi thì đi nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy đã tới vậy liền lưu cái mạng lại lại đi bùi khánh đôi mắt băng lãnh trên người hắn nổ bắn ra vạn trượng hàn mang giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ một kiếm quét ra thiên băng địa liệt hư không r ố dậy tiểu bối ngươi dám t ô n này kim bảo thân ảnh g i ậ n tí mặt cánh tay hắn nô ra trong nháy mắt liền chụp vào bùi khánh chém ra đạo kiếm quang này năm ngón tay mở ra như là trụ trời ẩn chứa vô tận vĩ lực một chảo phía dưới càng đem bùi khánh chỗ thi triển ra kiếm quang vỡ ra đến người trong mắt ta liền làm một cái hơi cường một điểm sâu kiếm thôi t ô n này thân ảnh mặt không thay đổi nói ra cánh tay nâng lên lại làm ộ t trường rơi xuống h ư không bị đánh bạo hướng phía bùi khánh n g h i ề n ép mà đi một trường này ẩn chứa lón lao y năng đủ để hủy diệt bất kỳ hết thảy cho dù là võ sư cường giả cũng vô pháp ngăn cản Giết. Đối mặt với một trường này, bùi khánh không hề sợ hãi ngược lại chủ động xông lên phía trước trong tay đại mình chu tức kiếm tách ra lóa mắt kiếm quang kiếm mang tăng vọt ba ngàn thước một kiếm quang lạnh chiếu kiểu châu ẩm ẩm kiếm quang cùng tay cầm hung hang đụng vào nhau nổ tung lên đáng sợ cơn bão năng lượng quét sạch đem bốn phía tung bay mảng lớn mảng lớn kiến trúc sụp đổ vô số mảnh đá bay tán loạn cây cối đứt gãy bùi đất tung bay đá vụn bắn tung trời t ô n này kim bảo thân ảnh lạnh cười lấy nói ra không gì hơn cái này bùi khánh lạnh cười lấy nói ra không có tòa kia thiên môn giết ngươi như giết chó hắn vừa mới d lao phu ngay tại thiên môn chỗ chờ ngươi bùi khánh không có đáp lời chỉ là hung hăng lần nữa phóng ra một bước một bước này khí thế của hắn liên tục tăng lên như núi lửa phun trào như biển gầm mánh liệt kiếm khí tăng vọt một kiếm v u n g ư ậ y như thiên hà thả câu kiếm khí ngập trời kiếm quan g quét sạch tứ phương bao phủ thương vũ quét ngang thiên hạ tựa hồ muốn đem thiên môn đều cho xoắn nát thành bụi phấn lúc này bùi khánh tâm cảnh vô địch người cũng không địch chương bảy mươi lăm cải t i ê một khoảng thời gian vị t i ệ kiếm tiên muốn chết kim bảo nam tử thần sắc chấm xuống một quyền, kích mà già, kim mang sáng lạ, quyền kinh hùng hồn vô cùng như giang đào bành trướng dễ như chở bàn tay quét ngang bắt phương nhất cử đánh vào kiếm trên ánh sáng đem kiếm quan g xinh xinh đặt nát nhưng một q u y ề n kia cũng vì này và khó q u y ề n tình tăng hân d ã giết bùi khánh lần nữa phóng ra một bước quanh thân khí thế đạt tới đ ỉ n h phong một bước này kiếm khí tung hành phô thiên cái địa từ ngụm n g bảo bình hiện, hiện hiện lít nha lít nhít số chi không rõ kiếm ngân vang âm thanh không ngừng anh kiếm phương p h ự c đem bốn phương tám hướng đều bao trùm kiếm quan g như thác nước chút xuống một tôn long hồ sơn thiên nhân vội vàng không kịp chuẩn bị dưới bị một đạo kiếm quan xuyên thủng mi tâm máu tơi cốt cốt mà ra thi thể rơi xuống đ ấ đáng chết những l o n g h ổ sơn đó thiên nhân nhìn thấy tông môn của mình bên trong sư minh đệ liên tiếp vẫn lạc tại bùi khánh giới kiếm đau lòng muốn tuyệt hận muốn đ i ê n bùi khánh càng đánh càng hăng một kiếm đâm ra kiếm thế vô song người không thể thăng hôm nay chưa trừ d i ệ n ngươi ta l o n g h ổ sơn thể không bỏ qua l o n g h ổ sơn thiên nhân nổi giận gầm lên một tiếng thôi động toàn bộ chân nguyên hội tụ ở một q u y ề n phía trên một q u y ề n oanh g i ế t ra ngoài một q u y ề n này có dung chuyển càn không chỉ lực bọn hắn đã quên đi kim bảo nam tử gian dạy thế tất gạt bỏ bùi khánh nếu không hậu hoạn vô tận đến nhiều ít chảm nhiều tiêu nhưng mà Đối mặt với long Hổ sơn, thiên nhân liều một dưới、e、một một thân kiếm long h ổ sơn thiên nhân quyền ấn từng khúc dạn nước khí cơ suy yếu căn bản ngăn không được bùi khánh cái này kinh diễm đến cực điểm một kiếm phốc p h ấ c kiếm quang hiện lên cái kia long hồ sơn thiên nhân đầu lập tức cao cao ném đi mà lên lan roi trên mặt đất nóng hởi nhiệt huyết giải đầy một chỗ nhuộm đỏ đại địa do khắc này long hồ sơn thiên nhân thi thể trùng điệp ngã trên đất bùi khánh thắng kim bảo nam nhân nổi giận đôi mắt của hắn để lộ ra vô biên phẫn nộ thấy cảnh này trong mắt của hắn bắn ra một sợi nồng đậm đến cực điểm s á c ý lạnh giọng nói ra nếu không phải thiên nhân không thể ra thiên môn hôm nay đưa tay trấn áp ngươi cái kia ta giúp ngươi quan thiên môn bùi khánh ngữ khí bình tĩnh lên như diều gặp gió hướng phía thiên môn bay tới quanh thân kiếm ý s ô i t r ả o đôi mắt của hắn sắc bén như lưới đao lanh gốc khi b à o nam tử lạnh hừ một tiếng một cỗ bảng bạc khí huyết sông lên trời không hóa thành một cây bớ to trôi này cự phủ phía trên quấn quanh lấy một đầu kim sắc xiềng xích dầm dầm rung động xiềng xích phía trên kh giống như thiên địa đều muốn sụp đổ đại phiến không gian và mẹo bị chém thành hai khúc gian g i ắ c thư không t r u y ề n đến trận trận lôi m i n h tựa hồ tại đáp lại cự phủ sức công phạt cự phủ cùng kiếm quan g đụng vào nhau buộc phát ra kinh khủng phong bạo dư ba quét sạch bồn phía lật tung khắp nơi từng khối nam thạch đều không chịu nổi cái này đáng sợ uy áp nhao nhao nổ tung kiếm quan g vỡ nát nhưng là lại là một kiếm phá không nhanh như lưu tỉnh kim b à o nam tử đồng tử kịch liệt có vào cảm giác được nguy hiểm tới gần lập tức thôi động pháp quyết tại tự thân trước người hình thành một mặt tâm chắn ngăn cản cái này lang lệ kiếm khí nhưng kiếm quan quá nhanh trong n g á y mắt liền đem nó xé rách vỡ nát cường hãn như vậy kim b à o nam tử đ i ề u động thiên môn quy tắc diễn biến ra vô tận vĩnh nạn h ư n g vẫn như c ũ vô dụng kiếm q u a n g như thủy ngân tiết địa thông thuận vô cùng cái kia là một bộ làm cho người sợ hãi thán phục bức tranh phản thất kiếm tiên mô kiếm một chiêu một thức ở giữa đều ẩn chứa lón lao đạo vận mỗi một chiêu đều là tinh diệu đến hoàn mỹ vô khuyết để cho người ta vô an thản g dương cảnh đẹp ý vui khó có thể tin kim bảo nam tử sắc mặt bỗng nhiên đại biên cảm giác được tự thân tình cảnh tràn ngập nguy hiểm một khi thất bại hắn rất có thể sẽ chôn vùi tại bùi khánh gi phi t h ă n g tám trăm năm hắn lần thứ nhất luôn cuống một kiếm này để hắn nghĩ tới cùng ở một thời đại l ư u động huyền cái k i a một khoảng thời gian vị yêu kiểm tiên năm đó l ư u động huyền chính là như vậy sạch sẽ, sẽ lưu loát không chút do dự quả quyết vô cùng chém giết từng tôn lục địa thần tiên thậm chí là mười mấy tôn hạ phạm thiên nhân nhân gian từ hắn vô địch, đúc ị c h gian đ thuộc về mình vô địch kiếm đạo huy danh một màn này chỉ để kích thích hắn ở sâu trong nội tâm lớn nhất sợ hãi một kiếm này quá mạnh đã không thuộc về nhân gian không thuộc về võ giả phạm chủ đó là kiếm tiên tri đạo là siêu thoát tại trên võ đạo vô địch tồn tại mặc dù còn rất non ớ t nhưng là hắn biết mình ăn không được một kiếm này đi kim bảo nam tử không chần chờ lúc này xoay người bỏ chạy hắn không dám tiếp tục lưu lại nơi này lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết trốn được sao bùi khánh lời lạnh như băng âm bên thai bờ vang lên tốc độ của hắn cũng không có bởi vì kim bảo nam tử bỏ chạy mà chậm hơn mảy may tương phản nhanh hơn bước ra một bước chỉ xích thiên a i làm sao lại nhanh như vậy kim bảo nam tử trên mặt lộ ra một tia kinh hãi bùi khánh tốc độ nhanh hơn chính mình đây quả thực là ác mộng đồng dạng cảnh tượng hiu bùi khánh vung ra một kiếm một kiềm này nhanh như thiềm điện thượng như một đạo lưu quang đây là một đạo kinh hồng trong chốc lát kim b à o nam tử cảm giác mắt tối sầm lại lập tức ngực bị xuyên thủng máu tươi vẩy ra một bộ thể xác ngã xuống đất nguyên thần trông vùi hắn chết một kiếm mất mạng chết bị khuất giờ k h ắ c này thiên môn cũng đang chậm rãi tiêu tán tựa h ồ ngầm cho phép đây hết thể phát sinh tại l o n g hồ sơn trên không bùi khánh đứng chắp tay tại bên cạnh hắn đứng vững loan loan nàng một bộ áo bảo đỏ nhẹ nhàng dung nhan tinh xảo như ngọc điêu khắc thành trong đôi mắt tràn đầy vui sướng một chương gương mặt xinh đẹp rào rạt ra tiêu dạt r bùi khánh ngươi vừa mới thật sự là làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng ngươi liền phải thua không nghĩ tới ngươi càng ngày càng mạnh trong nội tâm nàng tràn ngập vui mừng bùi khánh cuối cùng vẫn là thành công từ long hồ sơn chạy ra bùi khánh nhàn nhạt nói ra tâm cảnh của ta đang thay đổi không giờ khắc nào không tại tăng lên tại ma luyện tu luyện chính là kiếm tiền vô địch nói trên kiếm đạo thành tựu đã sớm xa không phải lúc trước có khả năng so sánh dù là không có đại mình chu tước ta làm theo có thể vẫn kiếm thiên hạ loan, loan che miệng cười trộm nàng liền l ạ ưa thích bùi khánh cố này dáng vẻ tự tin tiếp tục dò hỏi hạ long hồ sơn ngươi chuẩn bị đi làm cái gì tiếp tục vân kiếm sao ta cảm giác bọn hắn đã không phải là đối thủ của ngươi tiếp tục vân kiếm bùi khánh từ chối cho ý kiến hồi đáp nhiệm vụ của hắn liền là vân kiếm mười đại kiếm đạo t ô n g sư có thể nói đây chính là một tân thủ nhiệm vụ cho tới bây giờ hắn đều m ư ờ i phần mong đợi hệ thống cản khôn gói quá lớn vậy ta đâu ta cùng ngươi cùng một chỗ a nghe được bùi khánh trả lời trên mặt của nàng lộ ra một vòng mỉm cười rực rỡ nàng cũng có chút chờ mong hy vọng bùi khánh có thể nổi lên chân chính kiếm đạo thiên hạ đệ nhất mỗi người đều hờ vọng người mình thích thành tựu huyền thoại bất hủ bùi khánh không nói gì chương ỉ là xoay n g ờ i đạp k h đi, rời đi nơi bảy mươi sáu ai là nhân gian thật vô địch long hồ sơn một trận chiến thế nhân đều biết bùi khánh thế gian thật vô địch ma môn cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn rút về truy sát bùi khánh cùng loan loan ma môn lệnh truy sát đồng thời chiêu cáo thiên hạ loan loan vẫn là ma môn t h á n h n ữ chỉ cần nàng nguyện ý về ma môn ma môn về sau để cho nàng lãnh đạo tin tức này vừa ra có thể nói là để thiên hạ trấn kinh đồng thời người trong thiên hạ cũng đúng ma môn cách làm này rất là trơ chẽn cái này hoàn toàn liền làm muốn thông qua loan loan mượn nhờ bùi khánh thế gian vô địch như thế chấn nhiếp thiên hạ loan loan cũng không ngốc minh bạch vì cái gì ma môn sẽ loại suy nghĩ này cũng không có lựa chọn trở về ma môn chỉ là vì tránh hiểm nghi tạm thời cáo biệt bùi khánh về tới đất thuộc phòng nhỏ lẳng lặng chờ đợi bùi khánh trở thành cựu châu thiên hạ kiếm đạo thứ nhất một tháng sau lư sơn tại một tòa ưu nhã độc đáo trong phòng nhỏ một người trung niên nam nhân đang tại đánh đàn vầng trán của hắn ở giữa để lộ ra tăng thương mang theo một tia vẽ u sâu tiếng đàn chấm thấp hiện ra bi thương đây là một cái bi tình nhân vật đàn tấu chính là một bài danh khúc nam kham động một bài réo rắt thảm thiết bi、thương. ai toán vô tận khúc m ụ đông nhiên tranh một đạo thanh thúy dây đàn đứt gãy tiếng vang lên phá vỡ trong phòng yên tĩnh nam tử trung niên ngừng đặt đâu đôi mắt nhìn về phía phương xa nơi đó có một bóng người đạp không mà đến tay áo phiêu phiêu tóc dài tung bay rắn người thẳng tắp hắn từng bước một đập đến tựa như đi bộ nhàn nhã chân đạp biển mây mỗi một bước đều vượt qua mấy chục trượng khoảng cách trong nháy mắt liền đáp xuống nhỏ bên ngoài nhà nam tử trung niên nhìn chăm chú bùi khánh ánh mắt thâm thúy ngươi chính là bùi khánh vẫn mỗi bùi khánh bãi kiến tiền bối Bùi k lãng, lãng, lãng phiên vân gật gật đầu tiến đến đàm luận a hắn biết bùi khánh muốn làm gì không có cự tuyệt bùi khánh yêu cầu hai người đi vào trong phòng nhỏ ngươi muốn học kiếm thuật của ta lãng phiên vân nhàn nhạt do hỏi bùi khánh không trần trờ hồi đáp không học ta phải hướng ngươi vẫn kiếm vậy ngươi hỏi đi lãng phiên vân bình tĩnh nói tiền bối vẫn kiếm không nên giao đấu một phen sao bùi khánh nói nghiêm túc ta không hứng thú lãng phiên vân lắc đầu trong giọng nói tràn đầy vẻ u sầu bùi khánh muốn nói lại thôi nhìn xem lãng phiên vân cặp k i a ánh mắt k i ê n định hắn cảm giác được một cấu ngăn trở đây là một cái so lý tầm h o à n còn muốn thương buồn ánh mắt kiếm của ngươi đã không phải là thế gian kiếm đạo cũng không phải thế gian nói hai người chúng ta cảnh giới cũng không khác nhau nhưng là ngươi từ long h ổ sơn một trận chiến về sau tâm cảnh vô địch thế gian khó tìm địch thủ quản trị cựu châu thiên hạ kiếm đạo tông sư đệ nhất t ư ợ n g quan tiên trần cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi lãng phiên vân nhẹ nhàng phất qua dây đàn ung dung nói ra trong âm thanh của hắn có một kia điệu hủ cùng bùi khánh hỏi ngay ư ợ c l vậy nghĩ ngờ hỏi ngươi không phải là lĩnh nộ g duy có thể cực với tỉnh có thể cực với kiếm sao lãng phiên vân hỏi ngược lại ngươi không phải cũng là lĩnh nộ g hữu tình vô tình sao có thể cảm giác mình cùng phương thiên địa này có khác biệt gì bùi khánh nghe vậy ánh mắt có chút lấp lóe không có trả lời hắn không có quay dày lãng phiên vân tự thuật hắn biết đây là lãng phiên vân đang hướng về mình tự thuật hắn nói nếu như cảm giác mình đạo cùng phương thiên địa này càng ngày càng d u n g hợp ngươi liền muốn từ bỏ mình bây giờ nói lãng phiên vân tiếp tục nói ngữ khí trở nên nghiêm túc bắt đầu tựa hồ là cho bùi khánh sau cùng cảnh cáo nghe được câu này bùi khánh toàn thân r u lên từ b ỏ đạo bùi khánh tự lẩm bẩm sắc mặt â m tình bất định không sai lãng phiên vân khẳng định gật đầu tiếp tục nói ra ngươi có biết thiên nhân phía trên cảnh giới thiên nhân phía trên cảnh giới bùi khánh lông mày nhữ chặt mà h không phải đột phá thiên nhân liền phi thăng sao còn có cái khác cảnh giới tại hắn trong ấn tượng cái thế giới này cùng tuyết trung hãn đao hành tu luyện đẳng cấp không sai biệt lắm thế gian cũng chỉ có loại cảnh giới này phân chia lại chưa từng nghe qua cảnh giới cao hơn phân chia thiên nhân cảnh giới đích thật là phi thăng nhưng lại không phải đi một thế giới khác lãng phiên vân c h ậ m giãi nói ra thiên nhân cảnh giới phía trên kỳ thật còn có một cảnh giới tên là phá toái hư không cái kia mới là đúng nghĩa phi thăng cho nên người mới có thể để cho ta từ bỏ chính mình đạo bùi khánh lập tức hiểu được không có nghĩ đến cái này thế giới cuối cùng lại là phá toái hư không đây chính là võ đạo thế giới cực h ạ n không sai lãng phiên vân nói ra bùi khánh lâm vào trầm mặc thật lâu hắn ngấm đầu lên chăm chú nhìn lãng phiên vân gàn tương chữ từ bỏ nói như thế nào thật vô địch thắng thượng quan tiên trần ngươi chính là thế gian thật vô địch lãng phiên vân cười đây là hắn cùng bùi khánh gặp mặt lần thứ nhất triển lộ nét mặt tươi cười bùi khánh nghe vậy thần sắc khẽ giật mình không nghĩ tới lãng phiên vân sẽ nói ra lời nói này đúng vào lúc này trong lòng của hắn chọt nhớ tới đến cái gì hỏi lần nữa ngươi biết đọc cô cầu bại cùng lý bạch cảnh giới ngươi gặp qua bọt hắn lần này đến phiên lãng phiên vân giật mình, hai người kia hắn nhận biết, Hắn n bái đ ộ gặp đỉnh hồ nước vi sư thời điểm, đồng để đầu đó, đạo chỉ nước bọn hắn liền hiện mình, thiên liền nhiều xuất hiện một cái thiên cát, ban một cái thiên tông bảng. hồ thời thời châu hạ phát hạ sư sư lúc cựu cái cơ cắt, cái vi kiếm xuất bắt từ xuất một một qua, g qua bùi khánh không có dấu diêm nói lãng phiên vân nghe vậy đáy mắt lộ ra một vòng ảm đạm ta cũng t ừ n g gặp bọn hắn bọn hắn một người c h u y ể n thụ một kiếm cho ta từ đó về sau ta cũng chưa từng gặp qua bọn hắn bùi khánh hỏi dò có thể để cho ta quan sát một phen ngươi vẫn làm muốn theo ta vẫn kiếm lãng phiên vân hỏi ngược lại bùi khánh không chút do dự trả lời muốn tốt lần này lãng phiên vân không có cự tuyệt bùi khánh hắn đem cổ cầm để đặt qua một bên lấy ra một phương hộp kiếm chậm rãi nói ra đi thôi đ ừ n g đem ta cái này phòng nhỏ làm dối loạn bùi khánh nghe vậy lập tức đứng dậy hắn rất nhanh liền nên tùy tùng lãng phiên vân đi vào một chỗ trên ngọn núi trên đỉnh núi hai người ngóng nhìn khắp nơi giờ phút này đã là cuối xuân thời tiết thảo trường b o à n h phi vạn mục sinh huy lãng phiên vân chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt, nhạt nói ra ta chỉ xuất ba kiếm bùi khánh thần s ắ c trịnh trọng ôm quyền nói tiền bối xin chỉ giáo tranh kiếm minh tri âm vang lên một sợi kiếm khí h à n h không một thanh phong cách cổ xưa lợi kiếm từ kiếm h ộ bay ra m trong trước mắt liền đâm g i ế t tới bùi khánh trước mặt kiếm thế k i người h n h u y ể n như thủy ngân chạy một làn sóng tiếp theo một làn sóng thẩm tầng, tầng lớp lớp p h ả n phất vĩnh hằng không dứt ạ n Trưng 77, Phiên Vân g t Phúc h Kiếm Vũ n h ấ Lãng Phiên Vân than nhẹ nói Ông Thanh thúy tiếng Thúy kiếm gieo đủ ộ một Một t thanh trước thụ thuật nhiên văng lên, một đoá thanh liên kiếm khí chẳng ra. Một kiếm này chính chuyển khí Bạch kiếm kiếm kiếm là lúc trước Lý đoá ra. a hắn, mặc d ù c ù n g một kiếm chút kia chiêu sai có lệnh, đã rõ ràng có chút sai lệnh, nhưng là vẫn có động tác của hắn đơn giản liền là thật đơn giản một cái rút kiếm động tác nhưng là tốc độ lại cực nhanh một m h á y mắt liền xuất hiện ở lãng phiên vân trước người ầm ầm kiếm thứ nhất hai người thường thường không có gì lạ giao thủ một kích này không có bất kỳ cái gì trói lọi cảnh tượng chỉ có không có gì đặc biệt một kiếm nhưng uy lực lại kinh khủng đến cực điểm t r u n g quanh sơn lâm bên trong lá cây nao nhao bị kiếm khí rào thành bụi phấn lãng phiên vân bỗng nhiên thu tay lại nhìn xem bùi khánh nhàn nhạc hỏi ngươi có người trong lòng sao bùi khánh nghe vậy ngây ngẩn cả người không tính là hắn lắc đầu nói không, tính là, không phải là không có câu nói này rất mơ hồ nhưng là lãng phiên vân lại nghe hiểu hắn c ở i lấy nói ra nàng chưa lập gia đình ngươi chưa lập gia đình bùi khánh hồi đáp xem như vừa dứt lời lãng phiên vân kiếm thứ hai đánh tới một kiếm này rất phiêu mịt mù thậm chí có thể nói là mông lung không chỉ có kiếm chiêu mông lung kiếm ý cũng rất mơ hồ rất phiêu mịt mù nhưng trong kiếm ý lại ẩn chứa một cô lăng lệ bá đạo phong mang cái này phiêu miệu một kiếm đưa ra một mạch chuyển hóa làm ba thức mỗi một thức đều có thể diễn sinh ra mấy chục loại biến hóa cuối cùng lại lần nữa trở về bản nguyên hình thành một thức kinh thiên địa khiếp quỷ thần tuyệt xác Đối m ặ trong lãng lên, phiên vân một kiếm này, đùi khánh ánh mắt không khỏi sáng lên, nhìn không được tán thắn nói, hảo kiếm. Tiếng nói khỏi hảo kiếm đùi kiếm. vừa một mắt được a ra, hắn phiên cũng cùng lãng vân đụng là à một kiếm đâm ra, cùng lãng phiên vân kiếm v h a u t r o n chốc lát kiếm hoa bắn ra bôi phía khí cơ nhất chuyển lại chuyển hai người kiếm khí càng phát ra cùng bạo kiếm thế cũng càng thêm lăng lệ k i ế m ảnh lấp lóe làm cho người hoa mắt ông lãng phiên vân trường kiếm trong tay bỗng nhiên rung động bắt đầu phát ra trận trận dây l ế n gì kiếm ý càng ngày càng sầu bi càng ngày càng điệu h giống như trong mưa gió thuyền cô độc trái lại một bên khác bùi khánh kiếm khí thì tràn đầy hữu tỉnh vô tình hương vị kiếm thế phiếu m i ể u như ảo ảnh trong mơ hư ảo cho người ta cảm giác không thể phỏng đoán nhưng lại chân thực tồn tại phản phất vĩnh viễn cũng sẽ không tàn đi b à ảnh rốt cục hai thanh kiếm va chạm lần nữa kiếm khí nổ tung lên kiếm quang t à n mát hai người riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước đứng vững thân thể ngươi một kiếm này tên gọi là ỷ lãng phiên vân đột nhiên hỏi bùi khánh nghĩ nghĩ chậm rãi phun ra bố n chữ nhất nghiệm hoa khai nhất nghiệm hoa khai bố chữ này để lãng p i ê n vân trầm mặc một lát hắn lẩm bẩm nói hoa nợ hoa tản vạn vật điêu linh một cái chớp mắt phương hoa qua đi duy dư bụ bùi khánh sắc mặt không hề bận tâm thản nhiên nói trên đời này cho tới bây giờ đều không có vĩnh hằng đồ vật mặc dù hắn không có trải qua trong giang hồ yêu hận tình cựu nhưng là kiếp trước quan sát võ hiệp truyền hình điện ảnh kịch nhiều vô số kể tiểu thuyết càng là đọc vô số trong đó không thiếu một chút cầu hết kiểu đoạn cho nên hắn có thể lý giải lãng phiên vân lúc này c ả m khái lãng phiên vân hít sâu một hơi điểm g ậ t đầu nói ra đúng vậy à cho tới bây giờ đều không có vĩnh hằng đồ vật hắn dừng một chút bỗng n h i n nói ngươi cảm giác được thiên hạ mời đại kiểm đạo tâm sư ai kiếm càng mạnh bùi khánh trầm g ã i nói ra ngo những người còn lại kiếm đạo đều là là phạm gian tuyệt đ ỉ n h không có người nào mạnh hơn t u y ế t pháp nếu như không nên nói kiếm trong tay của ta càng mạnh ngươi nắm giữ một cái kiểm tu nhất thứ căn bản đó chính là tự tin có một không hai thiên hạ tự tin lãng phiên vân nhìn xem bùi khánh nghiêm túc nói ra kiếm của ngươi xác thực rất mạnh ta đã từng cách thật xa nhìn qua ngươi cùng tây môn suy tuyết trận chiến kia lúc ấy ta ngay tại hiện trường ngươi ở đây bùi khánh lông mày nhớ lên trận chiến kia ta tận mắt chứng kiến lãng phiên vân gật đầu nói còn có một lần là tại tuyết nguyệt thành một lần kia ta cũng ở tại chỗ không nghĩ tới tiền bối đối với ta như vậy chú ý bùi khánh có chút ngoại ý muốn nói lãng phiên vân khoát tay một cái nói không cần khách sáo hai lần vẫn kiếm ta nhìn rất rõ ràng vẫn kiếm tây môn suy tuyết một lần kia ngươi còn không có thuộc tại kiếm thuật của mình cũng không có tìm được thuộc tại của mình kiếm đạo nhưng là ngắn ngủi chừng một năm thời gian ngươi lại không chỉ có kiếm thuật của mình còn có của mình kiếm đạo thành tựu như vậy tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả s ắ c thực xứng đáng thiên hạ kiếm đạo tông sư thứ nhất tiền bối là cảm thấy ta có thể thắng qua thượng quan tiên trần bùi khánh nghi ngờ nói là cũng không phải lãng phiên vân vừa cười vừa nói bùi khánh nhớ mày không biết hắn trong lời nói đến tội cùng là có ý gì. lãng phiên vân tiếp tục nói ra thượng quan tiên trần kiếm pháp xác thực có một không hai quân hùng dù cho phóng nhãn toàn bộ thiên hạ có thể sánh vai cùng hắn cũng lắc đắc không có mấy nếu như không nên nói lý thuần cương tính một cái ta tính một cái đặc thái a tính nửa cái tâm cảnh vô địch triệu ngọc t r â n tính nửa cái cuối cùng còn có ngươi cái này nửa cái lãng phiên vân nhìn về phía bùi khánh cười lấy nói ra bất quá cái này cũng không đại biểu ngươi kém những người khác dù sao ngươi bây giờ tâm cảnh đến có thể tùy tiện làm đến thế gian thật vô địch thế nhưng là ta cảm giác tâm cảnh của ta còn chưa đủ viên mãn bùi khánh trầm giọng nói ra trong nội tâm của ta một mực có hai vị tiền bối cần muốn tỉnh giáo nếu như không đi luôn cảm thấy không viên mãn lý thuần cương cùng vương tiên chỉ sao lãng viên v â n cười hỏi bùi khánh trân thành nói không sai hắn có thể mở ra hệ thống chính là bởi vì diệp cô thành lý thuần cương cùng vương tiên chỉ cái trước diệp cô thành hắn ngay từ đầu liền đánh bại cái sau lý thuần cương ba ngón đánh bại hắn về phần vương tiên chỉ càng thêm vô địch ba người này đều là hắn nhất định phải đánh bại đối thủ nếu không tâm cảnh của hắn vĩnh viễn không chiếm được viên mãn đây là hết thầy bắt đầu muốn ghi tên đình phong nhất định phải chứng được thành công lãng viên vẫn hỏi lý thuần cương đình phong không tại dù cho trở lại lục địa thần tiên cũng không phải đã từng hắn ngược lại là vương tiến trị nếu như sắp xếp thiên hạ tông sư bảng hắn cũng là có thể đứng hàng đầu có lẽ có thể cùng hắn phân cao thấp cũng chỉ có thượng quan tiên t r ầ n ngươi có lòng tin có bùi khánh chém đỉnh chặt sắt nói lãng viên vân thợ dài nói ta giúp ngươi một lần hắn n g mở đầu nhìn bầu trời song trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng t ỉ n h quang cái này một vòng t ỉ n h quang lạch phá h ư ơ n g n g một kiếm da thiên đ i ệ thất sắc đây là hắn cuối cùng một kiếm một kiếm chém da thiên đ i ệ biến sắc một đạo huy hoàng kiếm quang sông lên trời không chiếu dọi cựu châu một kiếm này là lãng phiên vân kiếm thứ ba cũng là hắn nhất lấy làm tự hào một kiếm một kiếm này chém ra về sau giữa thiên địa không tiếng văng nữa hoàn toàn yên tĩnh tranh trong chốc lát một tiếng du dương êm hai kiếm rít đ ố n g nhiên vang vọng vang vọng vân tiêu b a n g kiếm thứ ba phiên vân phúc vũ chương này ngủ gật viết có thể sẽ có lỗi chữ cái gì hy vọng mọi người bỏ qua cho đi lên ta đang t r a nhìn đằng sau hai chương buổi chiều đổi mói nếu như đằng sau trong đêm không đổi mới liền là thay đổi bởi chưa đổi mới lần nữa cảm tạ sự ủng hộ của mọi người chương bảy mươi tám thiên hạ kiếm đạo tông sư khôi thủ thượng quan tiên trần kiếm thứ nhất nguồn gốc từ lý bạch kiếm thứ hai nguồn gốc từ độc cô cầu bại kiếm thứ ba thuộc về mình lãng phiên vân đã thật lâu không dùng kiếm hắn đã quên dùng kiếm cảm thụ hôm nay đối mặt bùi khánh hắn rốt c ụ c cầm r a bản thân mạnh nhất kiếm chiêu một kiếm chém ra t i ê n lặng như tờ duy có một vệ kiếm quang vạch phá thương k h u n g một kiếm này kinh diễm cả tòa lư sơn đem chọn tòa lư sơn làm nổi bật đến giống như ban ngày tiếp theo một cái t r ớ c mắt bùi khánh xuất kiếm kiếm của hắn rất nhanh nhưng cùng lãng phiên vân kiếm so sánh v nhưng là một kiếm này khí chất lại khiến người vô cùng đ ộ n g dung một kiếm này phong thái tựa hồ có thể đem đẩy trời tinh thần cướp đoạt q u a n mang giờ k h ắ c này son thủy dừng lại gió nhẹ dừng lại ánh nắng dừng lại ngay cả phong thanh cũng đình chỉ thậm chí bao gồm trên bầu trời chim chóc cũng toàn bộ dừng lại phi hành động tác giữa thiên địa chỉ còn lại cái này hai đạo sán lạ n bạch hồng k i ế m quang giao phong k i ế m khí tung hoành ngàn mét、Ấm、ẩm ẩm. tiếng vang to lớn chuyển khắp bắc phương đây là kiếm khí va chạm hình thành kinh khủng tiếng vang toàn bộ lư sơn phụ cận thế lực đều bị cái này một đạo kiếm quang sợ kinh tỉnh nhao nhao hướng phía kiếm quang truyền đến phương hướng nhìn lại đồng thời nội tâm của bọn hắn cũng cực độ rung động bởi vì vừa rồi kiếm ý đơn giản quá lộng l â y bọn hắn cuộc đời ít thấy bá kiếm khí dần dần tiêu tán lộ ra hai đạo nhân ảnh phong tiếp tục phất qua dòng nước tiếp tục c h ả y xuôi chim chóc tiếp tục bay cao hết thể khôi phục như t h ư ờ n g phản phất vừa rồi phát sinh sự tình chưa từng tồn tại lãng phiên vân cầm kiếm đứng thẳng cùng bùi khánh xa xa tương đối bùi khánh vẫn như c ũ đeo kiếm tại ngọc cây quần áo của hắn bị h á n thu liêm toàn thân khí tức có chút không b ì n h hành lễ nói tiền bối ba kiếm để tại hạ cảm nhận được mới kiếm đạo v ă n bối được ích lợi không nhỏ ngươi minh bạch nhiều thiếu lãng phiên vẫn hỏi bùi khánh lắc đầu nói ra chỉ biết ra lông bất quá v ă n bối tin tưởng luôn có một ngày ta sẽ đạt tới trình độ này lãng phiên vân nhìn xem bùi khánh khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, cười tiếp tục hỏi ngươi cảm thấy ngươi thắng sao bùi khánh tự tin nói ra ta từ long hồ son hỏi bắt đầu liền sẽ không thua ngươi có loại này tự tin ta tin tưởng cho dù là trạng thái đỉnh phong lý thuần cưng cũng không phải đối thủ của ngươi lãng p i ê n vân cười ha ha một tiếng vô bùi khánh b ả vai nói ra đa tạ tiền bối khen ngợi bùi khánh nói ra lãng phiên vân lại nói vậy ta hỏi lại ngươi một tên kiểm tiên trong lòng cần phải có lo lắng sao bùi khánh có chút kỳ quái hỏi tiền bối vì cái gì hỏi cái này ngươi bây giờ đối mặt thượng quan tiên trần chưa chắc thật vô địch nhưng là minh bạch một tên kiếm tu trong lòng là có phải có lo lắng về sau mới có thể đem trong tay của mình kiếm thuật thôi diễn đến nhất c ự c hạn lãng phiên vân nói xong quay người rời đi lưu cho bùi khánh một cái tiêu sai bóng lưng bùi khánh nhìn xem bóng lưng của hắn trong ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc một trận luồng i ó mát thổi qua th cũng thổi loạn suy nghĩ của hắn trong đầu hiện ra một người khác thân ảnh mơ hồ nửa tháng sau kiếm tông một chỗ giam cầm kiếm cắt ở trong một tên mặc bạch vân lưu kim bảo nam tử ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú trong tay lợi kiếm đôi mắt thâm thúy vô cùng hắn liền là kiếm tông đương đại tông chủ thượng quan tiên trần từng lấy tay bên trong một thanh khác biệt về kiếm lấy sức một mình đại bại đạo môn ba vị đại chân nhân thiên nhân cảnh từ bích du lịch đ ả o đi về đông một đường hoành hành vong hồn dưới kiếm vô số bất luận tu vi cao thấp bất luận xuất thân t ô n g môn một lời không hợp liền rút kiếm rút kiếm liền giết người lấy cái chết chiến chém giết đến s á c minh hai mươi năm qua kiếm đạo tu vi rèn luyện tự thân thông minh kiếm tâm rèn đúc niềm tin vô địch thanh danh đổi sát ngay lúc đó xuân thu kiếm giáp lý thuần cương về sau bởi vì lý thuần cương ngã c ả n h tay cụt mới khiến cho hắn có cơ hội ngồi lên cựu châu thiên hạ kiếm đạo tông sư thứ nhất công tôn trọng như gánh vác h ộ kiếm đứng tại kiếm các bên ngoài nói khẽ tông chủ bùi khánh cũng nhanh mua tới nghe được công tôn trọng như lời nói thượng quan tiên trần chậm dãi ngần đầu trong hai con ngươi bắn ra sắc bén v công h thấy hắn có thể thắng ta sao? Thượng quan tiên trần thản nhân nói, ánh mắt của hắn nhìn qua phương xa, phản phất có thể ậ m cảm mắt rắm. dãi đi kiếp Ngươi tiên nói, ra trần ta sao? quan của qua xa, qua các. có có xuyên ngàn công tôn trọng như cung kính nói ra bùi khánh hoàn toàn chính xác lợi hại hắn tuy là lục địa thần tiên cảnh giới nhưng là một thân thực lực có thể so với thiên nhân cảnh giới với lại kiếm pháp của hắn phi phạm đã đạt đến hóa cảnh từ long hồ sơn một trận chiến về sau đã đến nhân gian thật vô địch tâm cảnh trọng như ngươi cảm thấy ta tính là nhân gian vô địch sao thượng quan tiên trần đột nhiên hỏi công tôn trọng như có chút sửng sốt hắn muốn cần hồi đáp thượng quan tiên trần vấn đề này lại lại không dám tùy tiện trả lời t h ư ợ n g q u a n tiên trần hơi nói hơi cười r a không có gì đáng ngại, muốn nói cái gì có m u ố n nói công á i nói đi. gì cứ c tôn trọng mưu thở sâu lấy hết dũng khí nói ra bùi khánh từ xuất đạo đến nay chiến tích huy hoàng vô cùng mười đại kiếm đạo t ô n g sư hắn đã đánh bại chín cái long h ổ son một trận chiên chém giết thiên nhân như giết chó sau trận chiến này hắn càng lạ uy danh hiền hách trên giang hồ sông gia lớn lao tên tuổi nếu như nói thế gian này a i là đương thời nhân gian nhà vô địch vậy tuyệt đối trừ hắn ra không còn có thể là ai khác nhưng là trong lòng ta tông chủ cũng là đương thời vô địch ngay sau công tôn trọng mưu thợ quang tiên trần trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì gọn sóng hắn nhìn xem phương xa núi non sông ngòi lẩm bẩm nói trọng mưu ta không thích ngươi coi ta là làm dựa vào kiểm tông tương lai còn ở trên thân thể ngươi tông chủ công tôn trọng mưu trong lòng ấm áp hắn bỗng nhiên quỷ d i ả m xuống đất cung kính hô to đệ tử nguyện vì tông chủ vượt mọi chung gai càn quét tư phương thượng quan tiên trần đưa tay đỡ dậy công tôn trọng mưu nói ra ngươi đã là kiếm tông trường lão những này nghi thức xã giao thì miễn đi công tôn trọng mưu đứng dậy trên mặt tràn ngập kiên định nói ra tông chủ ngươi có lòng tin thắng sao thắng lại như thế nào thua lại như thế nào thượng quan tiên trần nhàn nhạt nói ra cũng không phải sinh từ chiến một cái văn bối hắn muốn làm thiên hạ kiếm đạo khôi thủ liền để hắn làm lại như thế nào tông chủ làm u ố n đổ nước công tôn trọng mưu c a o mày nói thả cái gì nước thượng quan tiên trần nạo cười nói hắn muốn làm thiên hạ đệ nhất kiếm nhất định phải xuất ra bản lãnh của hắn bằng không hắn vĩnh viễn không xứng tông chủ hắn tới công tôn trọng mưu nhắc nhở ta biết thượng quan tiên trần nhẹ gật đầu nhìn xem phương xa một ngọn dây núi nhàn nhạt, nhạt nói ra ta đi một chút sẽ trở lại là tông chủ công tôn trọng mưu gật đầu thượng quan tiên trần bước động bước chân một bước, bước vào hư không trong máy mắt t r u n g quanh thân thể hắn xuất hiện óng ánh khắp nơi trói m ắ t hào quang một đầu ngũ thải tường vân ngưng tụ mà thành con đường trải tại lòng bàn chân của hắn hắn dâm lên tường vân mà đi co hổ trong chốc lát liền vượt qua hơn trăm trượng khoảng cách chương 79, ba kiếm qua đi ta từ nhân gian đều vô địch thượng quan tiên trần một bước một cái trước mắt trong chớp mắt liền xuất hiện ở ngọn núi kia loan bên trên tại dây núi đ ỉ n h chót có một chỗ đ ỉ n h nghỉ mát lúc này bùi khánh đang ngồi ở trong lương đình uống rượu ánh mắt của hắn rất tan tưởng tựa hồ căn bản không có phát giác được đã có người lặng yên không tiếng động dáng lâm bên cạnh hắn thượng quan tiên trần thân hình thoát một cái ngồi xuống tại bùi khánh đối diện lấy đá nhàn nhạt nói ra đến ta kiếm tông hạt địa uống rượu cũng không cứ gọi ta cái này tiền bối ta không phải đang đợi tiền bối sao bùi khánh nhạt cười một tiếng thượng quan tiên trần bưng lên rượu trên bàn chén nhấp một miếng rượu nói ra rượu ngon bùi khánh cười cười nói tiền bối muốn là ưa thích đưa tiền bối một v ò liền là thượng quan tiên trần lắc đầu nói ra ta không thế nào uống rượu bùi khánh đem thả xuống chén rượu trong tay trần mặc sau một lát chậm dãi nói ra vạn bùi muốn muốn vấn đỉnh thiên hạ kiếm đạo khôi thủ tiền bối có thể hay không chỉ giáo một phen thượng quan tiên trần trầm g ã i nói ra ngươi tâm cảnh có suy tư còn chưa đủ viên mãn trước đó vài ngày có một vị tiền bối hỏi ta một vấn đề hắn hỏi ta kiếm thu cần lo lắng sao bùi khánh lại hỏi tiền bối cho rằng cái này vấn đề có đáp án sao thượng quan tiên trần nhẹ gật đầu nói ra có đáp án chỉ là mỗi người đáp án cũng không giống nhau tiền bối đáp án là cái gì bùi khánh hỏi lần nữa thượng quan tiên trần nhìn về phía bùi khánh trầm g ã i nói ra ta dưới chân khối này thổ địa liền là đáp án ý của tiền bối là trong lòng ngươi có lo lắng bùi khánh lông mày khen b ế t hỏi là phía sau ngươi kiếm tông ngươi là cảm thấy trong lòng có lo lắng liền không thể nhân gian vô địch thượng quan tiên trần hỏi ngược lại bùi khánh không có trả lời hiển nhiên chấp nhận cái quan điểm này nếu như trong lòng ngươi chỉ còn lại kiếm vậy ngươi liền không xứng làm kiếm đạo thông sư thượng quan tiên trần đạ mạc nói ra cho dù lúc trước lý thuần cương cũng không dám nói trong lòng mình không có chút nào lo lắng lục bào mà sau khi chết cảnh dói một tiết ngàn dặm cũng là bởi vì quá mức chấp nhất tại kiếm nghe nói lời ấy bùi khánh trong lòng giật mình thượng quan tiên trần tiếp tục nói ra như trong lòng ngươi không lo lắng ngươi còn có tư cách cùng ta giao thủ bùi khánh sắc mặt tâm tình biến ảo trong lòng lần thứ nhất có các loại phức tạp cảm xúc đây là từ khóa lại hệ thống đến nay lần đầu có loại tâm tình này thượng quan tiên trần cười nhạt một tiếng nói ra cần ta thức tỉnh ngươi sao xin chỉ giáo bùi khánh thả ra trong tay chén rượu tay phải vỗ thân ảnh của hắn lập tức phóng lên t ậ n trời cả n g ư ờ i hắn giống như một thanh kiếm b à n lăng không lơ lửng toàn bộ lực chú ý cùng khí thế toàn bộ đều khóa ổn định ở thượng quan tiên trần trên thân ẩm ẩm hai cỗ bảng bạc m ê n ngông chân khí giữa không chung chạm vào nhau một đạo kinh khủng đến cực điểm kiếm ý đột nhiên bạo phát đi ra mặc kệ là tu vi vẫn là cảnh giới, đều là đương thời coi thưa n q u a n tiên trần tán thưởng nhẹ gật đầu thân thể của hắn bay lên mà lên cùng bùi khánh xa xa đối lập trong cơ thể khí tức tăng vọt quần áo bay phất phối trôi này khác biệt về kiếm lượn lở tại quanh người hắn kiếm ngân vang âm thanh thanh thúy du dương h u y ể n như long xà xoay quanh từng đạo kiếm sắc bén mang từ trong cơ thể hắn kích phát ra trong hư không tung hoành tàn phá bừa bãi đem hư không gạch ra từng đạo vết rách tiền bối cẩn thận bùi khánh k h á quát một tiếng hai tay huy động một đoàn loá mắt đến cực điểm bạch quang đột nhiên ở bên ngoài cơ thể hắn nó tội ra giờ khác này kiềm thế mở rộng kiểm vực triển khai bao phủ từ、phương. k h í thế của hắn liên tục tăng lên tại kiếm vực bên trong không mấy thanh trường kiếm tại du tẩu mỗi một thanh trường kiếm đều ẩn chứa cường đại đáng sợ huy áp bọn chúng giống như là có được linh tính đồng dạng vây quanh bùi khánh điên cùng xoay tròn lấy mỗi x o a y đi một vòng trong đó liền lại phát ra càng thêm sáng chói quang huy trói mắt khiến cho kiếm vực càng thêm n ư ơ n g thực càng ngày càng mạnh càng ngày càng đáng sợ có hoa không quả đây là ta mười năm trước gỡ thích đồ chơi thượng quan tiên trần thần sắc lạnh nhạt ngón tay hơi khẽ nâng lên bên cạnh khác biệt về kiểm vụ vụ run g i y hóa thành một vòng hàn quang đông thẳng tới trong chốc lát cả hai va chạm phát ra đinh kiểm vực bị phá nhưng khác biệt về kiếm lại là khí thế không chút nào giảm mang theo ngập trời ý sát phạt chém vỡ văn vật hướng phía bùi khánh lồng ngực đánh tới nhất nghiệm hoa khai bùi khánh ngữ khí bình tĩnh trong tay đại minh chu tức nhẹ nhàng quét qua đ ầ y trời hồng liên nở rộ mỗi một đoá hồng liên tầng ngoài đều toát ra nồng đậm hỏa nguyên tố khí t ứ c lộng lây trói mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. thượng quan tiên trần một hơi ở giữa khí cơ nhất chuyển tại chuyển quanh thân kiếm thế long xài nhảy múa hắn than nhẹ một tiếng nói ra ngươi còn tại chấp nhất tại kiếm bản thân sao một tên kiếm tiên quá câu chấp tại kiếm bản th làm không được trên chín tầng trời hạ duy ngã độ tôn cái k i a chính là ngụy vô địch đang khi nói chuyện thượng quan tiên trần lần nữa vung ra một kiếm một kiếm này rất bình thản lại rất đẹp tựa như xuân hoa thu n g u y ệ t lại như bút vẽ phát h o ạ phản p h ấ t tận chứa vô tận đạo vợ hắn một kiếm đưa ra liền là nhân gian vô địch đây chính là thiên hạ kiếm đạo tông sư khôi thủ thượng quan tiên trần mặc cho ngươi bất biến cũng ngăn không được một kiếm thượng quan tiên trần c h ắ p hai tay sau lưng chân đạp hào quang ánh mắt bình tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m bùi khánh trong giọng nói vẫn không có mảy may vợ sóng thậm chí ngay cả một điểm tiêu ngạo đều không có đây là vô địch tự tin không phải là đối thủ bên trong kiếm tự tin mà là đối với mình tự tin vô chiêu thắng hữu chiêu sao ngược lại là lại để cho ta nghe thấy được câu nói này bùi khánh thần sắc bình tĩnh khí t ứ c chậm rãi bình phục lại giơ tay lên bên trong đại minh chu tước nói ra hôm nay ta liền muốn thử xem vô chiêu thắng hữu chiêu vạn vật đều có thể làm kiếm ngươi có thể làm được sao thượng quan tiên trần nhàn nhắc trong ánh mắt lõe lên vẻ mong đợi hắn biết mình cho bùi khánh không thiếu xúc động bùi khánh ngữ khí bình tĩnh nói ra ba kiếm qua đi ta tử nhân gian đều vô địch đã ngươi có lòng tin vậy chúng ta liền thử một chú ta thượng quan tiên trần cười nhạt một tiếng con ngón bung ra trong khoảnh khắc tại trước người hắn vạn kiếm hiện, hiện hiện lít nha lít nhít che khuất bầu trời sau đó thượng quan tiên trần cánh tay vung lên vạn kiếm gào thét phô thiên cái địa hướng phía bùi khánh quét sạch mà đi đối mặt vạn kiếm công kích bùi khánh thần sắc không có chút nào cải biên tự lẩm bẩm kiếm thứ nhất trong chốc lát kiếm khí phóng lên tận trời còn như liệt nhật sáng chóiếu hai đạo khác biệt kiếm ý ẩn ẩn hiện hiện k h í tức lẫn nhau dây dưa cuối cùng hoàn mỹ dung hợp thành một thể một kiếm hữu tình một kiếm vô tình hữu tình thiên địa diệt vô tình tuế nguyệt dài một d ư ớ i t h â n kiếm phong vân biên sắc nhật nguyệt thất sắc một kiếm này là vì đạo đạo là hữu tình lại vô tình đạo là vô tình nhưng lại hữu tình tự thành một đạo thượng quan tiên trần ánh mắt có chút lấp lóe nhìn qua bùi khánh cái này đột nhiên chém ra một, kiếm, trong lòng sinh ra một chút cảm khái xem ra là muốn phá toái hư không tuổi trẻ quả nhiên khí thịnh không thể không nói có thể tự thành một đạo quả thật có thể làm đến nhân gian vô địch đáng tiếc Ta chương ũ n n g là â n g tám mươi vạn vật đều có tại ta chứng được ngày cảnh tâm ta là đủ kiếm thứ hai bùi khánh âm thanh âm vang lên trong chốc lát hắn quanh thân có một cỗ kỳ dị khí tức phun trào ra đây là một c ố làm cho người khó quên kiếm ý một kiếm da phong vân tịch diệt nhất nghiệm một lòng cảnh thượng quan tiên trần đôi mắt nhắm lại thần s ắ c hơi có vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới bùi khánh lại nhưng đã bước vào nhất nghiệm một lòng cảnh cấp độ tự t h a n h một đạo nhất nghiệm một lòng cảnh liền xem như hắn cũng làm không được bởi vậy làm bùi khánh kiếm xuất hiện chốc lát trong lòng của hắn liền sinh ra một tia cảm khái thượng quan tiên trần tay cầm dối ra quanh người hắn ngàn vạn kiếm mang đều là đều đình chỉ hắn bước lên phía trước cầm trong tay khác biệt về kiếm chậm dại đánh rớt kiếm quăng như nước giống như thủy n h tỉnh nhìn qua cũng không có cái gì vì thế lại là thượng r o n g ngáy mắt, để c o n g ờ i ta cảm nhận đ ư c cố một cỗ tử v o ngạt giác, thở cảm quan tiên trần kiếm rất nhanh kiếm ý lơ lửng không cố định phiếu miểu nếu không có hắn mỗi một kiếm đều tích chưa cực sâu háo đạo lý một ý niệm kiếm của hắn tốc độ đạt đến cực hạn nhanh đến không nhìn không gian khoảng cách phản phất kiểu thuấn di d á n g lâm bùi khánh trước người bùi khánh kiếm rất chậm hữu tình lại vô tình vận mệnh từ mình tạo trong lòng của hắn tạp chất càng phát ra rõ ràng đạo thân ảnh kia tại trong đầu hắn một mực vung đi không được từ vấn tâm bên trong không có lo lắng hắn c h ậ n phát hiện mình không biết lúc nào nhiều hơn một phần lo lắng phần này lo lắng để hắn không khỏi nhớ tới lý thuần cương cùng lục bảo mà cố sự có lẽ đây cũng là hắn cần cái kia phần lo lắng không phải kiếm trong tay mà là trong lòng người nhất nghiệm không hối hận trước kia chỉ là đơn thuần vì nhiệm vụ hiện tại hắn có lý do tranh tiếng kiếm reo bỗng n i ê n vang vọng đất trời xem ra ngươi đã trải qua tìm được ngươi cầm kiếm lý do thượng quan tiên trần lạnh nhạt mở miệng đang khi nói chuyện hắn một kiếm đưa ra trên thân thể chạy xuôi từng sợi quan g hoa kiếm q u a n g tăng vọt hóa thành ngàn vạn lấy khác biệt góc độ đâm về bùi khánh thân thể t i ê n bối một k i ế m này qua đi ta liền nhân gian vô địch bùi khánh chậm rãi nhắm mắt lại chẳng biết lúc nào trong tay đại m ì n h chu tức đã biến mất hắn toàn thân khi tức trở nên càng thêm nội liễm nhất cử nhất động đều cùng vạn vật phù hợp tựa như là cùng chúng sinh hòa làm một thể một kiểm này không phải thiên địa mà là chúng sinh đông dung bùi khánh mở to mắt đồng tử của hắn bên trong phản phất nhất nghiệm sinh nhất nghiệm chết nhất nghiệm hữu tình nhất nghiệm vô tình trong chốc lát vạn kiếm run rẩy kịch liệt vù vù kiếm ngân vang không g ứ ữ ngươi là nhân gian vô địch chẳng lẽ ta không phải sao bùi khánh hôm nay tháng ta ngươi chính là cựu châu thiên hạ kiếm đạo khôi thủ thượng quan tiên trần cất cao giọng nói lập tức vạn kiếm tệ động hướng phía bùi khánh sát phạt mà đi m ê n ngông t i ê n địa đều trở nên n à m g đạo ngàn vạn kiếm quan bao phủ bùi khánh thân thể nhưng mà bùi khánh nhưng thủy trung đứng tại chỗ cũng chưa hề đủ tới mặc cho bằng ngàn vạn kiếm khí sát phạt mà xuống sắc mặt hắn bình tĩnh giống như là sớm đã thấy rõ kết cục hắn chậm p h ả n p h ấ t ngàn vạn kiếm khí lắng động trong tay tâm một đạo kinh khủng kiếm khí từ lòng bàn tay của hắn nổ bắn ra mà ra trong chớp mắt ấy cái kia thiên khung đều ưu ám không sáng Xoẹt. hư không xe rách kiếm quan g kinh khủng t i ê nối n liền trời đất trực tiếp từ thượng quan tiên trần bên người lướt qua mặc cho ngươi mọi loại biển báo hóa ta tử kiếm tâm vô địch thượng quan tiên trần sắc mặt bình tĩnh quanh thân kiếm ý thu liễm lại là đưa ra một kiếm một kiếm này rất phổ thông thậm chí không có bất kỳ cái gì kiếm ý nhưng mà khi hắn kiếm ra thời khác hư không chấn động thiên k u n g đều đang điên cuồng lay động đây là hắn kiếm thứ ba bùi khánh đối mặt một kiế khí cơ khóa chặt lại thượng quan tiên trần môi của hắn n ú c ních phun ra một thanh âm vạn vật đều có tại ta chứng được ngày cảnh tâm ta là đủ rút lời cước bộ của hắn lại hướng phía trước bước ra một bước thân hình trong lúc đó trở nên mò hồ lên giống như là cùng vạn vật chúng sinh hòa làm một thể không chỗ tìm kiếm hắn chân chính thân ảnh một kiếm này tức mỗi ngày địa cũng gặp chúng sinh lại gặp bản ngã ha ha ha t ố t t ố t một câu tâm ta là đủ hôm nay ta liền giúp ngươi một tay đánh vỡ gông cùng xiến g xích đúc vô địch kiếm t h ô n thượng quan tiên trần n ử a đầu cười to nói thanh âm của hắn cởi mở tràn ngập vô tận phong khoáng chỉ khí khí thế của hắn đột nhiên ở giữa tăng vọt một cống ngập trời uy áp p h ó n g thích lục địa thiên nhân cảnh thế gian thiên nhân cảnh khí tức nở rộ không gì s á n m kịp chân phong thiên địa thượng quan tiên trần khí tức còn đang tăng trưởng một chút xíu kéo lên thân ảnh của hắn dần dần trở nên cao l o lên phản phất muốn cùng cả phiến thiên địa đủ cao đồng tử của hắn bên trong lóng lánh đáng sợ sắc bén chỉ quang giống như là có thể đâm thủng mặt đất bao la càn quét chứ thiên hắn hai ngón nhẹ do lên lập tức trong hư không hiện hiệu ức vạn k i quang mỗi một c h u i lưới dao đều ẩn chứa cường hoành kiếm khí sắc bén tới cực điểm giống như khiến cho phương viên mấy ngàn dặm ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn lấy tất cả mọi người đều biết một kiếm này qua đi ai có thể thắng ai liền là chân chính thiên hạ kiếm đạo khôi thủ tông chủ công tôn trọng mưu thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm một màn này một trận chiến này rất trọng yếu ai thua ai vô địch tâm cảnh liền sẽ bị phá hắn không muốn mình tông chủ thua nhưng là hắn đồng dạng tiếp hận bùi khánh kỳ tại nút g trời dạng này một vị tuổi trẻ tuấn kiệt như vậy ngã cảnh thực sự thật là đáng tiếc bùi khánh để ta nhìn ngươi chứng vô địch kiểm tâm, tâm lợi hại thượng quan tiên trần đứng nạo nghễ hư không cao giọng mở miệng chỉ gặp hắm một hắm một hít một thở ở giữa. vô số cao thủ nhìn về phía hư không hai đạo thân t à n h kia trong mắt của bọn hắn mang theo nồng đậm trầm mong đây là thiên hạ đứng đầu nhất kiếm đạo tranh phòng một kiếm quyết định thiên hạ kiếm đạo khôi thủ quăng kiếm vạn vật đều là ta kiếm trong tay cầm kiếm chúng sinh đều là ta dưới kiếm tủ bùi khánh nói nhỏ một tích tắc này cái kia ngàn vạn kiếm mang hội tụ thành một dòng lũ lớn một kiếm này ra mây gió dung chuyển thiên môn mở c à n không động một kiếm này chém ra vạn vật tịch d i ệ t kiếm y che đậy cửu tiêu thiên địa câu chiến vạn cổ t r u n g bồn bã chương tám mươi mốt thiên hạ kiếm đạo tông sư khôi thủ bùi thánh một kiếm này phú diêu có thể lên chín vạn dặm thượng quan tiên trần đồng dạng một kiếm chém ra trong chốc lát giữa thiên địa giống như sinh ra vô số dị tượng hào quang l ộ n g lẫy kim long xoay quanh phượng hoàng dương cánh bay lượm cửu thiên thanh loan vô cánh bay cao kỳ lân đất đất bạch hồ hét giận g ữ sơn hà huyền vũ nằm ngang bạch lộc d i ê n dị kỳ lân gào thét các loại tường t h ủ cảnh tượng xuất hiện bùi khánh mặt không đổi sắc kiếm ra thiên băng địa liệt không có bất kỳ cái gì hoa lệ dị tượng kiếm ý kinh trời cao ngàn vạn kiếm khí oanh s á t mà ra đem hư không xé nát ngàn vạn hào quang vỡ vụn t r ô o bùi những cảnh tượng kia cũng tận đều là tiêu tán giữa thiên địa chỉ có một kiếm kia vẫn tồn tại một kiếm này thật đẹp thượng quan tiên trần nhìn xem bùi khánh đưa ra một kiếm này sắc mặt tràn đầy vui mừng cùng hâm mộ một kiếm này đã siêu việt hắn siêu việt hết thảy một kiếm này là vô địch chân chính cho dù trước mắt là chúng sinh một kiếm này vẫn như cũ có thể phá kiếm đến người cũng đến bùi khánh một chỉ điểm tại thượng quan tiên trần chỗ mi tâm một chỉ này thượng quan tiên trần cũng không có chút nào chống cự ngược lại lộ ra một vòng sán lạn tiêu dung lẩm bẩm nói ngươi thắng hắn vô địch tâm cảnh phá giờ khắc này giữa thiên điệu tiếng động lớn tiếng ồn ào đột ngột đình chỉ rất nhiều người nhìn chăm chú trong hư không hai bóng người một trận trầm mặc một kiểm này mặc dù đơn giản lại tích chứa hai người suốt đời sở học hai người đều làm được cực hạng có thể xưng hòa mỹ nhưng mà cuối cùng thắng vẫn như cũng là bùi khánh hắn chứng vô địch kiếm tâm bùi khánh ánh mắt lạc tại thượng quan tiên trần trên thân ôn quyền con người nói đa tạ tiền bối chỉ điểm nếu không có thượng quan tiên trần hắn vĩnh viễn không cách nào chạm đến một kiếm này một kiếm này nhân gian thật vô địch cũng có thể đi cựu thiên một trận chiến thượng quan tiên trần khoát tay nói ta chỉ nói mấy câu mà thôi nói thế nào chỉ điểm ngươi một kiếm này mới coi là thiên hạ vô song hắn khí tức t u liễm vô địch tâm cảnh phá về sau trong lòng nhiều hơn một phần thoải mái cảm giác cả người cũng thay đổi phản phất trẻ lại rất nhiều tuổi tiền bối vô địch tâm cảnh bị phá sẽ có ảnh hưởng sao đ u ù i khánh hỏi thượng quan tiên trần hơi s ừ n g sốt một chút lập tức cười nhạt một tiếng nói ảnh hưởng tự nhiên là có nhưng đối với một tên kiếm tu tới nói bất luận cái gì ảnh hưởng đều là đằng giá ta vô địch tâm phá về sau ngược lại để cho ta hiểu ra càng sâu một cấp bậc đồ vật còn nữa nói cho dù ta thua ngươi cũng là thiên hạ kiểm đạo tông sư thứ hai không người dám khinh thường cùng ta vậy liền chờ mong tiền bối nâng cao một bước bùi khánh cười nói hy vọng như thế đi thượng quan tiên trần đáp lại một tiếng sau đó nhìn về phía chung quanh đám người cất cao giọng nói hôm nay qua đi bùi khánh chính là cựu châu thiên hạ kiếm đạo khôi thủ cái này một thanh â m hiện nhất chuyển lại chuyển chuyến khắp bắc phương phạm vi ngàn dặm đều nghe được thanh thanh sờ sờ lập tức đã dẫn phát sóng to gió lớn nhất là kiếm tông đệ tử khi biết được mình tông chủ thua về sau không khỏi là trên mặt hiện hiện rung động thân s ắ c cái này sao có thể tông chủ vô địch tâm cảnh lại bị đánh bại thua ở một vị hậu bối chi thủ bọn hắn căn bản khó mà tiếp nhận tông chủ bại có đệ tử nói nhỏ vừa mới tông chủ cùng bùi khánh một kiếm kia thật sự là trước đây chưa từng gặp ta cảm giác lòng của mình cảnh đều hứng chịu tới ảnh hưởng có kiếm tông cường giả thân sắc trang nghiêm nói chỉ sợ chỉ có đời trước tông chủ mới có tư cách tiếp một kiếm này a kiếm tông trưởng lao trong lòng thâm than Bùi k h á người h m đây so liền không hiểu được nhân gian vô địch là chỉ tâm cảnh tâm cảnh viên mãn liền xem như chỉ huyền cũng có thể sát thiên tượng lục địa thần tiên cũng có thể giết thiên nhân lúc này cảnh giói đã không trọng yếu bởi vì hắn chính mình vô địch rất nhiều giang hồ cao thủ nghị luận ở một nhưng là trong lời nói lộ ra nồng đậm tính sọ tận mắt nhìn thấy truyền kỳ mới sinh ra một trận chiến này nhất định trở thành vô số người tu hành trong miệng nói chuyện say x ư a để tại câu chuyện kiếm tông khu vực bên ngoài một một i ể u lâu bên trong lý thuần cương tựa ở bên cửa sổ một góc miệng bên trong ngậm một cây có đôi chó đôi mắt nhau lại tự nhủ cái này lấy sau thiên hạ người đều muốn nói thiên không sinh bùi khánh kiếm đạo vạn cổ như liêm dài ngươi không phải rất vui v ậ sao lý bạch ngồi tại trên bàn rượu uống rượu nói mang trên mặt tiêu dùng nói lúc trước ngươi tại thanh ấm huyện cho hắn ba ngón điểm tình hắn không phải liền là mới cũ kiếm thần truyền thừa sao cái gì c ầ u thí mới cũ kiếm thần mấy người các ngươi lão quái v ậ t không chết thiên hạ này a dám x ư n g kiếm thần lý thuần cương hừ lạnh một tiếng sau đó lại lo lắng nói một trận chiến này qua đi chỉ sợ bùi khánh tâm cảnh liền vững chắc đến lúc đó hắn là liền sẽ tới tìm ta hắn vì cái gì nhất định phải tìm ta ta hiện tại cũng đánh không lại hắn a lý bạch uống một hóc rượu chậm rãi mở miệng vương tiên chỉ cùng ngươi hắn tổng sẽ tìm tới môn nhưng là ngươi đối với hắn có ấn tri n ộ cho nên hắn hẳn là sẽ trước tìm vương tiên chỉ các ngươi thật xác định liền là tiểu từ này lý thuần cương móc lây l Hắn thật có thể có lý à làm m được đều được ngươi các không tình. l sự Bạch g ậ thần đầu nói, n l ệ lao là Lệnh lai. Lý ra ta tử trợ thủ. t xác đánh cũng chỉ định, đông h u cương nghe vậy thần sắc hơi có chút kinh ngạc, hơi chút vậy sắc sau đó nói, hy vọng các ngươi có đứng ó nói, có vọng ngươi thành công, hy thể các lúc trước ta đáp ta dù sao chuyện của các ngươi không có làm được. không ngươi ta đi. làm Tốt, dậy ứ đứng t Thuần lời, Lý Thuần Cương d rời đi bước chân tiêu sái vô cùng một bộ thoải mái không bị trói buộc bộ dáng lý, lý thần cương, cương nghe vậy bước chân có chút dừng lại không nói gì tiếp t ụ chương tám mươi hai xin hỏi như thế nào cựu thiên tri vân hạ rủ xuống chú ý vạn kiếm tổng khôn cương thu nhận sử dụng ký chủ một đường vấn kiếm mà tới gặp biết qua tất cả kiếm thuật đồng thời đem ký chủ đã học được tất cả kiếm thuật dung hội quán thông hình thành mười kiếm thuật đây là vô thượng bí điện ký chủ phải chăng nhận lấy trở lên ban thưởng Zeno, nhận lấy bùi khánh ánh mắt lấp lóe trực tiếp nhận lấy vạn kiếm tổng cương trong chốc lát một cỗ tin tức tràn vào trong đầu bên trong vô tận biến hoa kiếm chiêu điên cuồng đánh thẳng tới phản phát hóa thành một vài bức bức tranh khiến cho bùi khánh linh hồn đều tựa hồ tại run nhẹ nhẹ những này tất cả đều là thiên hạ mười đại kiếm đạo tông sư thi triển kiếm chiêu trà bày lao bản phát giác bùi khánh sắc mặt có chút không giống không khỏi ân cần dò hỏi khách quan ngươi thế nào không có gì bùi khánh khoát tay háo đem trong đầu kiếm chiêu bình phục sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lão bản đem một viên nén bạc đặt ở lão bản trong lòng bàn tay cười lấy nói ra không cần tìm nói x hắn ngay tại lão bản ánh mắt khiếp sợ bên trong biến mất tại nguyên chỗ lưu lại lão bản đờ đ ẫ n đứng tại chỗ thật lâu hắn lẩm bẩm nói đầu năm nay quả nhiên chỉ có những n à y giang hồ cao thủ mới sẽ như vậy xuẩn tốt một đời người bình an đất t h ủ vẫn là tòa kia quen thuộc trong núi phòng nhỏ làm bùi khánh thắng được thiên hạ kiếm đạo tông sư khôi thủ về sau hắn liền trở về nơi này những ngày này hắn không ngừng thể nộ vạn kiếm tổng cương đem bên trong từng chiêu kiếm thức chia tách ngưng tụ hóa thành mình lĩnh ngộ tinh hoa để của mình kiếm đạo càng thêm vững chắc đồng thời hắn đem trong cơ thể phượng huyết triệt để luyền hóa mặc dù công lực không có đạt được rõ ràng tăng lên nhưng là hắn rõ chẳng cảm giác khí tức của mình càng phát ra cường hành o đi lên thậm chí mơ hồ trong đó có loại đụng chạm đến thiên nhân cảnh giới hàng rào còn kém cuối cùng một kia bùi khánh hai con ngươi thông suốt mở ra trong đôi mắt bắn ra hai đạo ánh sáng sắp bén hắn nắm chặt tay cầm một c ỗ mênh ngông kiếm thế từ trong cơ thể hắn b ộ c phát ra c ỗ này kiếm thế trong nháy mắt tràn ngập tại cả tòa núi ở giữa cảm nhận được c ỗ này kinh tiên kiếm thế loan loan từ phong bước nhanh chạy ra thần xác lo lắng nói ra t ố i đầu gỗ ngươi thế nào bùi khánh lắc đầu lộ ra một vòng đủ cười nói không có việc gì liền là có chút không bùi i cái cái nghi nói mỗi ngươi ngoài kiếm giác ngươi giống biến người ế t mắt to trở ta thành tốt vì vẫn về, gì. nước cảm khác. ngáy ngập ngờ Dạng Loan loan lệnh đầu, ra, lần về, là sao. ra ra, ra như này không đầu, đều b khánh nghe được nàng nhịn không được trêu c h ọ c một câu vẫn là ngươi thích ta lạnh băng băng bộ dáng nghe thấy bùi khánh loan loan trên mặt lộ ra một vòng ngượng ngùng g ắ t giọng phi đường x ú mỹ bùi khánh cười cười đ ỗ n g nhiên h ắ n lông mày nhớ lên trong mắt lộ ra một vòng dị s ắ c len k e n hệ thống tuyên bố nhiệm vụ khiêu chiến năm đại nhân ở giữa vô địch cũng lại đạt được thắng lợi nhiệm vụ ban thưởng tạo hóa cấp bảo dương khiêu chiến nhân vật trương tam phong khiêu chiến nhân vật vương tiên tri khiêu chiến nhân vật lý t h u ầ n cương khiêu chiến nhân vật đạt ma khiêu chiến nhân vật thượng quan tiên trần đã thành công có tiếp nhận hay không nhiệm vụ dẹp no len c e n g hệ thống tuyên bố nhiệm vụ khiêu chiến cựu thiên trị thượng tam đại tổ sư cũng lại đạt được thắng lợi nhiệm vụ ban thưởng tạo hóa cản khôn cấp bảo dương khiêu chiến nhân vật nho thánh khiêu chiến nhân vật phật đà k i ê u chiến nhân vật đạo quân có tiếp nhận hay không nhiệm vụ d ẹ no bùi khánh nghe bên t a i không ngừng truyền đến hệ thống nhắc nhở âm túi đầu chầm tư một lát sau ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm loan loan nói xem ra là thời điểm động thân ta phải đi loan loan xứng sở liền vội vàng hỏi n g ư ơ i muốn đi đâu mà bùi khánh quay người vào nhà cầm lấy đại minh c h u tước khẽ vớt một cái thản như nói đi một chuyến v õ đế thành nơi đó có một người đang chờ ta loan loan cùng sau l ư n g bùi khánh nghe thấy câu nói này sắc mặt lập tức kéo xuống không vui nói có một người chờ ngươi ngươi sẽ không phải con ta có những người khác、ca. người kia gọi vương tiên tri bùi khánh khinh bị l ư ờ n nàng một chút đem trong tay đại minh chu tức kiếm đặt ở trên tay nàng tiếp tục nói ra đại minh chu tức kiếm hiện tại đối ta đã không có nhiều đại tác dụng ngươi có muốn hay không thử luyện tập kiếm pháp nhưng ta không biết cái gì kiếm pháp với lại trôi kiếm này cho ta có thể hay không không thích hợp à? loan loan ôm chặt lấy đại minh chu tức kiếm sắc mặt đỏ lên nàng không nghĩ tới bùi khánh thế mà lại thanh kiếm đưa cho nàng cái này nên không phải là tín vật đính ước ta thế nhưng là ta hẳn là tiễn hắn cái gì đâu tốt xoắn suýt muốn không nên đáp ứng làm vợ hắn muốn đến nơi này nàng trái tim thình thịch đập loạn bắt đầu hô hấp cũng rồn rập n â y phần xinh đẹp trên gương mặt hiện ra một v nhìn lên đến cực kỳ sức hấp dẫn không có việc gì ta dạy cho ngươi bùi khánh vươn tay xoa nắn nàng mềm mại đen bóng mái tóc loan loan bị bùi khánh thái độ khác thường cử chỉ làm cho rất thẹn thùng g i ậ n trách chán ghét tại sao phải sờ người ta ta ngươi xem trọng ta chỉ diễn luyện một lần bùi khánh bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc tú n lấy loan loan trong tay đại minh chu tức kiếm liền bắt đầu tại ngoài phòng vũ lên một bộ thích hợp nữ tử kiếm thuật bây giờ hạn tiện tay liền có thể thôi diễn một bộ hoàn toàn mới kiếm thuật bộ kiếm thuật này cũng có thể xưng là kiếm vũ rất phù hợp hiện tại loan, loan phối hợp đại minh chu tức kiếm thi Hợp n kiếm, kiếm đây là i một bộ kiếm vũ tên là kinh hồng bùi khánh một bên thua lên kiếm khoe miệng mang theo thiện thiện t i ể u dùng giải thích nói ngươi nhớ kỹ dùng kiếm tuyệt đối không nên chú trọng chiêu thức mà là muốn chú trọng ý cảnh bởi vì bất kỳ kiếm kỹ đều có nó thiếu hụt thì như quá mức cứng mãnh lại hoặc là quá mức dừng già cái này đạo trí kiếm kỹ uy lực khó mà phát huy ra cho nên ngươi chỉ xuất kiếm lại không sử dụng kiếm chỉ cần lấy tâm ngự kiếm liền có thể nói xong bùi khánh thu kiếm dừng lại chậm rãi đi đến loan loan trước mặt đem trong tay đại minh chu tước giao cho nàng đầu gỗ tạ ơn loan loan tiếp nhận đại minh chu tước cảm nhận được phong mang của nó hỏa lập tức trong nội tâm nàng ấm áp cảm thụ được giờ k h ắ c này ấm áp bùi khánh nói xong méo méo nàng phấn nộn trong i đầy chưa ý cười nói ra ngươi hào hào luyện tập chờ ta trở lại ngươi nếu là không thể luyện thành bộ này tinh h ồ n ta liền đánh cái mơ ngươi ngươi đi chết、rồi. nghe được lời nói này cảm nhận được chót mũi dị cảm giác loan loan gương mặt bám ộ t cái trở nên càng thêm đỏ đây là bùi khánh lần đầu đối nàng làm ra như thế thân mật động tác trái tim của nàng nhảy lên kịch liệt bắt đầu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì bùi khánh cười cười cũng không nhiều lời một bước phóng ra hướng phía xa xa bay đi giống như chuồn chuồn l ư ớ t nước nhẹ nhàng tốc độ rất nhanh trong c h ư ớ c mắt biến mất ở trong trời đêm chỉ để lại một sợi kiếm quang nhìn xem rời đi bùi khánh nàng kinh ngạc nhìn trong tay đại minh chu tước trong lòng tràn ngập nồng đầm ngọt ngào cùng hạnh phúc nàng cảm giác mình nhìn qua bùi khánh dần dần r ờ i đi thân ảnh nhìn xem cái kia còn sót lại kiếm quang nàng thì t h ả o nói nhỏ một tiếng ngốc đầu gỗ ngươi chậm một chút ba ngày sau võ đế thành bùi khánh chắp hai tay sau l ư n g đạp không mà đến cách thật xa hắn đã nhìn thấy võ đế thành nguy nga hùng vĩ đây là hắn giang hồ đường mở ra địa phương hiện tại hắn tới chỉ vì cầu tâm bên trong một cái thật vô địch ánh mắt của hắn nhìn về phía võ đế thành trung tâm cao giọng nói ra xin hỏi như thế nào, thiên chỉ Vân Hạ rủ xuống? Như thế nào nước bốn biển đều là lợp kích thấu một cái lý mạch lệnh đông lai độc cô cầu bại ba người bọn họ đều là phá toái hư không cảnh giới không chỉ có là bọn hắn đằng sau kỳ thật còn có một số kinh đ i ể n nhân vật đều là một cái nhỏ phúc ú t cùng đằng sau tam đại tổ sư có quan hệ mặt khác cảm tạ sự ủng hộ của mọi người hy vọng mọi người có thể một đường truy đọc xuống ngủ ngon chương 83, ta một kiếm r a tức một tòa giang hồ một kiếm phá thì thiên hạ thái bình đây là ai câu nói này làm sao như thế quen thai có thể không quen thai sao đây là lý thuần cương đến võ đế thành nói lời t r u n g quanh truyền đến trận trận tiếng nghị luận đám người nghị luận ở mỹ rất nhanh liền có người nhận ra thân phận của bùi khánh bọn hắn nhao nhao hít vào khí lạnh nhìn xem giữa không trung bùi khánh trong thần sắt lộ ra kinh ngạc cùng kính sợ hắn là bùi khánh bùi khánh là vị tia tân tấn thiên hạ kiếm đạo tông sư khôi thủ không sai liền là hắn nghe được chung quanh lời nói mọi người thấy bùi khánh nhao nhao tán tưởng h không thôi tuổi tác như vậy cũng đã là thiên hạ kiếm đạo tông sư khôi thủ cái này so với lúc trước lý thuần cương còn trói mắt hơn bùi khánh n à o nghễ sừng sững bên trong hư không thần tinh lạnh nhạt ánh mắt nhìn thẳng phía trước khí tức quanh người nội liễm cũng không hiện lộ ra một tia cường hạn khí tức nhưng là đứng ở nơi đó lại giống như một ngọn núi lớn cao không thể t r ạ n rất nhanh một đạo thân mặc bạch dĩ lão già đạc không mà đến. hắn dáng người còng xuống chắp tay sau lưng trên mặt khe danh tung hoành làn da nếp hốn nhìn như phổ thông đến cực điểm coi như trong chớp mắt khi hắn xuất hiện toàn bộ không gian gió thổi phật mà qua lại lặng yên y mắng yên tĩnh lại toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có hắn cùng bùi khánh hai người văn bối bùi khánh b à i kiến tiền bối bùi khánh nhìn thấy vương tiên chỉ về sau cung kính thi lễ một cái thần thái phi thường thành khẩn vương tiên chỉ chậm rãi hỏi ngươi nếu như đã là cao quý cựu châu thiên hạ kiếm đạo tông sư khôi thủ vì sao muốn đến ta cái này tiểu tiểu võ đế thành tiểu tiểu võ đế thành bùi khánh mỉm cười nói ra võ đ có thể tuyệt không nhỏ vương tiên chỉ nhàn nhạt nói ra ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng lao phu ta chưa hề thua qua bùi khánh bình tĩnh nói n ữ khí của hắn vẫn bình tĩnh nhưng là mặc cho là ai đều có thể cảm nhận được hắn trong lời nói ẩn chứa vô địch lòng tin vương tiên chỉ nhàn nhạt nói ra người trẻ tuổi liền là khí thịnh để lao phu không nhịn được nghĩ lên năm đó cùng lý lao kiếm thần luận v õ thời gian hắn nói chuyện ở giữa ánh mắt có chút lấp lóe tựa như lại nhớ lại cái gì đôi mắt chỗ sâu chảy ra một sợi h o à niệm xin tiền bối chỉ giáo bùi khánh hướng phía vương tiên chỉ làm một cái tư thế s i n mời khi tức lại lần n g ư trở nên lăng lệ bắt đầu vương tiên c h i cười nhạt một tiếng bước ra một bước bàn chân của hắn rơi xuống rung động ầm ầm toàn bộ võ đế thành kịch liệt lay động bắt đầu thân hình hắn phiêu hốt qua trong dây lát liền đi tới bùi khánh trước mặt vá một q u y ề n đơn giản dứt khoát không có có dư thừa sức tưởng tượng động tác liền là một m cái đơn giản đến cực điểm nằm đấm hướng phía bùi khánh đánh tới trong hư không nhộn nhạo lên từng tầng từng tầng g ậ n sóng quyền kinh bố trí không khí bạo tạc phát ra bén nhọn trói hai âm bạo thanh thật là khủng khiếp lực quyền cảm thụ được vương tiên tri một quyền này bên trong n h thế chung q u n h người quan chiến toàn bộ bị trấn nhiếp trên mặt lộ ra hoảng sợ Kiếm khí ra, đón lấy vương tiên công kích. ngay sau đó vương tiên chỉ lại là liên tục vung vấy ra mấy quyển quyền ảnh trung điệp đem trọn phiến hư không bao phủ ở bên trong mỗi một quyền đả ra đều mang tiếng r quyển ấn ngưng thực đến t ự c điểm phản phất chân thực đồng dạng bùi khánh thân thể tung bay tránh thoát cái này mấy quyển lập tức thân thể của hắn bỗng nhiên bay vụn hướng phía trong hư không phóng đi thân hình của hắn vừa vọt lên vương tiên chỉ đồng thời phóng lên tận trời truy đuổi bùi khánh thân hình một hơi qua đi bọn hắn đứng ở trên biển đông xa nhìn nhau từ xa hôm nay lão tiền bối có thể hay không để vấn bối mở mang kiến thức một chút như thế nào cựu tiên chỉ vẫn hạ nước n bốn biển đều là lập bùi khánh chắp hai tay sau lưng sau lưng ngàn vạn kiềm mang v ờ n quanh quanh thân ngự khí của hắn bình thản nhưng lại cho người ta một loại áp đảo thiên không phía trên tự tin hắn muốn đánh bại toàn lực ứng phó vương tiên chỉ mà không phải giấu rốt vương tiên chỉ ngươi có thế để cho lão phu toàn lực ứng phó thời điểm vương tiên chi bình tĩnh nói một cố bảng bạc m i n mông khí thế đột nhiệt từ trên người hắn quét sạch thiên địa và anh thiên địa biến sắc mây đen dày đặc sấm xét văng r ộ i cùng phong gào thét trong chốc lát toàn bộ đông hải bên trên gió táp mưa xa h á c vân áp đỉnh phảng phất tận thế giáng lâm cựu tiên c h i mây nước bốn biển đều lắn lên ta dùng vương tiên c h i một thân bạch t ĩ bay phất phới toàn thân tách ra hảo quang màu vàng nóng một vòng gợn sóng khoáy động mà đi khí tức của hắn tăng vọt hóa thành đại dương mênh mông vô cùng vô tận giờ khác này toàn bộ đông hải tri tân tất cả mọi người đều sợ ngây người ngước đầu nhìn lên t ư ơ n g k u n g nhìn xem một màn này tràn đầy khó có thể tin ta một kiếm da tức một tòa giang hồ một kiếm phá thì thiên hạ thái bình bùi khánh k h é c quát một tiếng quanh người hắn ngàn vạn kiếm mang hội tụ thành một thanh trường kiếm kiếm quang sang trói trói mắt làm cho người ngạt thở ông sau một khắc hắn nâng tay phải lên hướng phía vương tiên chỉ một kiếm chém tới dầm dầm lập tức vô số kiếm quang ở trong thiên địa tàn phá bờ bãi đ ầ y trời khắp nơi che khuất bầu trời kiếm ý n g ú t trời kiếm mang x é rách thương khung hủy diệt đại điện vương tiên chỉ sắc mặt bình tĩnh hắn dội ra cánh tay phải một trường vô ra hào quang màu vàng nóng lan tràn ra trong hư không hình thành một đạo cự đại trưởng ấn hướng phía đầy trời kiếm mang vô xuống phanh phanh phanh k i ế m mang cùng trưởng ấn đụng va vào nhau lập tức buộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh cuồng bạo vô cùng năng lượng ba động khuyết tán mà đến nhấc lên thao thiên cự lãng sóng sau cao hơn sóng trước thanh thế quần c u ộ n kinh khủng đến cực điểm người chung quanh sớm đã thối lui rất xa bọn hắn mắt thấy một màn này trên mặt tràn đầy rung động thật lâu không cách nào khôi phục thật mạnh đây chính là nhân gian vô địch tâm cảnh sao quá mạnh lúc trước diệp cô thành là thế nào còn sống rời đi võ đế thành diệp cô thành ngươi không nói ta đều quên hắn mạnh có chút quá mức đây không phải hỏng ta đạo tâm sao rất khó tưởng tượng nhân gian sẽ có cường đại như thế p h à m nhân không luyện kiếm người không luyện kiếm ta còn không luyện quyền vậy ta về nhà t r ô n g t r ọ n những cái k i a quan chiến cao thủ mặt mũi tràn đầy hưng h ồ n g nhìn xem đông hải trên không chiến đấu trong lòng bọn họ tràn đầy c h ấ n kinh vương tiên chỉ cùng b ù i khánh biểu hiện thật sự là quá mạnh siêu việt rất nhiều người đ o á n trước đây là thuộc về vô địch chân chính tồn tại nhất cử nhất động của bọn họ đều mang không hiệu vận luật một chiêu một thức đều giống như có được linh tính đồng dạng huyền diệu đến cực điểm Bọc nước vẫn như cũ, một l à ngày s ó n c n làn sóng, càng、so、một làn sóng cao, Đông hải bước lên, thiên địa run g so cao, một bước địa Hải run、dậy. Cuối c ù này g mang không kiếm biến mất m như không còn, hầu cái kia to lón trưởng ấn cũng triệt để tán kia triệt biến mất không to trưởng mất t loạn, lón ấn ấ để h gì nữa. Một ngày nữa. này, Một đông hải một làn sóng ba ngàn h ư ớ c khu khu vừa trở về trước đổi mới một trường đằng sau còn có hai trường không có ý tứ Trường 84, một kiếm ra, thiên hạ kinh. Dưới 9 tầng trời ta vô địch, kiểu thiên tri thượng cũng không sợ. Vương thiên tri không, phương, liệt, ra, Dưới Vương hư kinh. cũng không đứng nạo nghệ không, kiếm kiểu hạ địch, vô sợ. một quyền này giống như chân l o n g gào thét hắn phía sau mơ hồ hiện hiện một đầu trăm trượng lớn nhỏ kim sắc thần long h ư ảnh nó n g ử a đầu gào thét uy phong lấm lấm k h í tức kinh khủng từ hắn quyền bên trong bán ra phảng phất có thể vỡ nát thương cung quyền xuất sứ qua không gian chấn động bùi khánh con ngươi hơi co lại thân thể phiêu nhiên lưu lại thân thể của hắn xung quanh vô tận kiếm mang lần nữa ngưng tụ một kiếm ra kiếm mang vượt ngang mấy trăm dặm chém về phía vương tiên tri ha ha ha thống khoái, khoái vương tiên tri cười ha hắn một nảy ra thẳng đến kiếm mang cả hai quyết đấu giống như thiên hà treo ngược n h ậ t n g u y ệ t chìm nổi một c ỗ lực lượng kinh khủng quét sạch từ phương kiếm mang răng khắp noi q u y ề n ý dễ như trở bàn tay ta tung hoành ly dương mấy chục năm dưới quyền vô địch thủ chưa từng rời khỏi dương một bước không phải ta e ngại cựu châu hào kiệt chỉ vì ta khinh thường vương tiên chỉ ngữ khí bình tĩnh t r u n g quanh thân thể q u y ề n ý càng ngày càng khổng lồ hắn từng q u y ề n oanh ra đem bùi khánh thi t r i ể n ra kiếm mang đánh nát không rời khỏi dương cũng có thể nhân gian vô địch do khắc này vương tiên chỉ khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm một quyền hai quyền ba quyền bùi khánh kiếm mang bị lần lượt đánh nát ánh mắt của hắng ngày càng nghiêm túc vương tiên chỉ càng đánh càng hăng q u y ề n ý càng ngày càng bá đạo h á n q u y ề n ý giống như sóng giữ lã lộn một làn sóng c h ồ n g một làn sóng thế không thể đỡ đây là tuyệt đại q u y ề n thuật thẳng tiến không lùi không gì không phá một quyền thiên hạ thần phục vạn linh p h ụ phục hai quyền bát hoang lục hợp duy ngã độ tôn ba quyền thiên băng địa liệt càng không lịch loạn bốn quyền quỷ thần kinh khóc vạn vật tịch liêu năm quyền thiên địa ảm đạm nhận nguyện vất lạc sáu quyền nhận nguyện không ánh sáng tinh thần vất lạc sáu quyền đều xuất hiện nhân gian thật vô địch đối mặt cái này kinh thiên động địa sáu quyền bùi khánh thân thể không ngừng rút lui hắn lại trong ì m một thời cơ, có đôi khi, một kiếm thời khi, đôi cơ, có đủ. là v tiên chấp ỉ n nhóm xem bùi n thanh h quyền, quyền này lạnh thiên địa mất đi hào quang phán g phất hết thạy tất cả toàn bộ bị một quyền này bao phủ quan trên bên trong tất cả cao thủ đều là bị một quyền này chấn động đến miệng mũi đổ máu một quyền này quá mức cường hãn cường đã đã đây ạ i i đến ế k h là một cảm loại rất n c khí i tức việt nào h độ tựa hôn một ý niệm liền có thể một quyền diệt sát đi mình nhưng là hắn không có e ngại hắn biết đây là vương tiên tri mạnh nhất thời khắc hiện tại là hắn phản kháng thời cơ ầm ầm rốt cục nằm đâm tới gần quyền mở một triệu trượng quyền ý ngập trời quyền uy càng là lệnh sơn nhạc run giấy đông hải bốc lên mên không khí tức tràn ngập khiến cho mọi người tâm kinh đẳng hẳn quyền ấn che đậy thiên cung quyền ảnh trung điệp mỗi người đều cảm nhận được to lớn vô cùng quyền uy giờ khắc này tất cả mọi người cũng cảm giác mình giống như là sâu kiến đang ngước nhìn một vị vĩ nạn cự nhân đây là vô địch uy hiếp vùi khánh động hắn bước ra một bước tóc dài c u ố n vũ thân ảnh lấp lóe một chỉ điểm ra một kiếm ra quang hoa phun trào sáng chói trứng mắt giờ khắc này thiên quang n g ảnh đều là đình trệ một kiếm này Đã k h ô n giờ khác này i ệ bùi, bùi khánh chính là đương thời vô địch làm một kiếm này tiêu tán trong hư không lúc vương tiên tri sắc mặt tái nhật trên lồng ngực của hắn có một đầu vết máu vết máu nhìn thấy mà giật mình một kiểm q u a đi cựu châu thiên hạ tất cả võ đạo tông sư ánh mắt nhìn về phía võ đế thành phương hướng bọn hắn biết nhân gian vô địch mất đi một cái một kiếm r a thiên hạ kinh đông hải bên mở, một đỉnh núi cựu châu thiên hạ m ộ ư ơ i vị mạnh nhất kiếm đạo tông sư ánh mắt khiếp sợ nhìn c h ầ m c h ầ m một kiếm này thật lâu nói không ra lời vừa rồi một kiếm kia thật sự là quá quá mạnh bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng đến tội cùng là dạng gì tâm cảnh mới có thể thi triển ra bậc này đáng sợ vô cùng kiếm thuật đây cũng không phải là nhân gian vô địch tâm cảnh cho dù là cựu tiên trí thượng cũng có thể tranh phong đây là một loại vô địch tín nhiệm một loại xin hỏi ai dám tranh phòng vô địch khí phách tạ tuyên hít sâu một hơi thì thào nói nhỏ đây là chân kiếm thần a cho dù trước đó vài ngày cùng ta đối chiến hắn cũng không có loại này vô địch tâm cảnh thượng quan tiên trần lắc đầu đáng c h á c vô cùng hắn biết một kiếm này ra c i u châu không người dám xưng kiếm đạo t ô n g sư tây môn suy tuyết ôm trong tay mình ra bảo kiếm ngựa khí bình tĩnh chậm rãi nói ra ta muốn đi lời kiếm nói xong hắn cất bước đi xuống sườn núi hướng phía võ đế nội thành đi đến mấy người còn lại nghe được hắn cũng đều là khẽ giật mình ha, ha. thượng quan tiên trần cười khẽ lên hắn lắc đầu đi theo phía sau rời đi kiếm đạo không nên dừng bước ở đây ta cũng muốn tiếp tục ma luyện của mình kiếm tạ h i ể u phong thu tầm mắt lại nhàn nhạt nói một câu cũng đi xuống núi sườn núi diệp cô thành cùng lạc thanh dương liếc nhau một cái đồng dạng rời đi bọn hắn những người này trước kia chưa từng có chính diện gặp q u a hôm nay bùi khánh kiếm gõ võ đế thành đám người t ề tụ chỉ vì quan sát hai vị nhân gian vô địch một trận chiến mà bây giờ một trận chiến kết thúc các tự rời đi một kiếm kia qua đi bọn hắn đôi trong lòng mình kiếm lại có mới tăng lên kiếm của bọn hắn cần ma luyện một chương này viết rất tốt không tiếp thụ phản bác chương tám mươi lăm ta hỏi phật khi nào viên tịch ta thua rồi vương tiên chi nhìn lấy mình ngược chỗ kia nhìn thấy mà giật mình vết thương k h ẽ thở dài một tiếng h á n bại t h ư ợ n như lúc trước lý thuần cương bại cho mình có thể lý thuần cương lưu lại một tay mình lại toàn lực đánh ra nhưng là mình nhưng như cũng thua đa tại chỉ giáo bùi khánh thu liễm khí thế hướng phía vương tiên chi c h ắ p tay vương tiên chi nhìn thoáng qua hắn nói ra ngươi vẫn kiếm mười đại kiếm đạo t ô n g sư hiện tại lại tìm tới ta xem ra ngươi là muốn hỏi người mãn ở giữa vô địch làm cựu châu thiên hạ đệ nhất ta không muốn làm cựu châu thiên hạ đệ nhất bùi khánh lắc đầu t h anh em rất bình thản vương tiên chi lông mày chớp chớp nhìn hắn một cái ngươi muốn trèo lên cựu t r ọ n g tiên trèo lên cựu t r ọ n g tiên bùi khánh khỏe miệng hơi vén tràn ngập ngạo khi nói không ta muốn k i ê m phá cựu t r ọ n g tiên ha ha ha ha. nghe được hắn vương tiên chỉ đột nhiên cười hắn c h â n áp nhân gian khí v ậ n đang đỉnh đỉnh cao nhất b ẫ nghề thiên hạ cho dù có thể thành tựu thiên nhân cũng không nguyện ý trèo lên cựu t r ọ n g tiên hắn k i n h t ư ờ n g đây là một cường giả kiêu ngạo nhưng là hôm nay cái này đánh bại mình thiếu niên lại muốn trèo lên cựu trọc tiên còn m ư toan phá vỡ cựu trọc tiên cái này là bực nào p h á c lối có lẽ chính là bởi vì loại này vô địch tâm cảnh mới khiến cho hắn đạt tới cấp độ này à. vương tiên chỉ nhìn hắn một cái nói ra ngươi nếu là coi là thật có thể vào thiên môn kiếm phá cựu t r ọ n g tiên này nhân gian ta giúp ngươi thủ không người dám hạ giới đa tạ tiền bối bùi khánh cung kính nói ra có thể có tiền bối chấn áp nhân gian khí vận ngược lại để ta càng thêm có lòng tin đi thôi lão phu chờ ngươi hỏi người mãn ở giữa đạp phá cựu t r ọ n g tiên vương tiên chi phất phất tay đưa mắt nhìn bùi khánh rời đi hắn quay người về tới võ đế thành cho dù tâm cảnh bị phá không làm được nhân gian vô địch nhưng là tại võ đế thành hắn vẫn là ta từ vô địch sau bảy ngày vạn phật sơn kim quang đình bùi khánh từng bước một hướng cao nhất đỉnh leo lên hắn không có bất kỳ cái gì l o ạ loẹn không có bất kỳ cái gì thần thông dị tượng chỉ là một bước một c ơ ấn nhưng là hắn môi đi một bước lòng bàn chân đều sẽ dâm ra một cái hố sâu cả tòa vạn phật sơn đều muốn chấn động mấy phần ấm ẩm làm bùi khánh đứng ở vạn trượng độ cao kim quang đình lúc t r u n g quanh đột nhiên chuyển đến như sấm xét tiếng vang ta hỏi phật khi nào v i ê n tịch bùi khánh chắp tay trước ngực chậm rãi thì thầm một câu tiếp lấy hắn ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía phương xa ở nơi đó một mảnh tường vân phiêu đã mà đến đ、so、sự xuất hiện của nó gây nên vạn phật sơn bên trong tất cả cao thủ nhìn chăm chú thậm chí ngay cả phương viên mấy ngàn dặm cao thủ đều nhao nhao nhìn về phía nó vạn phật sơn phương hướng nó từ trên bầu trời bay qua giống như mặt trời rơi vào phẳng trần hấp dẫn vạn chúng trú chú mục vạn phật tử tất cả tăng người sắc mặt đ ạ i biến lộ ra vẻ mừng như điên ha ha ha ha ha ha ha rốt cuộc đã đến sao rốt cuộc đã đến sao chúng ta giờ khắp này đã chờ lâu rồi một chút lao tăng hưng ơ phấn mà gầm dù lấy bọn hắn hai con ngươi xích hồng vô cùng kích động là đạt ma tổ sư xuất quan thật sự là đạt ma tổ sư xuất quan n g ặ c vạn phật tử bên trong đệ tử còn lại cũng là hưng ơ phấn mà ô trong mắt của bọn hắn mang theo sùng bái mang theo kính sợ đạt ma tổ sư bế quan tam giáp tử bây giờ rốt cuộc xuất thế ông khi vận trường long xoay quanh xông thẳng tới chân trời biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt thời khắc này vạn phật tự tất cả tăng lữ sắc mặt của nhiệt mang theo thành kính a di đà phật một tên tăng nhân thở dài nhẹ nhõm cảm thụ được đạt ma tổ sư xuất hiện hắn biết lại là một trận đại chiến a di đà phật đồng thời vạn phật sơn một phương hướng khác chuyến đến một thanh âm một bóng người chậm rãi lên không ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm bùi khánh chắp tay trước ngực miệng phung thì nói tiểu hữu đã hỏi mà đến vì sao muốn hỏi g a phật khi nào viên tịch lời nói này bùi khánh bình tĩnh hồi đáp thả nho nói tam giáo ta đều là không coi trọng tam giáo m ô n nhân chỉ tu nhất cảnh thiên hạ vũ phu lại muốn tam cảnh đồng tu khó mà thành cựu tam giáo bất nhân ngày khác ta trèo lên cựu trọng thiên chỉ cầu phá vỡ thiên cung chứng được thiên hạ đại đồng n ữ khí của hắn phi thường kiên định mang theo một tia tự phụ mang theo không có thể dung chuyển cái này có lẽ liền là một loại năng lực càng lón trách nhiệm càng lón càng khái làm bùi khánh cảnh giới càng ngày càng cao thời điểm hắn mới phát hiện mình đã vô địch có lẽ làm nên cho cựu châu vũ phu tranh thủ một chút hy vọng sống cho cựu châu thiên hạ tam cảnh đại đồng tốt một cái tam giáo bất nhân đạt ma nghe được hắn con mắt nhắm lại trên thân tách ra một trận k i n quang giống như một tôn kim thân la h á n đã như vậy tiểu hữu sao không cùng bẩn tăng luận một luận đạo bùi khánh nhẹ gật đầu thiện thân hình hắn l ó e lên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ chỉ gặp một giây sau vạn phật sơn trên không đặt ma trên thân tỏa ra một cỗ bàng bạc kim quang từng đạo đặc t h ủ phật quang từ trong cơ thể hắn nổi lên phật môn có b á t bộ thiên long hôm nay bẩn tăng liền lấy b á t bộ thiên long cùng ngươi tranh p h o n g hy vọng tiểu hữu không cần lệnh bẩn tăng thất vọng đặt ma nhìn xem bùi khánh nói ra theo sát trên người hắn b ộ c phát ra ngập trời kim sắc thần mang vô tận phật môn tụng xướng thanh em từ bên cạnh hắn vang vọng mà lên than đây là cái gì thật là khủng khiếp phật môn tiếng tụng kinh đây là âm ba công sao thật là khủng khiếp chỉ bằng thanh âm liền có thể để cho người ta lâm vào trong ảo giác thanh âm này văn vọng lập tức gây nên phụ cận tất cả cao thủ chú ý bọn hắn trừng to mắt nhìn chòng chọc vào đạt ma vị trí đ ạ t ma hai tay kết tấn một trường rơi xuống vô số kim sắt chữ vạn phù văn ngưng tụ hóa thành một đạo to lớn vô cùng tay cầm đập mà, ra. Anh. Chữ vạn tay cầm đập mà đến mang theo dễ như chở bàn tay sức mạnh mang tính chất hủy diệt bùi khánh sắc mặt không sợ hắn vừa sải bước ra đón chữ vạn tay cầm vào tới một chỉ tức là một k ế m Một kiếm ra, kinh diễm thiên、địa. Trong kinh ra, địa. chương ố c lát, h k h rung tám mươi sáu kiếm đạo vô địch tâm cảnh vô địch cảnh giới vô địch nhân gian cũng không địch phật động sơn hà trong chốc lát vô tận kim quang hội tụ ở trên người hắn cánh tay hắn vung lên một trưởng vô hướng kiếm khí hai người giao thủ nhấc lên quần c u ộ n phong bạo một cái kim sắt chữ vạn mang theo một sợi s ắ t phạt lao thẳng tới mà đến phanh một tiếng cái này chữ vạn tại bùi khánh thế công phía dưới ẩm vang nổ tung v â n g nhưng mà đúng vào lúc này đạt ma cánh tay lần nữa dối ra năm ngón tay tràn ngập ra kim quang hư ảnh giống như cột c h ố n g trời đồng dạng vô hạn p h o n g đại lại làm một trưởng đẻ xuống khi áp trăm vạn giảm một trường này đủ để nghiền nát hết thảy bùi khánh sắc mặt đạm m ạ n một chị xe qua phốc phốc chữ vạn hư ảnh bị trong nháy mắt đánh tan v nhưng mà theo sát đạt ma lại là một t r ư ở n g vô đến một t r ư ở n g này mang theo vô thượng minh nghiêm minh ngông khó l ư ợ n g p h ả n phất một t r ư ở n g có thể đem thương khung đều đập thành phân vụ phật quang phổ chiêu đạt ma trong miệng lại nôn bốn chữ giờ khắc này trên bầu trời vô tận kim quan g phu n trào ở sau lưng của hắn một tôn to lớn vô cùng phật tượng cô động mà ra giữa cả thiên địa đều tràn ngập vô tận phật quang minh ngông vô cùng bao phủ cả khu vực lông mày của hắn cao lại trong mắt lấp lóe lạnh leo rực rỡ hắn một chỉ điểm ra ngàn vạn kiếm quang bắn ra mà ra hắn áo bào cổ động tóc đen múa giống như một tôn tuyệt đại kiếm tiên d á n g lâm nhân gian vạn kiếm đều xuất hiện kiếm ý lang tiêu cùng đầy trời phật thủ đụng vào nhau buộc phát r a đinh thai n h ứ c góc tiếng nổ mạnh phù phù giờ khắc này vạn phật sơn hạ vô số người cũng nhịn không được thé quỵ dưới đất trong miệng thổ huyết một kiếm này cầm tù người mãn ở giữa bùi khánh một kiếm ra phản tất cả tòa thiên địa kiếm đạo đều đang kiếm dùng cái t i ê cố vô tận kiếm ý quét sạch tứ trong lúc nhất thời kiếm ý một triệu trượng vô tận kiếm quang xé nước thiên địa hướng phía đạt ma đánh tới vạn phật sơn dưới vô số lòng người vì sợ mà tâm rung động cảm giác được linh hồn đều tại run l y bẫy hôm nay liền dùng vạn phật sơn ba trăm năm khí vận chấn áp ngươi thiên phật hàng thế đạt ma toàn thân kim quang sáng chói tay hắn bắt phát quyết sau lưng to lớn phật tượng cũng đi theo động tác một trưởng ném già mang theo vô tận lực lượng cùng cái kia vô tận kiếm quang đụng vào nhau giờ khắc này kiếm quang chói mắt vô cùng phản phật muốn chọc mù ánh mắt của mọi người vô tận kiếm quang tre mất hết thảy cả thiên không đều trở nên ảm đạm bắt đầu. Đông. Cuối cùng, cả hai đụng vào nhau vô biên lực lượng quét sạch đem thiên địa đều sụp đổ vô số người đều lộ ra vẻ kinh ngạc loại lực lượng này quá kinh khủng cho dù là cựu châu bát đại đỉnh cao nhất thứ nhất vạn phật sơn đều không chịu nổi công kích kinh khủng như thế nhưng vào lúc này một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức đ ỗ n g nhiên của phát một viên nắm đấm xuất hiện ở bùi khánh trước mặt đấm ra một q u y ề n bá đạo vô cùng và ảnh một quyền này thế đại lực trầm giống như long tượng ra biển quyền ý sâu thông thiên địa vô số kiếm quang cho bùi không cách nào ngăn cản hắn bước h â n bùi khánh sắc mặt không thay đổi lại là một chỉ đ i m ra trong khoảnh khắc vạn kiếm quý nhất k i ẩm ảnh thành hóa đầy trời hóa thành một thanh tuyệt thế trường kiếm ẩm trên bầu trời chuyển ra tiếng vang hai đạo thân thể lùi gấp r i ê n g phần mình bay rớt ra ngoài bọn hắn cách xa nhau trăm mét đứng thẳng lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương đều đã nhân gian vô địch tâm cảnh còn muốn điều động vạn phật sơn ba trăm năm khí vận bùi khánh đứng chắp tay khẽ thở dài điểm này ngươi cũng không bằng thượng quan tiên trần t h ư ợ n g quan tiên trần thân là đã từng thiên hạ kiếm đạo tông sư khôi thủ tức là nhân gian vô địch lại là kiếm tông tông chủ đồng dạng có thể điều động tông môn trăm năm khí vợt thế nhưng là hắn lúc trước cùng bùi khánh đối chiến thời điểm cũng không có điều động tông môn khí vợt có thể thấy được cùng vì nhân gian vô địch trên tâm cảnh đã khác biệt đạt ma chắp tay trước ngực n i ệ m tụng một tiếng n i ệ m phật n g a khí bình tĩnh nói ra ngươi muốn ép ta tam giáo đ ạ o thống hôm nay không chấn áp ngươi vẫn tăng như thế nào gặp mặt cựu thiên phật đà ngươi đã muốn bằng vào vạn phật sơn chấn áp ta vậy ta có thể không vấn đạo bùi khánh trên mặt triển lộ ra một vòng tiêu dùng ánh mắt có chút l dứt lời bùi khánh động trong chốc lát bầu trời đột ngột xuất hiện ba đ o ạ liên hoa hư ảnh lo lửng tại bùi khánh trên đầu cái này ba đ o ạ liên hoa mỹ lệ phi thường tán phát ra trận trận mùi thương ác nhưng lại ủng có lực lượng đáng sợ liên hoa nở rộ phóng thích nước vạn hà o quang hướng phía đạt ma bao phủ xuống đi Người anh. Giờ khắc này, tan đỉnh, thiên địa đồng nguyên,、cái、này một cố lực lượng đáng sợ quét sạch thiên khung, thiên Giờ cái hoa địa khắp sạch tụ một quét đem đị cố lực sợ ba đoá liên hoa nở rộ điểm lành rực rỡ hào quang bốn phía vô tận đạo văn đang tỏ a ra mỗi một đoá liên hoa đều có khác biệt năng lượng loại này năng lượng siêu việt hết thảy để cho người ta khó có thể tin ông ngọc n g ọ n g h ư không rung động ba đoá liên hoa bên trong chậm rãi bay ra ba anh kiếm mỗi một đạo kiếm mang đều tản ra năng lượng kinh người ba động tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó quy tắc đem vạn phật sơn đều cho bào khỏa bắt đầu giờ khắc này bùi khánh một bước phóng ra bước vào thiên nhân cảnh giới kiếm đạo vô địch cảnh giới vô địch tâm cảnh vô địch thế gian thật vô địch tam hoa hợp nhất vô địch thiên h ạ hắn đã thiên nhân c o n trẻ d ò n g như vậy lục địa thiên nhân cảnh đạt ma làm sao tiếp một kiếm này vô số người kinh hô lộ ra hâm mộ tam hoa hợp nhất thiên nhân cảnh giới đây mới thực là nhân gian vô địch giờ phút này bùi khánh bốn loại vô địch trạng thái ra chỉ ở trên người hắn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều là kinh thế vĩ lực ba ba bá ba kiếm quét ngang mà ra thiên địa đều biên sắc đạt ma hai con ngươi sáng tỏ thân thể quanh mình vô tận phật quang tôn r a hình thành từng đạo hậu thuẫn không ngừng điều động vạn phật sơn phí vận vạn phật hướng tông đạt ma một trưởng o a n gia lập tức thiên hôn địa ám trên bầu trời có chín vòng to lớn của phật hư ảnh bay lên bọn hắn từ bi trang trọng trên thân quân quanh lây vô số phật ảnh phật tâm l ư ợ a lò để cho người ta mê say song đồng lóng lánh kim quang có phật văn chạy xuôi bọn hắn cùng một thời gian nô ra to lón phật trưởng hướng phía ba anh kiếm theo tới phật trưởng che đậy thiên vũ chấn áp cả à k h ô n chín loại lực lượng hoàn toàn khác biệt giao phong b ộ c phát ra ngập trời g ợ n sóng sức mạnh mang tính hủy diệt tại thiên không lan tràn hai chương ăn cơm tối xong ta tà tại đây i ế t chương tám mươi bảy hôm nay cho mượn người mãn ở giữa ba ngàn kiếm đoạn n g ư ơ phật môn nhân g i a n ngàn năm ký vận cho dù là như lai thần trưởng lại như thế nào có bản lĩnh gọi như lai tự mình xuống tới gặp t a bùi khánh một tay nhấn một cái thiên khung đều đang run run y ba ánh kiếm phá vỡ chín cái cổ phật hư ảnh chặt đường thẳng đến đạt ma lồng ngực hai người chúng ta cùng là thiên nhân cảnh b ầ n tăng la hán kim thân ngươi làm sao phá đạt ma một t r ư ờ n g n ê n tiếp chỉ dựa vào nhục thân đối cứng một kiếm này phật quang h ư n g h ự c chiếu sáng thiên vũ ấm vang ba ánh kiếm bị đánh nát nhưng là đạt ma thân thể chấn động mạnh khoe miệng thế mà chảy ra máu hiển nhiên vẫn là ăn một điểm thiên n hắn thần sắp đạ mạc thân thể xông lên thiên khùng mênh ngông chân nguyên sôi trào mánh liệt vạn p ậ t sơn khí vẫn không ngừng dung nhập vào trong cơ thể của tăng cường thực lực của hắn đạt ma giống như cựu thiên phật đà đồng dạng b ệ nghệ thương sinh phanh phanh đạt ma vung vẩy hai tay mỗi một lần ra quyền đều mang đáng sợ v h thế mỗi một kích đều có thể đánh nát thiên đ ị a g i a n g g i t cùng c lúc đó chân trời bỗng nhiên vỡ ra từng đạo thô to lôi đỉnh từ trên trời giang xuống muốn đánh vào đ u ổ i khánh trên thân lại bị khắp thiên kiếm ánh sáng n g ă n cản biến mất sạch sẽ thiên thời địa lợi người cùng đều là ở chỗ ta ngươi không thắng được bật tang đạt ma thần sắc lạnh nhạt lại lần nữa ra tay a di đ ạ phật đạt ma than nhẹ một tiếng hai tay đột nhiên hướng xuống một trạm từng tôn phật đà hư ảnh từ trên trời giàn xuống hướng phía bùi khánh nào tới l í t nha l í t nít h phật đà hư ảnh hội tụ thành một vùng biển mênh g ô n g bao phủ hết thảy phật pháp vô biên đặt ma miệng phun phạt âm vô tận phật đà hư ảnh cùng vang lên trong n g á y mắt đem tất cả kiếm mang đều dễ như t r ở bàn tay đồng dạng hủy diệt sau đó vô tận phật quang bao phủ toàn bộ vạn phật sơn từng tôn cổ phật hư ảnh xếp bằng ở vạn phật sơn trên không mỗi một vị đều ẩn chứa vạn phật son ba trăm năm ký vật hết thảy có m ư ơ i hai vị bọn chúng ngồi xếp bằng hư không miệm phun phạt âm vô tận chữ v Phật đều xuất hiện, cái này là bực nào chẳng cảnh. Đạt đều xuất cái này nào bực là vạn phật sơn khí tượng quá h ù n g vĩ tất cả cao thủ đều là bị vạn phật sơn ba n g h n năm khí v ậ n áp chế gắt c a o căn bản khó mà động đậy cho dù là một chút thiên tượng cấp đ ư ờ n g cao thủ đều là cảm giác mình giống như là lâm vào vũng bùn khó mà tránh thoát c h ú n g chỉ là võ giả bình thường Người anh,、Bùi、Khánh toàn thân tắm vô tận kiếm ý. người khoác kiếm quang, dầm chân mà đi. anh phương Bùi kiếm kiếm đi, kiếm kiếm rửa khoác thực, chí tắm đạo mà dầm vô ý, ý đang khi nói chuyện hắn vậy mà chậm rãi nhắm mắt lại thân thể lơ lửng ở giữa không trùng mặc cho từ đẩy trời phật đà công kích nguy nga bất động vô luận ngoại giới như thế nào c ũ n g bạo bùi khánh thủy trung sừng sững không ngã đây là có chuyện gì hắn chẳng lẽ điên rồi sao hắn có phải hay không c h o n g váng không thích hợp a cái này cũng không giống như là bùi khánh phong cách chẳng lẽ mau nhìn đó là cái gì thiên đây là khi mọi người cẩn thận nhìn lại thời điểm, toàn h ờ i điểm, t bộ đều mất b ớ c bọn hắn thình lình gặp được một bộ kinh người hình tượng bùi khánh vậy mà thu liễm mình toàn bộ khí tức phản phất một người bình thường đồng dạng đứng thắng đây quả thực không thể tưởng tượng nổi ông ngong ngong bùi khánh trong cơ thể chuyển đến ông ông tiếng vang một cỗ bảng bạc mà khí thế khủng bố đang ngưng tụ đây là một sợi kim khí một sợi thuộc về bùi khánh đặc biệt kim khí thiên trạm thuần quân uyên hồng cung điện khổng lồ thiên vân cầu vồng tướng t à i mặc tả trạm lô vạn quyển sách kỵ binh băng hà cựu ca phi hồng khác biệt về thanh liên bùi khánh miệng bên trong không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy từng c h ô i danh kiếm danh tự những n à y kiếm danh tự đều đại biểu cho một đoạn lịch sử là một đoạn truyền kỳ đã từng huy hoàng sán lạ có chút tiếp tục danh dương thiên hạ có chút mai danh nhận tích hôm nay tại bùi khánh trong miệng nhao nhao từ nhân gian các nơi chạy vội mà tới rơi vào trước người hắn phi tiên đảo trong nhà gỗ nhỏ diệp cô thành cầm một khối vải trắng không nhanh không chậm lau sạch lấy trong tay phi hồng kiếm đ ỗ n g nhiên hắn cảm nhận được trong tay mình phi hồng kiếm đang tại run nhẹ nhẹ ánh mắt của hắn có chút lóe lên tựa hồ cảm ứng được cái gì k h ẽ cười một tiếng nói mượn người một giây sau phi hồng kiếm phóng lên tận trời hóa thành một vòng sáng chói chói mắt lưu quang xông về vân tiêu c h ố sâu đó là vạn phật sơn p ư ơ n g hướng thần kiếm s b núi thanh thành h trên cây hoa đảo hạ triệu ngọc trân ôm lý hàn y rỉa thường lấy khắp núi hoa đảo tình trạng ý thiếp được không tiện sát người bên ngoài ngươi thích gì nhàn sát đâu triệu ngọc trân hỏi đó a lý hàn y trầm mặc một lát đông nhiên nở nụ cười xinh đẹp nàng rất thiếu cười nhất là đối nam nhân nhưng là hiện tại nàng lộ ra tiếu dung phi thường m ê n g ư ờ i khiến cho người tâm thần thanh t h ẳ n nàng mặc dù ăn nói có ý tứ nhưng là người trước mắt lại là người trong lòng ta cũng ưa thích màu đỏ triệu ngọc t r â n khẽ vớt c ằ m ôm lây trong ngực gia nhân càng thêm gần sát một điểm đông nhiên triệu ngọc t r â n mới bông u ra trong ngực gia nhân khẽ thở dài một hơi nói ai tiểu tử kia tìm chúng ta mượn kiếm đâu vậy liền cho hắn mượn lý hàn y bình tĩnh như t r ư ớ c nói ai bảo hắn để ta có một vị tương lai phu quân đâu người nhà triệu ngọc chân lắc đầu tương triệu sở lấy lý hàn y mái tóc mềm mại vô cùng tản ra mùi thấm át hắn túi đầu hôn xuống một hôn rơi xuống hai đạo kiếm quang phóng lên tận trời hướng phía vạn phật sơn mà đi cùng một thời gian mộ mắt thành kiếm tông các loại cựu châu các nơi đều có một thanh kiếm sắc bay lên trời bay thẳng vạn phật sơn phương hướng kiếm quang bao trùm cựu châu các nơi chân chính làm được một kiếm quang lạnh cựu châu thiên hạ tiểu từ này đặt ma cho mượn vạn phật sơn ngàn năm khí vận môn chân áp hắn hắn vậy mà trái lại cho mượn người mãn ở giữa kiếm muốn chém chết phật môn nhân gian khí vật lệnh ông lai cảm ứng được cỗ này kinh tiên kiếm ý, ánh mắt sắp bén h nói ha ha ha ha hảo tiểu tử hợp lao phu khẩu vị một nữ tử ôm trong ngực con cừu non khoe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt mỹ lệ t u y ệ t luân ánh mắt tựa hồ nhìn thấu hư hảo xem ra các ngươi lần này chọn đúng người phần này quyết đoán quả thật làm cho người bội phụ tiểu tử này đang tìm ta mượn kiếm đâu lý bạch dựa vào ở dưới mái hiên uống một hớp trong bầu rượu ngon người lấy nói ra ta muốn mượn sao kiếm của ngươi không phải đã đi sao đọc cô cầu bại đứng chắc tay ánh mắt bình tĩnh nhìn qua vạn p ậ t sơn phương hướng không biết suy nghĩ cái gì lý bạch uống một chén rượu lại uống một ngụn nói theo ta nhanh tám trăm năm nói đi là đi mấy người còn lại không có đáp lời chỉ là ánh mắt đều là nhìn về phía vạn phật sơn phương hướng không biết suy nghĩ cái gì lý bạch nhàn nhã nằm tại trên mái hiên nói không cần lo lắng ta thanh l i ê n kiếm nói đi thì đi có thể thấy được tiểu tử này cảnh giới bây giờ là loại tình trạng nào vạn phật sơn lúc này đ ù i khánh quanh thân một thanh một thanh thiên hạ danh kiếm chạy như bay tới lượn lờ tại quanh thân kiếm ý càng phát ra t ă n g v ọ t giống như cao vạn trượng thác nước quét sạch khắp noi c u ầ n c u ộ n vô biên âm ẩm. âm ẩm âm ẩm vạn phật sơn chấn động từng tòa chùa triển bạo võ đi ra bùi n g tràn ngập hôm nay cho mượn người mãn ở giữa ba ngàn kiếm đoạn ngươi phật môn nhân gian ngàn năm khí vật bùi khánh khinh thường thương cung quan sát toàn bộ vạn phật sơn mỗi một chữ đều là mang theo cường đại vô cùng ý thế chấn n h i ế p chư hùng chương tám mươi tám một kiếm này thay mặt cựu châu thiên hạ hỏi ngươi phật môn tội gì ngươi dám đ ặ t ma kim cương t r ứ n g mắt hắn xếp bằng ở vạn phật sơn trên đỉnh dáng vẻ trang nghiêm tay nắm phát ấn đánh ra thao thiên thần lực ngăn cản bùi khánh uy thế cùng lúc đó trên người hắn cả xa tách ra diệu thế kim quang những kim quang này hình thành từng tôn bồ tát hư ảnh bảo vệ vạn phật sơn bảo trì vạn ph vạn phật sơn bên trên tăng nhân càng là một mặt kinh hãi n g a o n g a o đọc phật kinh từng đạo phật quang hội tụ vào một chỗ sen lẫn tại hư không diễn hóa xuất vô số phật quang phụ văn lít nha lít nhít che đậy m à n trời ngăn cản lấy bùi khánh s ắ p phạt phật m ô n ngàn năm khí v ậ n còn chưa đủ hạ cả tòa vạn phật sơn đều muốn chống lại tại ta bùi khánh nạo cười một tiếng thanh âm của hắn chấn động tiên vũ ẩm ẩm từng trôi danh kiếm lơ lửng tại bùi khánh bên cạnh thân hết thể ba sáu một không đi kiếm ý lang tiêu u y ệ n như tinh thần sáng trói trói mắt bọn chúng vây quanh bùi khánh không ngừng xoe tròn phun ra nuốt vào lấy bùi khánh trên người áo bà o hô hô rung động bay phất phới theo gió phất phới hắn tựa như là một cái kiếm đạo hoàng giả b ệ nghệ thiên hạ đ á n h đâu thằng đó giờ khắc này tất cả tu sĩ tâm thần nhảy lên kịch liệt lấy cảm giác trong cơ thể mình chân nguyên đều muốn sôi trào phảng phất muốn tránh thoát trói buộc phóng lên tận trời ngự không mà đi thật là khủng khiếp kiếm ý a quá lợi hại hắn đến tột cùng là làm sao làm được vì sao có thể khống chế nhiều như vậy kiếm đám người kinh hãi vô cùng nhìn qua bùi khánh từng cái tâm thấy sợ hãi thậm chí có người dọa đến toàn thân rút c ó q u ắ p ngã xuống đất khó có thể tin bởi vì tại bùi khánh trên thân cảm nhận được một cô cực hạn khí tức nguy hiểm loại này khí tức nguy hiểm vượt xa thiên hạ bất cứ người nào thiên trạm bùi khánh một chỉ điểm ra thiên trạm kiếm ra khỏi vỏ mang theo bọc lấy minh mông kiểm mang chém vào mà ra sẽ rách trường không xét qua một đường vòng c u n g hung hăng chém về phía tại vạn v ậ t sơn phanh trong n g á y mắt thiên băng địa liệt t i ế n g kiểm gieo chói t h a i thiên trạm kiếm hành không kiểm quan sáng chói vô cùng chiếu sáng toàn bộ vạn phật sơn u y ê n hồng ngay sau đó bùi khánh lại là một chỉ điểm ra g u y ê n hồng kiếm ra khỏi vỏ kiếm khí ngốc trời Từng đạt o kinh khủng kiếm khi u n hoành g h bắt hoang, lại là chém về phía vạn phật Sơn. ma nổi g l chém vạn giận t s ơ Ấm Vạn Sơn Phật đ gầm lên i t t phía r một tiếng đã bắt đầu phạm giới một trưởng vô gia phật quang phổ chiếu bao phủ toàn bộ vạn phật son chín vòng cổ phật hư ảnh n g âm sướng phật ngữ phật quang phúc trào và ảnh một trường này ẩn chứa đáng sợ vô cùng lực lượng cùng toàn bộ vạn phật sơn khí v ậ n kết nối đi khí vận t r ư ờ n g lòng trên bầu trời lôi đ ì n h lấp lóe điện quang tàn phá bừa bãi kinh khủng vô biên đây là vạn phật sơn nội tình giang r á c giang r á c kiếm ý va chạm kiếm quang sáng chói phật văn bắn ra, kiếm ý k h u ấ y động khắp nơi đạt ma tức sủi bấm mép một trường vô đến bầu trời nổ vang hôm nay vật tăng liền làm một lần chân phật đà tập điệu thành phật đạt ma gầm thét toàn thân tách ra ước vạn q u a n huy thân thể bỗng nhiên cất cao hóa thành một tôn ngàn thức cao to lớn của phật hư ảnh cả người vòng quanh vô tận phật quang tại thời khắc này toàn bộ vạn phật sơn đều trở nên mông lung bắt đầu một tôn ngàn mét to lớn phật đ ã xếp bằng ở vạn phật sơn đ ỉ n h phong tay cầm phật trượng nhìn xuống toàn bộ vạn phật sơn có loại duy ta độc tôn khí thế ông đột nhiên một trận chung vang truyền ra rung động lòng người vạn phật sơn chỗ sâu một đạo kim sắc vách chung từ sườn núi lan tràn g ra một vòng lại một vòng một đường kéo dài đến vạn phật sơn chân núi cuối cùng hóa thành chín nghìn chín trăm chín mươi chín trượng nguy nga bằng bạc đứng thẳng vào trong lây a di đ ạ phật một đạo lại một đạo tiếng chuông truyền lại chấn nhiếp thương cung khiến cho thiên địa thất sắc nhận nguyện không ánh sáng vô luận là vạn phật sơn đệ tử phân môn vẫn là cựu châu cái khác cao thủ toàn đều cảm giác được tâm thần chập tròn linh hồn muốn yếu lý thể đây là một loại đại khủng bố đạt ma kim thân sừng sững tiên h cung hắn dáng người vĩ nạn vô s o n g toàn thân chạy x u ô i màu vàng kim phật quang trong tay phật trượng tản ra ánh sáng n ó n g rực chiếu sáng chân trời hắn đứng ở nơi đó phản phất liền là cả phiến tiên h địa, cho vạn phật sơn toàn bộ sinh linh một loại mánh liệt lực c h ấ n n hiếp cái này đây là thành phật sao thật mạnh đây là như lai thần trướng không sai hắn là một thức sau cùng không nghĩ tới đạt ma vậy mà đã luyện thành hiện tại hai người đều là vô địch trạng thái a mới là mạnh nhất đâu đây cũng không phải là hỏi đi đây là muốn giết người a lại là tông môn ngàn năm khí vận lại là một tông chi lực cái này hoàn toàn liền là muốn giết bùi khánh bùi khánh cũng là thật lợi hại vậy mà cho mượn cựu châu thiên hạ kiếm đạo rất nhiều người trông thấy cảnh tượng trước mắt nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng loại trang diện này bọn hắn trước kia từ trước tới nay chưa từng g ặ p qua mặc dù có rất nhiều người quan sát qua bùi khánh trước kia vẫn kiếm chi chiến nhưng lại không có lần nào giống như vậy kinh diễm loại này quyết đấu làm cho người thán phục làm cho người rung động nhất là cựu châu các phái cao thủ cơ hồ cảm giác mình hóa thành ngàn vạn k i ế bí một kiếm này thay mặt cựu châu thiên hạ hỏi ngươi phật môn tội gì bùi khánh lạnh lùng nói chuyện hắn dáng người t h ẳ n g t ắ p chắp hai tay sau lưng dậm chân hư không hướng phía đạt ma đi đến mỗi một bước phóng ra vạn phật sơn phòng ngự mản sáng đều muốn đạm đạm mấy phần a di đả phật ngã phật vô lượng cũng không tội đạt ma trầm thấp nói chuyện cổ tay lật qua lật lại phật trượng vung lên hiu hiu hiu từng cây phật trượng nổ bắn ra vô cùng vô tận quan hoa từng đạo cổ sáng nối liền trời đất mang theo hủy d i ệ t tính uy lực quanh sát mà đến phá bùi khánh k h á quát một tiếng trên thân kiếm khí mãnh liệt hóa thành thao thiên kiểm biển quét sạch tiên h địa bao phủ toàn bộ vạn phật sơn từng đạo kiếm quang thẳng bức phật ảnh thiên khai vạn phật s ơ n á t một kiếm r a vạn phật diệt chương tám mươi chín cựu châu có yêu ma hàng thế mời sư tổ hiền linh phốc phốc mưa kiếm bay tán loạn chỉ gặp vạn phật tự bên ngoài lít nha lít nhít danh kiếm cắm đầy cả tòa vạn phật sơn kim quang đ ỉ n h vạn phật sơn môn nhân đều là bị kiếm khí gây thương tích ngã xuống đất không d ậ y nổi duy nhất còn có thể đứng cũng chỉ có la hán kim thân đạt ma phật môn há lại trò khinh n h u n đạt ma khỏe miệm đổ máu sắc mặt tái xanh nói ra bùi khánh ngươi liền không sợ phật đ tam giáo đánh nhau ngàn năm mặc kệ làm miếu đường vẫn là giang hồ đều có người tam giáo tung tích phạm nhân vũ phu tại các ngươi trong mắt cũng là sâu kiến bùi khánh cười khẩy nói tam giáo nên nội bộ hôm nay phật đàn nếu là dám đến ta cũng có thể rút kiếm chẳng chi côn g vọng đạt ma nổi giận gầm lên một tiếng kim thân pháp tướng đột nhiên chấn động lập tức vô số phạm âm từ trong miệng của hắn t r u y ề n ra những n à y phạm âm ẩn chứa phật v ậ n giống như thực chất hóa sóng âm quét sạch ra trong nháy mắt bao trùm phạm vi ngàn dặm chấn động nhân tâm người đã hết biện pháp Đuôi k h á ngay tại tất cả mọi người coi là sự tình đã hết thể đều kết thúc thời điểm những cái tiêu thụ thương ngã xuống đất vạn phật son đệ từ bắt đầu tràn ngập ra kim quang trong chốc lát cả tòa kim quang định bị cố này phật quang chiếu giỏi kiểu châu có yêu ma hàn thế mời sư tổ hiền linh kiểu châu có yêu ma hàn g thế mời sư tổ hiền linh cựu châu có yêu ma hàn thế mời sư tổ hiền linh vô số vạn phật sơn đệ tử cùng lúc mở miệng n i ệ m tụng lấy cổ lao chú ngữ trên người bọn họ hiện ra một tầng kim sắc vầng sáng tại hư không đan vào một chỗ trong khoảnh khắc từng đạo thần hoa từ trên trời giang xuống ra chỉ tại đạt ma trên thân một tôn vô thượng bảo tướng ngưng tụ m à thành a di đả phật đạt ma miệng phun phật nói một quyền đánh ra lập tức một vòng vô hình kim thân pháp tướng đi theo đánh ra đó là một tôn phật đà người khoác cà xa tâm đầu ý hợp đỉnh đầu có liên hoa chuyển động、Ấm、ẩm ẩm một cách này trực tiếp xé rách thư khung đánh ra một đầu đen kịt vết n ư ớ c vô tận lực lượng chút xuống thật mạnh đây là cựu thiên phật đ ã đang cấp đạt ma già chỉ tu vi đây không phải gian lận sao bùi khánh muốn vì thiên hạ người mở thái bình tam giáo thứ nhất phật môn làm sao có thể nguyện ý bọn hắn sẽ chỉ nghĩ hết biện pháp chấn áp hắn những n à y tặc ngốc con lửa thật đáng giận t r u n g quanh vô số võ giả oán giận nhìn hướng lên bầu trời con mắt tràn đầy tơ máu cựu châu thiên hạ tam giáo môn nhân chỉ cần chủ tu nhất cảnh liền tốt phổ thông vũ phu muốn có phi phạm thành cựu nhất định phải tam cảnh đồng tu cái này bản thân liền là không công bằng nhưng là lại không thể làm gì hôm nay bùi khánh ngay trước nhiều người như vậy mặt nói muốn chém phá cựu trọng tiên để thiên hạ vũ phu đạt được ngang nhau đãi ngộ tam giáo làm sao có thể đáp ứng hù bùi khánh lạnh hư một tiếng đưa tay ở giữa liền làm ộ t chỉ bắn ra một sợi hàn mang nợ rộ xuyên thủng đất trời b à n h cả hai đụng vào nhau buộc phát ra tiếng vang vô tận gọn sóng khuyết tảng lắn ra những rung động này đem bốn phía cây cỏ ố cây giả sơn thậm chí cả công trình kiến trúc hết thể phá hủy a di đà phật thí chủ ngươi chớ có chấp mê bất ngộ đạt ma niệm tụ một tiếng nghệ phật trong miệm mặc dù lại quên n g nhưng là trên người phật tấn lại càng phát ra sáng trói trói mắt lại là đâm ra một q u y ề n một tôn bổ tát hư ảnh từ q u y ề n của hắn phong chỗ sinh ra nương theo lấy từng đoạn thiện sướng hướng phía bùi khánh tập sát mà đến cựu thiên những phật đà lại như thế nào hôm nay ta bùi khánh liền lấy nhân gian khí v ậ n đ ị c h phạt phật đà bùi khánh ngôn ngữ bá đạo vô cùng khí tức trên thân tăng vọt kiếm ý của hắn phóng lên tận trời tụ hợp vào kiếm hà bên trong hóa thành một thanh tình thiên thần kiếm một kiếm phách chạm xuống một kiếm này thẳng đến đạt ma lồng ngực keng tia lửa tung tóe đạt ma thân thể kịch liệt lắc lư bắt đầu liên tục lũi bùi khánh cũng không như vậy ngừng ngược lại thế công càng phát ra h u n g hãn từng đạo kiếm hà quét ngang phô thiên cái địa kiếm khí tung h à n h kiếm mang lăng lệ từng đạo kiếm mang chém giết tại đạt ma trên thân a di đà ạ phật đạt ma lại lần nữa hét giận dữ một tiếng trên thân thể b ộ c phát ra một đoàn nồng đậm phật quang bao phủ ở bên người trong miệng nhầm nói bùi khánh ngươi quá tự tin phật nói không thể độ vậy không thể làm cũ n g âm ẩm vừa dứt lời đạt ma trên người quang huy trở nên nóng bỏng bắt đầu phản phất thiêu đốt đồng dạng cả người hắn đều hóa thành một tôn kim sắc phật đà trên thân kim quang lấp lóe hắn hai con ngơi mở ra giống như hai khỏa tinh thần phật nói khổ hải vô bờ quay đầu là bờ thí chủ ngươi đã một lòng muốn chết bẩn tăng liền để ngươi nhập ta phật môn tây thiên đạt ma chắp tay trước ngực n i ệ m tụng phật hiệu ngựa khí bình tĩnh như nước phản phất là một tôn mặt m ũ i hiền lành chân phật đà tay hắn bóp quyền ấn hướng phía bùi khánh đánh giết đói tôn này kim thân phật đà cũng đi theo đánh ra một quyền một quyền này đến từ cựu thiên là phật đà giáng lâm đại biểu cho cựu thiên thần uy âm ẩm kinh lôi nổ vang kim quan sáng trói đây là cực hạn quyết đấu đạt ma lấy n ụ c thân nên chiến bùi khánh lực lượng kinh khủng khiến cho trong phạm vi phương viên Bách một màn này để vô số võ giả cảm giác được hoảng sợ thiên hạ kiếm đạo đều là ở chỗ ta chỉ là cựu thiên v ậ t đà cũng muốn cùng ta tranh phong bùi khánh áo bảo bị kình phong quét bay phất phới chân hắn đạp hư không tóc dài múa t r u n g quanh thân thể kiếm quang phun trào một cố b ả n g bạc khí cơ khóa chặt lại đạt ma hiu một giây sau kiếm mang gào thét mà ra nhanh làm cho không người nào có thể bắt kiếm mang xuyên qua chân trời thẳng đến đạt ma mà đi một kiếm này quán xuyên thời gian thuộc về tuyệt đại phương hoa cũng là tịch diện kết quả cuối cùng đối mặt một kiếm này đạt ma trong lòng không sợ chút nào trên thân buộc phát ra một cấu ngập trời phật uy lòng tự tin đến cực hạn trong lòng hắn cũng không cảm thấy một phạm nhân kiếm đạo có thể chống cự ở cựu thiên phật đà lực lượng phật nói chúng sinh bình đẳng đ ạ t ma trong miệng tiếp tục nhắc tới một trường võ gia giống như phật đà cánh tay nghiền nát hư không địa dung kim liên thiên hoa loạn truy phật v ậ n tràn ngập thiên điện hai loại kinh khủng chiêu thức đụng vào một khối phát ra một tiếng chầm muộn thanh â m một c ỗ minh mông vô cùng khí lãng cuộc tới hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra phật quan văn trượng vô số phi điệu tàu thú gặp nạn thậm chí rất nhiều võ giả đều không có tránh cho trực tiếp mất mạng một c á c này chính là vì giết người bình đẳng mẹ ngươi b u i khánh mặt lộ vẻ vẻ giận dữ nhịn không được phun ra một câu kinh đ i ể n quốc túy trong nháy mắt ba ngàn c h ô i lợi trên thân kiếm khác biệt kiếm ý ra chỉ ở một thân kiếm minh đủ bay ra ngoài mỗi một c h ô i đều mang một sợi kiếm quang những n à y kiếm quang giữa không c h u n g hội tụ tổ hợp lại với nhau thình lình tạo thành một đoá kiếm liên kiếm liên xoay tròn tản mát ra khí tức k i n h khủng một k i ế m này mang người ở giữa khí vận cái này là nhân gian p h o n g hoa chúng sinh bình đẳng trong khoảnh khắc kiếm ý đầy nhân gian chương chín mươi đã duyệt không điều、và、anh kiếm quang rơi xuống doanh sát tại đạt ma trên thân trong chốc lát một cỗ kinh khủng dư ba hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tảng ra nhấc lên vạn trượng sóng to hết thể tan thành mây khói giang giác một đạo vết kiếm xuất hiện tại đạt ma ngực hắn toàn thân run r u dày bờ môi run run mấy phần chậm rãi túi đầu nhìn về phía ngực ánh mắt lộ ra một vòng đau đớn t h ầ n s á c ngay sau đó trên thân phật quang hàm đ ạ m khi tất cả người biến mất hầu như không còn cuối cùng thịt một tiếng hóa thành đầy trời phật quang triệt để trôn vùi nhân dân vô địch đạt ma vẫn lạc một đời phật môn nhân t i ệ n bị bùi khánh giết chết a di đ ạ phật đạt ma một chết cựu thiên tri thượng truyền lại ra một tiếng, tiếng giết gì tựa hồ có đồ vật gì sụ h á m nay đạt ma mang h theo phật môn nhân gian ngàn năm ký vận gia trị cựu thiên phật đà phật lực ý nhiên thua ở bùi khánh trong tay vẫn là một kiếm bị đánh giết bùi khánh tên t h ấ n nhiếp cổ kim một kiếm đánh giết đạt ma bùi khánh trong mắt tinh sáng lòng lánh nhìn xem mình quanh thân lượn lờ đầy trời danh kiếm trong mắt lộ ra một tia lạnh nhạt miệng bên trong bình tĩnh nói ra xin hỏi cựu thiên trị thượng chư vị phật đà trước đi tìm cái chết một câu nói kia bá đạo vô cùng hắn đã lập uy vạn phật sơn vô số môn nhân sợ hãi bùi khánh ngươi tốt gan đột ngột ở giữa ở phía xa trên bầu trời lần nữa truyền đến một t i ế n g tiếng hét phẫn nộ thiên môn trợ hiện thường tôn phật đà đột nhiên hiện ra bùi khánh còn không thúc thủ chịu c h ó i bùi khánh ngươi cũng dám giết ta phật môn hạ giới cao tăng nhanh chóng quy y ta phật môn còn có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi từng đạo phạm âm vang vọng hư không bùi khánh lạnh lùng quét mắt xa xa phật đà trong mắt không có chút nào ý sợ hãi bớt nói nhiều lời tới đi một lời rơi xuống đầy trời danh kiếm t r a n h minh giết ẩm ẩm d â y đặc mưa kiếm như là thác nước chút xuống mưa kiếm che khuất bầu trời đem thiên địa đều bao phủ ở bên trong mỗi một trôi danh kiếm mang theo uy thế hủy thiên diện địa hướng phía nơi xa phật đà là lập tới làm cản một tôn phật đà giống to một đôi kim cương trưởng ấn quét ngang mà ra ẩn chứa minh mông phật quang có thể chấn áp hết t h ể yêu t à quỷ quái kim cương trưởng ấn cùng mưa kiếm va chạm b ộ c phát ra nổ vang dung trời chỉ nghe răng rắc một tiếng tôn này phật đà sắc mặt lập tức trắng bệnh cánh tay của hắn trực tiếp nổ tung huyết nhục cái kia đầy trời danh kiếm lại cũng không có vì vậy đ ỉ n h chỉ thế công ngược lại càng thêm điên cuồng bắt đầu phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng bùi khánh n g ư ơ i dám vào thiên môn sao bùi khánh n g ư ơ i dám vào thiên môn sao bùi khánh n g ư ơ i dám vào thiên môn sao đầy trời phật đà không thể hạ giới muốn muốn chém giết bùi khánh chỉ sợ rất khó nhưng là bọn hắn biết một khi để bùi khánh vào thiên môn liền là bọn hắn cá trong chậu các ngươi có dám hạ giới chịu chết bùi khánh cũng không trả lời chỉ là hỏi ngược một câu trong giọng nói để lộ ra không có gì sánh kịp tự tin loại này khí độ để những phật môn đó cường giả vì đó trầm mặc thậm chí không ít người đôi mắt đều là khe biến cái này bùi khánh coi là thật ngang ngược cản dỡ đến cực h ạ n không dám hạ giới liền c ú ố v ề bùi khánh lại là quát lớn một tiếng kiếm khí đầy trời lần nữa bắn ra hướng phía nơi xa tập kích mà đi mưa kiếm rơi xuống dễ như t r ở bàn tay đem hư không vỡ ra đến vô số phật môn cường giả nhao nhao lui lại thiên môn thiên môn hiện lên vô biên thần hoa muốn phải dựa vào thần uy ngăn cản được kiếm khí đầy trời chỉ tiếp căn bản không làm nên chuyện gì một giây sau thiên môn hỏng mất đầy trời phật môn, cường giả cũng đi theo thiên môn biến mất tại màn trời bù ngươi quả nhiên hung hăng ngang ngược chúng ta c h ờ ngươi hỏi trương tam phong bên trong hư không t r u y ề n đến hư lạnh một tiếng âm thanh sau đó liền triệt để yên tĩnh trở lại bùi khánh không để ý đến ánh mắt ngắm nhìn bốn phía một vòng khét cười một tiếng nói trở về đi một giây sau đầy trời danh kiếm toàn bộ hướng về nơi đ e n phương hướng bay đi thoáng qua t ứ c thì biến mất ở chân trời hỏi phật khi nào viên tịch phật nói hôm nay nói xong bùi khánh dậm chân rời đi chỉ để lại một mảnh tàn phá lang tạ vạn phật sơn phật quang thảm đạm giống như tận thế cảnh tượng thật lâu không tàn đi hết vô số người đều tại c à n khái thổn thức c à n thắn đây chính là nhân kiện chỉ tranh hàng c quan một tòa thành tường đứng sừng sững tại trong hạng cốc cửa thành mở rộng tường thành bên ngoài có quân đội đóng quân mà trong thành trị thì là một phái phồn vinh cảnh tượng nội thành bách tính sinh hoạt giàu có người một nhà vui vẻ hòa thuận có tiểu thương đang mua đi có lao hậu ngồi tại góc đường xem bói tiểu h à i tử tại chơi bừa đổ dỡn cảnh sát can lành cảnh tượng một tên người mặc ma b à o lão giả ngược lại cưỡi thanh mưu khoan thai tự đắc tại đường đi dục dịch tên lão giả này tóc bạc đ ồ n nhan tiên phong đạo cốt trên thân mơ hồ trong đó tản mát ra từng đợt linh quang ân trong lúc đó tước bộ của hắn đình trệ tại nguyên chỗ ngầm đầu hướng phía nơi xa nhìn lại hai đầu lông mày lộ ra một tiếng ngưng trọng chỉ gặp vạn phật sơn phương hướng có vô cùng khí thế bay lên khí thế loại này để thiên địa đều vì đó động d u n g đó là tuyệt thế kiếm khách mới sẽ có được n g ậ p trời phong mang một đường nghiền nát hư không thật là nồng nặc kiếm đạo thật bén nhọn sắc cơ tạc kiếm tu không phải là bùi khánh lao giả những mày tự lẩm bẩm thiếu niên lang cuối cùng thiếu niên lang phong mang tật lộ à, chỉ là cái này cho mượn đầy nhân gian một kiếm sợ rằng sẽ gây nên tam giáo chú ý trong mắt của hắn có lo lắng đồng thời lắc đầu thôi thôi nếu như đã xuất thủ cái kia liền tiếp tục nữa a hắn chính là võ đang tổ sư trương tam phong hắn đã sớm quy ẩn không để ý tới tụ c vật nhưng là tại cảm nhận được đùi khánh c ố này kinh thiên khí tức về sau hắn biết mình cuối cùng muốn cùng vị thiếu niên này lang c h ả mặt t i ể u thanh châu chúng ta xuất quan trương tam phong vũ vũ thanh nhu đình đầu ra lệnh một tiếng sau một khắc một người m ộ t châu biến mất tại hàm cốc quan âm ẩm mới ra hàm cốc quan giữa thiên địa phong vân biến sắc lôi đình lấp lóe một trận lôi bạo giáng lâm s ớ m xét văng r ộ i một bộ tận thế cảnh tượng tại hàm cốc quan phủ cận người thấy cảnh này không khỏi là dọa đến run lầy bầy trốn ở dưới mái hiên tránh đi tràng thai nạn này đây là t h i ê n kiếp một tên thủ thành tướng quân mắt thấy một màn này trong miệng thốt ra một đạo tiếng nói、Trật. ở ngoài ngàn dặm một tôn toàn thân trắng như tuyết dị thú từ trên trời giang xuống trên thân thể có sáng chói hào quang lấp lóe nó thân hình khổng lồ dài đến mười t r ư ợ n g người khoác á o giáp trên sống lưng có hai đầu đôi r ồ n g vạy r ồ n g bao trùm sinh động như thật giống đầu r ồ n g ngửa mặt lên trời thét dài một phong quyển trục từ trên trời giang xuống hướng phía trương tam phong c n tới ân trương tam phong lấy tay bắt lấy đến quyển trục triển khai xem xét chỉ thấy trên quyển trục mặt thình lình hiện ra một hàng chữ đón xác lệnh hạ giới đạo môn thủ tọa trương tam phong cầm trong tay thả nho đạo tam giáo thiên thư điều động tam giáo nhân gian ngàn năm khí v ậ n chấn sát phàm nhân hạ giới bùi khánh trương tam phong xem hết chỉ lệnh chậm rãi n g n g đầu cầm trong tay ba quyền thiên thư ném đi trở về ánh mắt nhìn thẳng tiểu thiên ngự khí bình tĩnh nói ra đã duyệt không điều thoải mái lạnh nhạt không có chút nào dây dưa dài dòng l u ồ n gió g mát thổi qua ống tay áo bay lên âm ẩm chỉ nghe thấy trong hư không chuyển đến kịch liệt tiếng vang đầu kia long thú ở giữa không trùng đột một nổ tung hóa thành điểm, điểm linh quang tiêu tán ở hư vô triệt để mẫn diện không thấy chương chín mươi mốt Vân đột ạ o đ ế h nhiên toàn n n h liền thấy nguyên bản không có chút rung động nào trong hồ nước đột nhiên nhấc lên từng cơn sóng gợn dập dờn ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng hướng bốn phương tám hướng khuyết tạng hắn ra cái này trên trời khắp thiên tiên người muốn muốn giết người người còn có nhàn tình nhã trí ở chỗ này câu cá lãng phiên vân thanh nhâm tại giữa hồ vang lên hắn từ đằng xa mà đến đạp lập t r o ngay hư không. Chân c ủ hắn hư không. phiến như theo hắn giống trong tiên giống động đang tác run Cả của địa đều giống như theo động tác của hắn mà d lay liền của mua động, đi một một tiến hắn bàn chân liền hiện ra một vòng màu vàng nhạt gọn bước bước, dưới chậm, rất mặt ra màu sau ó n n g g y s a đó diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết áo trắng như tuyết từ một bên khác đặt chân trên mặt hồ tại bên cạnh của bọn hắn thì đi theo thượng quan tiên trần lý hàn ý ỉ triệu ngọc t r â n đám người lớn như vậy phô trương bùi khánh mở hai mắt ra đồng tử tâm h t h u y ưu ám để cho người ta nhìn thấy lúc sẽ nhìn không được trầm luân trong đó hắn chậm rãi đứng người lên nhìn thượng quan tiên trần một chút cười híp mắt nói ra ngươi thân là một tông chỉ chủ cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ hồ i não những ngày này chúng ta chợt có đọc được thượng quan tiên trần cười nhạt một tiếng nói ra ngươi có thể thử một chút bùi khánh nhiều hứng thú nhìn một chút thượng quan tiên trần tây môn suy tuyết lánh khóc nói ra ngươi không phải muốn trèo lên cựu trọng tiên sao đánh thắng chúng ta vừa dứt lời chỉ thấy lý hàn y vỉa triệu ngọc chân hai người trực tiếp lẫn nhau vô cùng ngăn ý xuất thủ hai người một trái một phải đồng thời hướng phía bùi khánh công kích mà đến một cái thi triển lăng lệ kiếm、ý. một cái diễn dịch ra huyền ảo kiếm thuật cùng lúc đó còn lại chín người cũng là cùng một thời gian xuất thủ kiếm sáng long lánh các loại võ công hạ bút thành văn hướng phía bùi khánh bao phủ tới trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng tuyệt luân chiến lược các ngươi rất không cần phải như thế bùi khánh đối mặt cựu châu thiên hạ mạnh nhất kiếm đạo mười một người không có chút nào áp lực trên mặt thậm chí ngay cả lo lắng đều không có chỉ là hời hợt vung vẩy ra một quyền một quyền này giản dị tự nhiên lại ẩn chứa khó lường u y n g h i ê m hắn một quyền quất ngang lập tức một cỗ kinh khủng tuyệt luân quyền tình từ năm đấm bên trong dâng lên mà ra hướng phía phía trước nghiền ép lên đi thế như trẻ tre. Giang Người còn biết quyền Đặng biết thái thuật. A lông một y kích đ n kinh ngạc. g lộ ộ ra vẻ m giây tiếp sau, hắn nhặt tiếp theo đạo o hoa quang đảo, kiếm quang tăng vọn. Soạn. Một đạo kiểm mang phóng lên tận trời đạo kiểm mang này phi thường trói lọi trói mắt tách ra vô số mỹ lệ cánh hoa giống như màn mưa vai xuống đến một cỗ lực tượng kinh khủng hướng phía bùi khánh c h â n áp x u ố n g d ư ớ i cựu thai k ỳ binh băng hà khác biệt về vạn quyển sách đối mặt mười một người đồng loạt ra tay bùi khánh chiến đứng ở giữa hồ đứng chắc tay trong miệng nhắc tới trong tay bọn họ kiếm tên trong khoảnh khác bọn hắn mười một người trong tay danh kiếm nhao nhao phát sinh biến hóa Cách ra ẩm ẩm thiên địa rung i động thay đổi bất ngờ một cỗ hủy diệt tính ba động tại động đình hầu ngọn nguồn nổ bể ra đến một làn sóng tám làn thước một làn sóng cao trăm trượng một làn sóng so một làn sóng sôi trào mãnh liệt một làn sóng so một làn sóng cùng bạo các ngươi vẫn chưa rõ sao bùi khánh đứng chắc tay nhìn qua đã thu tay lại một mươi một tên kiếm tiền ngữ khí bình tĩnh nói ra cựu châu thiên hạ ta một lời liền vạn kiếm ra ngươi có lòng tin lên trời thượng quan tiên trần hỏi có gì không dám bùi khánh cười ha ha nhân gian ba ngàn kiếm đều là ta kiếm trong tay ta trèo lên thiên môn ai có thể cả ta xem ra là chúng ta quá lo lắng lãng phiên vân cười nhạt một tiếng chúng ta rượu mừng ngươi còn không có uống cũng đừng chết tại thiên môn lý hàn y ngữ khí vẫn như c ũ l ạ n h lạnh con mắt của nàng rất tinh khiết tựa hồ thế tục hết thảy họ trong mắt nàng đều là p h ù vân bùi khánh cười cười nói các ngươi vừa mới không phải đã từng gặp qua sao đám người ngay vậy nhìn nhau một phen tất cả đều gật đầu Bùi dù niên dai, khánh kỷ nhìn qua không nhìn thế nhưng chất lớn, luyện mặc cực qua tu là tư đúng ồ n viên vô tâm, nếu không cũng sẽ không có thành tiểu như vậy. Đã các người g thời một tâm, tiểu lịch có được có các Đã đã vô vậy. sẽ r t x o có phải hay không nên đến bẩn Đúng đạo? vào lúc này đột nhiên nghe được một trận tiếng cười truyền đến đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp một vị lao giả cưỡi một đầu thanh lưu đạp phá mà đến hắn một bộ vải thô áo gai lưng đeo hồ lô phía sau nghiêng cắm một thanh màu đồng cổ vào kiếm toàn thân trên dưới tản ra tiêu sái phiêu dẫn hương vị hiển nhiên không phải người bình thường dưới thân thanh lưu toàn thân đen kịt làn da cứng rắn vô cùng hai cây sừng thú giống như ngọc thạch tạo hình đồng dạng phát ra ánh sáng long ánh tốc độ nhanh như bô lôi cơ h ộ i trong nháy mắt đã đến trước mặt bọn hắn bần đạo trương tam phong hữu lễ trương tam phong thở dài hành lễ cười tủng tỉm nhìn xem bùi khánh đám người nói tiểu hữu có thể cho mượn một bước nói chuyện bùi khánh nhữ nhữ mày hắn tự nhiên nhận biết trương tam phong bởi vì đối phương chính là vị cuối cùng nhân gian vô địch bất quá mình bây giờ cũng không định đi tìm đối phương không nghĩ tới trương tam phong mình đã tìm tới cửa văn bối hữu lễ thượng quan tiên trần đối trương tam phong nhìn thật sâu một chút sau đó đi một cái van bối lễ liền quay đầu nói với bùi khánh ngươi cẩn thận một chút nói xong cũng thối lui ra khỏi động đình hồ đứng tại bên bờ đứng chắp tay rất hiển nhiên hắn muốn lưu lại q u a n chiến tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành đám người lính nhau đồng dạng đối trương tam phong đi một cái van bối lễ sau đó nhao nhao tránh lui đến thượng q u a n tiên trần bên người mặc dù không biết đối phương là địch hay bạn cơ bản mây tiết vẫn là cần một trận lồn u gió mát t h ổ i qua toàn bộ động đình hồ bên trên liền chỉ còn lại bùi khánh cùng trương tam phong hai người trương tam phong t i ế u dung ô nhuận hỏi ngươi tại hiếu kỳ bẩn đạo vì cái gì tự mình đến tìm ngươi bùi khánh hỏi ngược lại đạo trưởng sẽ nói cho vẫn bối sao trương tam phong nói ra trước đây không lâu có một đầu dị thú từ thiên môn mà đến hạ xuống pháp lệnh để bẩn đạo cầm trong tay thả nho đạo tam giáo thiên thư điều động tam giáo ngàn năm k h í vận chấn áp ngươi đạo trưởng đáp ứng bùi khánh thần sắc khẽ nhúc ních h bẩn đạo đem cái kia dị thú giết đi trương tam phong ôn hòa nói ra tiểu hưu muốn trèo lên cựu trọng tiên tâm cảnh đã nhân gian vô địch có thể là phạm gian còn có ta cái này vô địch tâm cảnh ngươi nếu là nguyện ý nhưng cùng bẩn đạo luận bàn một hai dứt lời hắn dội ra một cái tay đối bùi khánh một tích tắc này cái kia bùiếm cảm giác được quanh mình thiên địa phản phát bị giam cầm hắn đã minh bạch trương tam phong tầng này lời mang nói ý tứ người đánh bại ta cái này vị cuối cùng nhân gian vô địch mới có thể tính là nhân gian thật vô địch ta lần này đến chính là vì thành toàn ngươi thật vô địch tâm cảnh bùi khánh cười nhạt một tiếng ngữ khí bình tĩnh nói ra tiền bối sẽ thả nước sao lần này hắn nói không phải đạo trưởng mà là tiền bối ngươi thắng bần đạo mới có thể nhân gian thật vô địch cho nên bần đạo thế nhưng là sẽ hạ tử thủ trương tam phong khẽ lắc đầu lập tức một trưởng nô ra chụp về phía bùi khánh ngực đây là đơn giản nhất chiêu thức nhưng cũng trí mạng nhất một trường này nhìn như đơn giản nhưng là khi nó đánh ra tới một khắc này bùi khánh cũng cảm giác được không gian bốn phía phảng phất động lại vô luận hắn làm sao tránh né thủy trung trốn không thoát một trường này một trường này mang theo một cô bảng bạc đại lực bùi khánh thần sắc không thay đổi nâng lên cánh tay ngăn cản bước chân dán mặt hồ đạp đạp sau này rút lui năm sáu bước trương tam phong cười cười nói vận đạo không nghĩ tới tiểu hữu còn biết quyền thuật hắn khí tức nội l i ế m như vực sâu đứng ở nơi đó tựa như là một ngọn núi t r ầ m ổ n mà nặng n ề bùi khánh n g o nghễ mà đứng nhàn nhạt nói ra ta nắm tay tức là quyền ý vô song bảy trưởng tức là trưởng bên trong thiên h ạ cầm kiếm tất nhiên là kiếm đạo vô địch. Bần động ạ、so、đình hồ xung quanh quan chiến thượng quan tiên cùng lạc thanh dương đám người chỉ cảm thấy mình trong tay lợi kiếm nhao nhao đang run run dậy tựa hồ muốn thoát ly nói không chế đi chợ giúp trong hồ vị kia đại kiếm tiên lần này trong lòng bọn họ thật sự hiểu cái gì là chân chính nhân gian kiếm tiên chương chín mươi hai một kiếm này đầy đủ trương tam phong vung tay lên bọn nước cuốn lên mấy mét độ cao hóa thành một đầu quần quận c ự long hướng phía bùi khánh đánh tới bùi khánh không tránh không né đùi phải đột nhiên giấm đạp mặt hồ cả người phóng lên tận trời một chỉ bổ về phía quần quận c ự long lập tức quần quận c ự long bị một phân thành hai nhưng là quần quận c ự long dư kình cũng không biến mất như cũ hướng phía bùi khánh đánh tới bùi khánh thân ảnh p h i u hốt liên tục điểm ra ba ngón cái này mới hoàn toàn tan g ã cỗ này dư kình sau đó hắn lần nữa một chỉ hướng phía trương tam phong điệp tới ẩm ẩm kinh đạo hải lãng q u ầ ngay quần n bọc tới. t r ư ơ t m p h o n sau đó hắn lại mở ra một bước bước ra nửa thước khoảng cách những cái tia nước hồ liền tự động hướng hai bên thối lui phản phất tại cung nên lấy tiên nhân giá lâm đồng dạng bước ra một bước lật sông đào hải vạn vật sinh linh đều là cúi đầu tiền bối nhất cử nhất động đều là có thể điều động thiên địa vĩ lực thật là làm cho vãn bối thắt phục bùi khánh vừa nói bước ra một bước tiếng kiểm gieo vang vọng vân tiêu hắn mua đi một bước khí thế liền gia tăng mấy phần làm bùi khánh cuối cùng đứng vững tại trương tam phong ngoài mười c h ỗ lúc đã hoàn toàn thuế biên hắn tóc dài xoa vai hai mắt như điện quanh thân kiếm khí lạnh tấu xương toàn thân tản ra lăng lệ đến cực điểm kiếm ý trương tam phong con mắt nhắm lại khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt kiếm pháp của ngươi rất tốt một giây sau sau lưng của hắn trôi này cổ kiếm bay ra một kiếm chém về phía bùi khánh bá kiếm quang diệu thế nhanh như bô u n lôi bùi khánh thần t ì n h lạnh nhạt mỹ mắt đều không nhấc một trướng bổ ra đem đạo kiểm mang này đánh nát đồng thời hắn tay háo phồng lên bắt đầu một trận gió nhẹ lướt qua thổi đến tó cho người trong a Tựa một loại phiếu miểu cảm giác. Tựa hồ, nhất nghiệm nhất thành tiên. t loại phiếu giác. hồ, ư ơ n g Tam p h chốc o co vào, trong n ngươi lòng cái kia k i t h ạ h Hắn đầu cuối xuống. cùng rơi lát ầ n này đến đây, chính là vì thành là đây, h vì tựu bùi k n h địch vô â m để hắn thiên r ở t à n nhân h châu cửu g địch chân chính bang địa liệt nhật nguyệt không ánh sáng một tôn khổng lồ hư hào thân ảnh sừng sững tại trong bầu trời đây là một vị thanh niên nam tử hắn người mặc chiến giáp đầu đội mũ phượng vô cùng uy nghiêm bao quát chúng sinh đây là chân vũ đại đế pháp tướng thượng quan tiên trần sắc mặt hoàn toàn thay đổi trong con ngươi tràn đầy vẻ chấn động hắn gắt gao nhìn chằm chằm tôn này nguy nga thân ảnh thật lâu khó mà lấy lại tinh thần lý hàn y lông mày nhũ chặt nàng biết thân phận của trương tam p h o n g nhưng giờ phút này thấy cảnh này vẫn là không nhịn được hỏi lão nhân này đến cùng là tốt là xấu không đội bùi khánh cũng không chỉ chút bản lênh này đặng thái a cờ nói mặc dù ngự a khí bình thản nhưng đôi mắt của hắn chỗ sâu cũng mang theo chờ mong những người còn lại nghe vậy n h a u n h a u đưa ánh mắt rơi vào bùi khánh trên thân vâng bùi khánh một chỉ đưa ra thiên địa run giấy hư không đều nổ t u n g lực lượng kinh khủng đủ để hủy diễn sân nhạc trương tam phong ánh mắt thiết tĩnh chắp hai tay sau lưng vẫn không có bất kỳ tránh né dấu hiệu cái này khiến thượng quan tiên trần đám người n g h i hoặc hẳn là trương tam phong bị sợ choáng vâng mọi người ở đây hầu nghị thời khắc tôn này nguy nga thân ảnh đột nhiên nô ra bàn tay lớn một phát bắt được chỉ kia ám sát mà đến kiếm chỉ, Giang giác. Vẹn vẹn chỉ một lát sau. kiếm chỉ đứt đoạn tôn này nguy nga thân ảnh lần nữa lấy tay một q u y ề n nện ở bùi khánh lồng ngực quanh thân đạo vận trường tồn vạn vật sinh cơ bừng bừng khiến cho một q u y ề n này uy lực càng tăng lên một q u y ề n này phong tỏa chung quanh t h i ê n địa đầu sóng tán loạn nước hồ nổ tung nhấc lên vạn trượng sóng lớn bùi khánh không có làm ra phản ứng bị một q u y ề n đánh vào động đình hồ ầm ầm nước hồ sôi trào ầm ầm sóng dậy vẽ lên vạn thức cao sóng lớn thượng quan tiên trần cùng đặng thái a đám người nín hơi ngưng thần riêng phần mình mở to hai mắt nhìn muốn nhìn rõ ràng một màn này bọn hắn không cho rằng một cách này bùi khánh liền bại bởi Trương Đồn ộ thượng ớ c h quan tiên trần nội g dính nửa tâm kinh ngạc vô cùng bùi khánh bày ra thực lực vượt xa hắn thậm chí để hắn sinh ra một loại ngữ vọng bùi khánh một chỉ này rất phổ thông đơn giản một mạc không có, có dư thừa chiêu thức chỉ có cái kia vô tận lực lượng hội tụ tại trên đầu ngón tay phúc thử chỉ quăng nở rộ sáng chói chói mắt chiếu sáng tư phương đây không phải một chỉ đây là một kiếm đây là một cái tuyệt thế kiểm tiên tuyệt đại một kiếm giờ khắc này toàn bộ mặt hồ đều yên t ĩ n h lại duy chỉ có còn lại đạo kiếm quăng này vạch phá bầu trời dừng lại thời gian phản g p h ấ t lưu lại vĩnh hằng hình tượng t r ư ơ n g t a m p h o n g ánh mắt lấp lóe một quyền đánh ra khí đi chăm v ạ n dặm một quyền cùng một kiểm va chạm b ộ c phát ra chói lọi vô cùng hào quang giống là có tia lửa bắn ra mà ra phanh quyền mang bạo liệt bị trong nháy mắt đánh nát đạo kiếm quăng kia tiếp tục phóng tới thẳng đến trương tam phong mặt kiếm khí tung hoành đầy nhân gian nhất nghiệm có thể hóa ngàn vạn cái này liền là của ngươi kiềm đạo sao trương tam phong con ngươi s ắ p bén hắn hét lớn một tiếng quanh thân đạo văn x é lẫn tôn này chân vũ đại đế p h á p tướng đột nhiên trở nên sinh động như thật nó nhô ra một ngón tay nhẹ nhàng đẻ ép ẩm ẩm thoáng chốc cái này hư không phảng phất sụp đổ vô tận đạo t ắ c rủ xuống đến bao phủ tại bùi khánh t r ê n thân cầm giữ tư phương khiến cho tốc độ của hắn chậm giảm thế nhưng dù vậy đạo kiếm quang này vẫn như cũ xuyên qua xuống một kiếm n à y đầy đủ t r ư ơ một a m đạo n g trêu tức tại trương tam phong vang lên bên hai hắn chậm rãi mở hai mắt ra phát hiện bùi khánh chấp hai tay sau lưng một mặt lạnh nhạt nhìn chăm chú lên mình đúng vậy a ta không phải đ ạ t ma chỉ là một cái lao giả t r ư ơ n g ta m phong lắc đầu bật cười lập tức hắn đưa tay h s ở s ở c á i chán một tia máu tươi nhỏ xuống tại hắn lòng bàn tay để hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc vừa rồi mục đích này đ ù i khánh có thể là hoàn toàn có thể giết chết hắn đáng tiếc cuối cùng đ ù i khánh cũng không xuất thủ người thắng t r ư ơ n g ta m phong thoải mái cười nói tuy bại như n g vinh thật sự là hắn là một vị kỳ nhân có được t h ư ờ n g nhân khó mà với tới cảnh giới chỉ kém phóng ra một cước liền có thể phi thăng tiên môn thế nhưng làm ộ t bước này hắn lại chậm chạp không có phóng ra không phải hắn làm không được là bởi vì hắn k i n h thường không nghĩ tới chiến đấu nhanh như vậy tạ hiệu phong nhìn xem hồ trung tâm hai người trong lòng thẩm than một tiếng hắn coi là trương tam phong sẽ ngăn cản mấy hiệp